cái này không thành vấn đề chúng ta á m nguyệt thành bên này có năm cái minh nhi có thể đề cử còn lại ba cái thành trấn cũng là đều có năm cái danh lệch tổng cộng hai mươi cá nhân chúng ta giúp ngươi đề cử đi tới là không có vấn đề còn có thể hay không tranh thủ đến cuối cùng danh lệch liền xem chính ngươi bản lĩnh gật đầu một cái một bên esda phụ h ỏ a nói rằng bất quá những này nhân thực lực đều rất mạnh không có một lực giả tất cả mọi người đỏ mắt lắm liền ngươi bây giờ thực lực này phòng chứng khó mắt t r ắ n giã ải hệ nhưng là không mất thời cơ bỏ đá xuống giếng để rổ đẹp nguyên bản đắt đỏ tâm tình xuống dốc không thanh rất mạnh c ó c mày tại mấy người nhìn chăm chú dưới con mắt rổ đẹp kiên trì dò hỏi rất mạnh lí lí quả đoán trả lời phá vỡ rổ đẹp cuối cùng một bộ may mắn rất mạnh l i ê n những n à y lao yêu quái đều sẽ xuất hiện ngược lại đây là thần cấp cái giai đoạn này thành viên hy vọng nhất đạt được đồ vật chính ngươi ngẫm lại đi lí l trả lời quả nhiên đủ quả đoán một mặt tựa như cười mà không phải cười dáng dấp nhìn r o d e s tựa hồ muốn xem trò hay ân rất mạnh mỗi một năm đều không thiếu siêu cấp cường giả xuất hiện chúng ta ma tộc ba cái bên trong gia tộc thành viên cũng sẽ tham dự ngươi thực lực này chỉ có thể coi là lót à l đáy một trận thở dài edda cũng là bất đắc dĩ nói một trận thoại hạ xuống r o d e s thiếu một chút có đập đầu chết kích động mình bây giờ đã xem như là thần cấp thành viên đến đại lục bên ngoài không dám nói là cường giả đỉnh cao nhưng là thế nào nói cũng có thể cùng những cái được gọi là thập đại cường giả thần cấp chống lại một thoáng làm sao đến bên này liền lót đáy cơ chứ nói ra có một ít đả thương người ác như vậy không cam lòng hắn kế tục dò hỏi mang theo một tia hy vọng ánh mắt nhất định phải tàn nhẫn li l í kế tục vô tình đả kích đáng chết mạnh mẽ chửi bới áp lực nhất thời tăng nhiều kha kha tiểu tử có thể cho ngươi cơ hội không tồi nếu như cho ta cơ hội ta cũng tham gia nhưng đáng tiếc không cơ hội không phải s ô di nạ bổ sung nói người muốn đi trận to mắt nhìn s ô di nạ dồ đèn âm thầm hoài nghi gia hỏa này đã nằm ở thần cấp sau dai hắn đều động tâm xem ra lần này là thật sự phiền thoái tất yếu ngươi không biết trong đó chỗ tốt nếu như có cơ hội tiến vào minh vực đi xem xem liền biết rồi không nói ta l ý lít gia hỏa này nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng muốn không phải nhà chúng ta tộc chỉ có một cái danh lệch không tới p h i í n nàng ta phỏng chừng hiện tại nàng đã khóc hô phải đi về tranh thủ rồi p h i ế t như bên cạnh lilith s o j i n a một mặt thành khẩn nói rằng hoàn toàn không để ý đến đã đầu b ư ớ c lên gần xanh lilith không thể nào vẻ mặt đau khổ nhìn về phía lilith j o d e s h nhữ mặt hỏi là lời nói thật ngươi cho rằng cái gì bằng không những lao da kia hỏa sẽ xuất hiện ghe di đại nhân ngươi biết chứ hắn đi vào một lần lần kia sau khi đi vào hắn đột phá đến cấp bậc kia thoát khỏi thần cấp gông xiềng không ngừng một mình hắn như vậy ngươi tưởng tượng một thoáng cũng biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi danh sách này mỗi một năm mở ra một lần mỗi một lần tiến vào thành viên sẽ không vượt qua mười ba cái cuối cùng có thể chân chính tiến vào minh vực người càng là không tới ba người mà đạt được chỗ tốt chỉ có một người người kia thế tất sẽ có to lớn đột phá ngươi cho rằng cái gì một trận thở dài lilith bất đắc dĩ nói nhưng không che giấu nổi cái kia một phần thất lạc mặt sau còn có cửa ải nghe được cuối cùng có thể đi vào không tới ba người mà chỉ có một người có thể hoạch được chỗ tốt j o d e s càng là thất kinh cùng nghi hoặc ân cụ thể là cái gì cửa hại chúng ta không rõ ràng đi ra người đều nghiêm chỉnh giữ bí mật không có ai biết gật đầu một cái lilith chăm chú nói rằng một mặt nóng trông đáng chết sẽ mạnh bao nhiêu người xuất hiện chuyển hướng ép đạ j o d e s kế tục hỏi dò mười cái thần cấp sau giai cường giả là chạy không được thần cấp sơ cấp phòng chừng cũng c ư như vậy hai ba cái còn lại đều là trung giai hảo thủ chính ngươi tưởng tượng đi ngược lại sổ dị nạ đại ca liền tính đi tới phòng chừng cũng đừng đùa không chút khách khi đem đầu mâu chỉ về sổ dị nạ bắt hắn tới làm tỷ dụ ẹ d đã hồi đáp lần này joseph như một cái yên khí tức giận khí cầu bình thường nhất thời phờ p h á t lên quả nhiên rất cường đại rất bạo lực như vậy xem ra chính mình đi cũng thật là muốn l ó t đáy nếu nói là thần cấp t r u n g g i a i võ giả chính mình còn có thể miễn cưỡng có sức đánh một trận như vậy thần cấp sau g i a i liền có một chút theo không kịp rồi c h ẳ n g trách ghét đã nói những n à y lao yêu quái đều sẽ ra ngoài s ắ c thực đủ yêu quái bất quá nghi hoặc chính là ma tộc lẽ nào thật sự có nhiều như vậy hảo thủ vẫn không tính là trước đây thành viên dù đẹp nhưng là không biết liền tính trước đây đã tham gia nhân chỉ nếu không có hoạch được chỗ tốt bọn họ như trước sẽ lần thứ hai tham gia dù sao thần cấp sau giai cường giả ma tộc không thể nào hàng năm xuất ra mười cái được bằng không hắc cám nguyên sớm chính là bọn h ắ n vật trong túi thời gian ba tháng xem chín h n g ư ơ i e s đã cũng chỉ có thể làm được cho ngươi danh ngạch một bước này cuối cùng có thể hay không thành công đều muốn xem chính ngươi tạo hóa năm nay không được chỉ có thể chờ đợi sang năm bất quá khi đó phỏng trừng thế cuộc cũng không phải là hiện tại này một bộ dáng dấp chính ngươi cố gắng cân nhắc bắt bí một chút đi nhìn rô đès dáng dấp tất cả mọi người có chút nặng nề bầu không khí có một ít đọc lại ta biết rồi túi đầu trầm giọng trả lời rô đès xoay người hướng về bên ngoài đi đến giờ k h ắ c này bả vai trọng trách trầm trọng vô cùng ba tháng thời gian ba tháng tiến vào thần cấp t r u n g dài không thể không nói là một cái khiêu chiến thật lớn hầu như không thể nào hoàn thành hắn cần cố gắng lạnh yên tĩnh một chút ổn định chính mình tâm tính tựa như l ý lít nói cái kia giống như vậy một cơ hội này một điểm bỏ qua liền muốn các loại chờ sang năm nhưng mà ma tộc còn có thể cho mình thời gian một năm đại lục bên ngoài thế cuộc còn có thể chờ mình một năm tử d ự c lôi ưng cùng di giao bộ tộc sẽ cho mình thời gian một năm hiển nhiên là chuyện không thể nào đại ca dự định n g ầ m j o đèn cuối cùng l u c y vẫn là n g ầ m miệng lại không biết nên nói cái gì hảo quên đi để hắn suy nghĩ thật kỹ nghĩ thông suốt là tốt rồi kéo l u c y lili than ùi nói rằng nhìn cái kia lúc này có chút lọm khỏm thân ảnh còn trẻ như vậy hắn lẽ ra chiều này khí bộc phát lẽ ra nên tinh thần mười phần lúc này lại là có chút vẻ g i à n u a nhìn trong lòng người một trận chua suất cùng đau đớn hắn bả vai trọng trách quá nặng trong lòng chịu đựng đồ vật quá nhiều các ngươi không thể nào tưởng tượng được không ai có thể giúp hắn chỉ có mình có thể trợ giúp chính mình chúng ta có thể làm chỉ có tại phía sau hắn chống đỡ trong lòng hắn khổ sẽ không nói với chúng ta cũng không nói ra được khổ như thế mới thật sự là khổ không phải chúng ta có thể thử nghiệm hy vọng hắn có thể chịu đựng tiếp đi nhìn từ từ biến mất ở mi mắt ở giữa j o d e s l i e lee thở dài nói rằng nói không ra khổ mới tối khổ không nhìn thấy lá gan mới là nặng nhất trọng trách gật đầu một cái lucy biểu thị rõ ràng mà viên mắt ở giữa nhưng là nhiều thêm một ít nước mắt trong suốt dẫu đẹp khổ làm cho nàng lo lắng đau nhưng đáng tiếc chính mình nhưng không thể chia sẻ một ít đại ca yên tâm cho l u xì một ít thời gian đến thời điểm ta chúc ngươi một chút sức lực ta giúp ngươi đồng thời gian có khổ chúng ta đồng thời ăn có ta và ngươi chia sẻ ngươi cũng không cô đơn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị lên l u xì trong lòng thầm nói quay đầu lộ ra vẻ một tia kiên định thân sắc l í lịt ỉ tỉ, tỉ. sozina đại ca còn có edda hãy hển công chúa ta ngày mai sẽ phải về gia tộc dồ đẹp đại ca bên này liền xin nhờ các ngươi có chuyện gì đến ta hắc hoàng bộ tộc bộ tộc ta tất nhiên sẽ không từ chối khi sâu một hơi lucy hướng về mấy người sâu sắc không người chào sau khi nói rằng vẻ mặt thành khẩn cực kỳ nhưng là không có ai nhìn thấy nàng túi đầu trong nháy mắt đó một giọt tịnh âm nước mắt thủy từ viền mắt ở giữa lặng yên lướt xuống theo gò má nhỏ rơi trên mặt đất nàng che giấu rất khá ngươi nhanh như vậy muốn đi không nhiều ngốc một quãng thời gian nghi hoặc nhìn lucy li lịch dò hỏi lẽ nào đã xảy ra chuyện ân muốn đi có việc cần hoàn thành nghi nói cho đại ca lucy rất nhanh sẽ trở lại gặp hắn cũng không cùng hắn cáo biệt nói cho đại ca để hắn chờ ta ta nhất định trở về đến thời điểm ta và hắn đồng thời chịu khổ gượng ép xả ra vẻ tươi cười lucy thấp giọng nói rằng mấy câu nói nhưng là để mấy người tâm tình trầm trọng vô cùng mơ hồ cảm giác tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì nhưng cân nhắc không ra phần này tâm ý ta nhất định mang cho j o d e s có như ngươi vậy bằng hữu là tên tiểu tử kia phúc khí sau khi trở lại nghỉ ngơi cho tốt không nên n g h ỉ quá nhiều chúng ta ở chỗ này j o d e s sẽ không ra sự vỗ vô lủ si đầu l ý lí trầm ngâm một chút h á miệng ba cuối cùng nhưng chỉ là nói ra như thế mấy câu nói nàng không biết còn có thể nói cái gì ta sổ di nạ chính là một người thô hảo j o d e s tiểu tử kia ta nhìn muốn giết hắn đ ạ p lên ta thi thể quá khứ soji nạ lời nói mặc dù đơn giản thế nhưng cảm động lòng người lucy hướng hắn lần thứ hai cúc cung biểu thị cảm tạng yên tâm đi jodez đại ca chờ ngươi trở lại nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình e đ d a cùng hển cũng là bàn giao đến phân lúc khi khác đều là sẽ cho người tâm tình đặc biệt trầm trọng đặc biệt là loại này đột nhiên xuất hiện phân biệt lucy vẫn là đi không có gặp jodez cuối cùng một mặt tại khai báo nhắc nhở một ít chuyện sau khi lặng yên đi không có để lại một k i a vết tích hắn không lớn toán gặp jodez rất sợ đến thời điểm không cách nào tàn nhẫn rời đi nàng nhất định phải trở lại không thể nhìn rổ đẹp đại ca một mình chịu đựng nhiều như vậy nàng phải giúp rổ đẹp đồng thời chia sẻ trở thành có thể vì hắn một mình chống đỡ một phương nhân vật mà không phải chỉ có thể ở hắn khuỵu tay dưới làm lũng tiểu thư cái kia rời khỏi trước cuối cùng hồi mâu cái kia đau thương không muốn thần sắc tác động trái tim tất cả mọi người huyền chỉ có không có rổ đẹp ở đây mang theo một lần cuối cùng nhìn phía rổ đẹp phương hướng ký thác cùng hứa hẹn l u c y bước lên về hát hoàng bộ tộc lộ trình tại hai cái h á t hoàng bộ tộc cao thủ hộ tống dưới rời khỏi mọi người tầm nhìn lúc này hậu viện ở giữa điên cuồng đi tới chính mình kiếm chiêu rỗ đẹp nhưng là trong lòng không có tới do đau xót túi đầu nhìn trong tay ám long ánh mắt lấp lóe tựa như đang tự hỏi cái gì khoảng t r ừ n g chỉ chốc lát sau đông nhiên n g n g đầu lúc này trong mắt nhưng mang theo một vện điên cuồng ánh mắt ba ngàn máu tươi được ta tắc thành cho ngươi thân nhiễm vạn ngàn máu tươi chân đạp xương khô một mảnh có thể làm sao ngươi không nên làm cho ta thất vọng liền được thoại âm rơi xuống j o s e s h lộ ra vẻ một tia khát máu cười lạnh n g ừ n g đầu xoay người trở lại trong phòng vừa nhưng đã quyết định j o s e s h liền không dự định từ bỏ cùng lúc trước một chút dứt khoát kiên quyết c h ư n một trăm tám mươi l ạ g yên cách hành người không sao chớ phía sau truyền đến thăm hỏi âm thanh để j o s e s h quay đầu nhìn lại người đã đến rồi lộ ra một vệ cười khổ j o s e s h dò hỏi đứng ở phía sau mình chính là l i l i t h sang đây xem xem làm sao bị đả kích ngươi hẳn là không phải là người như thế chứ l i ê n ngân ấy sức lực nếu l à như thế chỉ có thể nói ta cùng sổ gì nạ đều nhìn lầm người rồi mỉm cười đi tới rô đẹp bên người tự mình ngồi ở trước bàn hai tay kéo cầm một bộ hiếu kỳ dáng dấp nhìn rô đẹp con mắt mở lớn trong nháy mắt nhìn như thiên chân v ô tả nhưng cảm giác có thể nhìn thấu một người nội tâm làm sao có khả năng ta là loại người kia quá coi thường ta sao ngươi bị đánh tới ta đều sẽ không mắt trắng g a t ỉ n h bị một người phụ nữ coi thường không phải là một cái thoải mái sự tình vậy thì tốt qua tới thăm ngươi một chút thuận tiện nói cho ngươi biết một thoáng lù xì đi màu sắc bay chính lí lí sâu sắc ngưng mắt nhìn rổ đẹp nói rằng thoại âm rơi xuống tỉ mỉ nhìn chằm chằm rổ đẹp vẻ mặt nhìn có hay không có biến hóa gì lù xì tâm tư ai nấy đều thấy được đến hay là chỉ có rổ đẹp ván cờ này bên trong nhân không có phản ứng gì hắn muốn nhìn một chút rổ đẹp biết lù xì sau khi rời đi sẽ là một cái vẻ mặt gì rời khỏi lúc nào đi nơi nào sắc mặt dừng lại một trận vội vàng quay đầu nhìn lì lìt xác định nàng không phải đang nói đùa sau khi rổ đẹp dò hỏi trong mắt l o e ra một vệ thân thiết cùng lo lắng ánh mắt v ừ a nãy làm cho ta mang một câu nói cho ngươi nói liền đem lũ xì cuối cùng một câu nói kia một chữ không lọt nói cho rổ đẹp Đế. đến thời điểm đồng thời chịu khổ ngươi thật sự nghĩ như vậy sao thân tình có chút dại ra thì thào tự nói lũ xì cái này một lời nói cho r ỗ đẹp mang đến đả kích cường liệt cùng chấn động hồi tưởng này một quãng thời gian điểm điểm trong lòng không khỏi sinh sôi một cỗ cảm giác khó chịu đồng thời chịu khổ ngươi tại sao muốn làm như vậy ta không khổ ngươi cũng sẽ không chịu khổ hít sâu một hơi nhắm mắt lại thì t h ả o tự nói khẩn tiếp theo liền thấy đến hắn bỗng nhiên đứng lên xoay người làm bộ liền muốn hướng về bên ngoài phòng đi không cần đi nàng nếu không muốn ngươi đưa nàng vậy ngươi liền không muốn đi tâm tư của nữ nhân ngươi không biết Ta biết, n g ư ơ i đi không có nửa năm chỗ tốt tin tưởng nàng nếu nàng nói cho ngươi chờ nàng trở lại vậy ngươi sẽ chờ nàng vừa vặn lợi dụng này một quãng thời gian cố gắng tu luyện lại lần gặp gỡ thời điểm cho nàng một kinh hỉ vội vàng đứng d ậ y thân hình loay lên nhất thời chắn rổ đẹp trước mặt l ý lị thấp giọng nói rằng giờ khác này rổ đẹp cái kia có một ít tan dạ ánh mắt khiến người ta nhìn ra đau lòng t r ứ n g mắt l ý lịt nhìn chốc lát rổ đẹp ánh mắt lần thứ hai vô lực lên túi đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời màn đêm chậm rãi bao phủ toàn bộ đại địa mờ mịt đã thấy không rõ phương xa cảnh sát có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh kia xa hoa trụy lạc tại sao tại sao không tự mình nói với ta những chuyện này thoại ngươi tâm tư ta còn có thể không biết nguyên bản bất quá nghĩ đến ngươi là một cái con nhóc không nghĩ tới thì thảo tự nói người khác đều coi chính mình nốc nhưng là mình cũng không nốc lù sỉ tâm tư ai không biết hắn thật sự kẻ ngu si sao coi cũng có cảm được si mới như ngu nhận thể là kẻ ngu、si、cũng mới có thể cảm nhận được một điểm. vì mình t ì nàng h nguyện cùng tử dực lôi ưng dực tộc tử lôi l bộ địch, t ì h n u y ệ n có á i lời gia nàng tộc ý tứ. c Vì mình, nàng có thể phát sinh long trời lở đất chuyển biến vì mình nàng còn có cái gì không nỡ bỏ từ bỏ bây giờ chuyến đi này đến tột cùng lại muốn làm cái gì muốn bao lâu mới có thể gặp mặt hay là nửa năm hay là một năm cũng hay là càng lâu duy nhất có thể khẳng định chính là lần này vừa đi nàng kiên quyết là muốn ăn không ít khổ trong lòng mơ hồ một trận đau đớn j o d e s lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、ngắn ngủi mấy ngày ở chung chính mình đối với lũ xỉ đã không còn là đơn thuần bằng hữu quan hệ cũng không phải là ca ca đối với mọi m ộ i tình nghĩa cái kia đơn giản thế nào không có sao chứ ngồi s ổ m ở j o d e s bên người nhìn hắn một bộ thất hồn lạc phách rán g dấp lì lìt lo lắng hỏi dò không có chuyện gì ta biết rồi sẽ không để cho hắn thất vọng yên tâm đi lần này hành động sổ di nạ đại ca cũng đừng trợ giúp ta cho ta ba tháng sau ba tháng ta sẽ về tới tìm các ngươi hít sâu một hơi dô đét từng chữ từng câu nói thoại âm rơi xuống xoay người đứng lên hướng về trong phòng đi đến lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng lo lắng lì lìt ra hòa này hải mấy lần đều muốn nói gì khuyên một thoáng ra hòa này nhưng là cuối cùng thoại đến bên mép nhưng đều không nói ra được chỉ có thể ở một trận thở dài sau khi xoay người rời đi màn đêm thăm thẳm nhân tính lúc tại long tộc trong phủ d ô đẹp quay đầu lại sâu sắc nhìn một chút tòa này chính mình tuy rằng vẹn vẹn ở lại thời gian hai ngày địa phương sờ sơ trong tay ám long sau ba tháng gặp thở ra một hơi lập tức thân hình liên tục chấp động hướng về bên ngoài phóng đi hắn muốn rời đi không sai tại chuyện hồi xế chiều sau khi hắn đã quyết định quyết tâm rời khỏi thời gian ba tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng đầy đủ để hắn hoàn thành rất nhiều chuyện đầy đủ để hắn cố gắng lịch lãm chính mình một hồi thân cấp trung g i a i đối với rô đẹp m à nói cũng không phải là một cái xa không thể vợi mộng tưởng hắn không lớn toán ở chỗ này cáo biệt lũ s ỉ cùng s ô di nạ cũng không lớn cũng không lắm toán cáo biệt e s đạ cùng cái kia làm cho mình nhìn có một ít có thể xa lấy ngài ển chỉ tính toán một người lẳng lặng đi giống như là chính mình lẳng lặng đi tới nơi này cái á m nguyệt thành thời điểm giống như vậy không lưu lại một tia vết tích không nợ hạ một phần ân tình bởi vì hắn biết nếu như mình nói cho những n à y nhân chính mình đón lấy dự định sổ dị nạ chắc chắn sẽ không làm cho mình đơn độc hành động l ý lít cũng sẽ cực lực ngăn cản cuối cùng kết quả tốt nhất chính là sổ dị nạ đi theo bên cạnh mình bảo vệ mình thôi hắn không cần hắn muốn tự mình đi hoàn thành chuyện này muốn làm cho mình một người cố gắng tôi luyện một phen sinh tử tôi luyện có thêm sổ dị nạ liền không xưng được sinh tử mấy lên mấy phục dô đèn liền nhảy ra long tộc phủ đệ đứng ở bên ngoài trên đường phố cảm thụ đêm khuya ý lạnh ngẩng đầu nhìn mênh mông vô cùng bầu trời đêm xoay người liền dứt khoát hướng phía trước cất bước mà đi cứ như vậy để hắn đi ngay rô đèn rời khỏi cái này phủ đệ trong nháy mắt đó tại phủ đệ ở giữa một cái nào đó trong lầu cát hai đạo âm thanh sóng vai mà đứng trên cao nhìn xuống nhìn đi xa rô đèn trong đó một nam tử dò hỏi nếu không ta theo đi hắn không muốn nhìn thấy ta liền không cho hắn nhìn thấy hắn không muốn có người trợ g i ú p ta liền chỉ cần theo chỉ cần không tới chắc chắn phải chết thời điểm ta sẽ không xuất hiện làm sao ngay sau đó nam tử trầm n g â m một chút sau khi trưng cầu hỏi không cần Để hắn đi, hắn không phải loại nhát gan, hắn nhi tử cũng sẽ không người gan, cũng vâng. kia loại tử Cự sẽ trở ngại hắn bay độ cao. một trận thở dài nữ tử ngay sau đó chậm rãi nói rằng để chính hắn bay lượn đi xem xem rốt cục có thể bay cao bao nhiêu nếu như chỉ là cao như vậy cái kia một mảnh bầu trời sẽ không thích hợp hắn nếu như có thể phi đến càng cao hơn liền để hắn một mình bay lượn có cái gì không được không chết được yên tâm tử d ự c lôi ư n g bộ tộc dám đả thương hắn ta liền dám giết nhập tử d ự c lôi ư n g bộ tộc nạt gia tộc dám giết hắn ta liền dám tàn sát nạt bộ tộc giờ k h ắ c này nữ tử ánh mắt mạnh mẽ cực kỳ một bộ bạch tí theo gió lay động nhưng làm cho người ta một loại huyết hồng lạnh leo cảm giác ân tử d ự c lôi ư n g bộ tộc nếu quả thật g i ế t ra hỏa này ta d i ệ t tử d ự c lôi ư n g bộ tộc thì lại làm sao cũng được như vậy cũng tốt sau ba tháng hy vọng nhìn thấy một cái mới tinh tiểu tử xuất hiện nhìn một chút bên người nữ tử nam tử trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc lập tức cũng là lời thề son sắt nói rằng hắn ra ngoài chính là nữ tử thái độ tựa hồ rất lâu chưa từng thấy qua như vậy thái độ đi ba mươi năm trước là như thế lần kia thiếu một chút tinh phong huyết vũ ba mươi năm sau lại là như thế lần này có thể hay không bước lên ba mươi năm trước chưa từng nhấc lên tinh phong huyết vũ có thể hay không thật sự chân đạp huyết hà sương khô tay nhiễm vạn ngàn sinh linh tương tự nợ nụ cười tựa hồ cũng tại cảm khái đối phương thái độ cuối cùng nhìn thấy rô đê rốt c ụ c rời khỏi phủ đệ hướng về xa xa đi đến hai người lúc này mới xoay người rời đi cái này lâu c á t đêm lạnh như nước yên t ĩ n h cực kỳ tựa hồ tất cả đều chưa từng xảy ra giống như vậy vừa n ã y cái loại này ngập trời khí thế biến mất sau khi khôi phục mùa hạ bầu trời đêm lẽ ra nên có mát mẻ xoay người đi qua góc đường quay đầu lại nhìn liền muốn biến mất ở trong tầm mắt phủ đệ rô đê một trận thở dài cắn răng một cái liền chuẩn bị kế tục hướng phía trước đi sau ba tháng ta nhất định phải để hắc cá m nguyên mọi người nhớ ký ta người muốn rời đi vừa quay đầu chuẩn bị rời khỏi liền nghe được một cái thanh lú âm thanh để rô đèn thiếu một chút sợ hết hồn quay đầu nhìn lại góc đường cái kia âm u góc ở giữa đi ra một cái một bộ bạch lý thanh tú mỹ nhân nữ tử dưới ánh trăng như thanh như gió xuất trần edda nhìn trước mắt nữ tử rô đèn không xác định dò hỏi e s đã cùng h ẹ n hai người nếu như tách ra r d e s vẫn đúng là không thể xác định đến cùng ai là ai hai người giống nhau như lúc tìm không ra cái gì khu chỗ khác đương nhiên nếu như có thể giao lưu một lúc hay là còn có thể từ nói chuyện ngự a khí cùng tính cách đến phân chia một phen tỉ tỉ ta nghỉ ngơi ta bất quá là ngủ không được đi ra đi một chút thôi vừa vặn nhìn thấy một người nào đó lúc nửa đêm quỷ quỷ t ú y t ú y liền sang đây xem xem khẽ mỉm cười nữ t ử chậm rãi nói rằng ai h ẹ n nguyên lai là ngươi ngày hôm qua ngủ không được ngày hôm nay vẫn ngủ không được ha ha lo lắng lao đến đặc biệt nhanh tựa như cười mà không phải cười nhìn cô gái trước mắt rô đès nói rằng hắn không phải người ngu đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì ngủ không được lý do đi nơi nào không hề trả lời rô đès vấn đề thần bí cười cười ai hển kế tục hỏi tới giờ khác này chạy tới rô đès trước mặt khoảng cách kéo rất gần rất gần lúc nói chuyện phun ra cái kia ấm áp khí tức có thể bị rô đès rõ ràng cảm nhận được làm chuyện nên làm thôi nếu như không có chuyện gì ta đi trước n g ử a ra sau một thoáng đầu thực sự không muốn cùng cô nàng này như vậy tiếp xúc cái kia nhàn nhạt nữ tử hương ấm áp khí tức để rổ đẹp hô to không chịu nổi hắn không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ nhưng cũng may cũng không phải là nhìn thấy nữ nhân liền ngu ngốc r a súc tối thiểu giờ k h ắ c này còn có một chút lý trí nói cho hắn biết không nên cùng cái này hển quá tiếp xúc nhiều nàng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy chương một r ư ơ i mốt gió nổi mây phun n g ư ơ i rất sợ ta nhìn thấy r ô đèn tách ra chính mình ánh mắt ải h ề n khoe miệng lộ ra một tia ma nữ bình thường nụ cười đông nhiên gần kề r ô đèn thân thể cả người chăm chú kể lấy r ô đèn liền thiếu một chút nghiêm ở trên người hắn do hỏi ngươi dám trốn ta liền dám bão không tin ngươi có thể thử xem nhìn thấy r ô đèn muốn né tránh ải h ề n hư l ệ n h một tiếng sau khi uy hiếp đến muốn phải như thế nào t r â m mặt r ô đèn l ệ n h giọng hỏi hắn không thích bị người uy hiếp còn lại là một người phụ nữ không có chính là xem ngươi thôi xem ngươi cái này nhìn như bình thường nam người làm sao để hắc cá nguyên vì ngươi điên cuồng nhìn trước một quãng thời gian để hắc cá nguyên một đoàn loạn giá hỏa đến tột cùng làm sao xem ta tỉ tỉ thích người đàn ông đến tột cùng làm ộ t cái gì bộ dáng nhìn thấy dô đès thật không có có tranh thoát trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng ải h ẹ n chậm rãi nói rằng xem được rồi xem được rồi ta phải đi chỉ chốc lát sau cảm thụ ấm áp thân thể mềm mại dô đès không khỏi có một ít khí huyết táo bạo thầm mắng mình không hăng hái ném câu nói tiếp theo không để y hển vẻ mặt lắc mình qua trong giây lát đã xuất hiện ở hển bên ngoài mười mấy mét địa phương sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến cũng không quay đầu lại rất có cái loại này hào hiệp phong độ r o d e s ha ha thú vị người đàn ông ta thật có một chút yêu thích ngươi cơ chứ làm sao bây giờ đây để ta xem một chút ngươi sau ba tháng thành tựu đi danh ngạch có thể cho ngươi nếu như ngươi thật sự thành công yêu thích ngươi lại làm sao nhìn đi xa rồ đ ẹ p thì thảo tự nói làm cho ta mọi mắt mong chờ xem ngươi này thời gian ba tháng có thể làm ra cái gì lòng trời l ỡ đất sự tình xem ngươi đến cùng có thể thành nên cái gì khí khái đi lập tức nhìn người đàn ông biến mất phương hướng trên mặt cũng là mang theo vẻ mong đợi vẻ mặt ném câu nói tiếp theo sau khi xoay người hướng về phủ đệ phương hướng đi đến giờ khác này nàng nhưng là lần thứ hai khôi phục cái loại này không thực yên h ò a thanh thuần phòng trưng mặc cho ai cũng không ngờ rằng cái này trong ngày thường nhìn qua thanh thuần cực kỳ hệ n công chúa lúc trước sẽ có trước đó như vậy biểu hiện đi chỉ có thể nói nàng biểu diễn năng lực thực sự quá tốt rơi khỏi long tộc phụ đệ sau khi rộ đẹp rất nhanh liền trở lại buổi tối ngày hôm ấy chiến đấu bên trên gòn núi bên này như trước một mảnh hỗn độn cùng hoang vu mang theo một điểm âm lãnh ngoại trừ ít đi ba bộ thi thể ở ngoài còn lại cùng ngày đó không hề khác gì nhau chiến đấu sau khi vết tích như trước tồn tại loang loang lộ lộ đống hỗn độn không thể tả v ọ n g gò núi dưới á m nguyệt thành hít sâu một hơi nạt r a tộc tử d ự c lôi ương bộ tộc ta đã đến, đến rồi bao tắp đã đến đến các ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu đây khoe môi n i ế t lên một nụ cười lạnh lùng rồ đèn thản như nói quay đầu lại nhìn g ò núi này này một quang thời gian hắn tạm thời dự định đem địa phương này làm vì mình nơi ở bên này người ở thưa thất hoang vu cực kỳ sẽ không khiến cho người khác chú ý cộng thêm vị trí cao hơn có thể nhìn thấy càng nhiều rồ đèn yêu thích như vậy cảm giác bạo phong hugo nhiên như rộ đèn nói cái kia một nửa đúng hạn mà tới từ đệ hai ngày bắt đầu á m nguyệt thành từ từ điên cuồng lên không phải bởi vì những khác mà là bởi vì này một quang thời gian xuất hiện một người điên có người nói là lòng tộc người có người nói là hát hoàng bộ tộc người cũng có người nói là thế ngoại cao nhân đương nhiên không thể thiếu thần phạt loại hình suy đoán bởi vì cái này khách không mời mà đến liền là hướng về phía nạt gia tộc và tử dực lôi ương bộ tộc mà đến kế đệ một ngày đánh giết tử dực lôi ư n g gia tộc ba cái chuẩn cường giả thần cấp sau khi đón lấy thời gian ba ngày mỗi ngày đều có thể tại á nguyệt thành bên trong phát hiện nạt gia tộc và tử dực lôi ư n g bộ tộc thành viên thi thể thời gian ba ngày tử dực lôi ư n g ngoại trừ đệ một ngày tổn thất ba cái chuẩn cường giả thần cấp lại là tổn thất sáu tên thành viên hai cái chuẩn thần cấp t r u n g g i a i võ giả cùng bốn cái thánh cấp thành viên về phần nạt gia tộc càng là đáng thương thời gian ba ngày đầy đủ tổn thất chín người hai cái chuẩn thần cấp sơ giai võ giả cùng bảy tên thánh cấp võ giả thời gian ba ngày như nhấc lên một hồi tử vong hòa âm để nạt gia tộc và tử rực lôi ưng bộ tộc quát lên như sấm người sáng suốt cũng biết chuyện này là hướng về phía hai người này gia tộc đến bằng không những gia tộc khác đều không có chuyện gì vì sao hết lần này tới lần khác liền hai người này gia tộc hơn nữa đại khái cũng có thể đoán được kẻ địch đơn giản chính là có cựu long tộc cùng hát hoàng bộ tộc mà nghĩ tới đây biên không thể không liên lạc với truyền thuyết kia bên trong đã tử vong nam tử trẻ tuổi nếu như đúng là như vậy cái kia cùng nam tử này thoát không khỏi liên quan đương nhiên cái quan điểm này cũng chiếm cứ nhiều nhất nhân ý nghĩ ở một phương diện khác có người suy đoán là thần phạt ở nơi này mọi người đối với thần tôn sùng đạt đến một mức độ khủng bố bọn họ cho rằng trước một quãng thời gian tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc truy sát cái kia người trẻ tuổi đưa tới thần phạt cái kia diệt thần lôi kiếp bản không nên xuất hiện nhưng bởi vì bọn hắn duyên cớ xuất hiện bây giờ thần phạt bắt đầu hàng lầm tại hai người này gia tộc trên người cách nói này tự nhiên là không thể tin nhất thuyết pháp nói chung mấy ngày này lời đồn đãi chuyện nhảm xem như là truyền ầm lên rồi người người trà trước sau khi ăn xong đều đang bàn luận một kiện sự nảy tình tử d ự c lôi ưng cùng nạt gia tộc trở thành mọi người trôi cùng trò cười hôn đản g đến cùng là ai tên khốn kia cùng ta tử d ự c lôi ưng bộ tộc là địch đáng chết nhất định phải t r a ra ta phải đem nó chém thành muôn mảnh nhìn đặt ở trước mặt mình lại một bộ thi thể lưu thủ á nguyệt thành tam trưởng lão quát lên như sấm mấy ngày gần đây tử vong thành viên tuy rằng thực lực đều không phải rất mạnh thế nhưng dù sao đều là bọn hắn thành viên mỗi tử vong một cái đều giống như là bị t r e o chọc quát một cái tắt hai lại nói những n à y thành viên số lượng cũng là có hạn nơi nào gặp nổi mỗi ngày như vậy tổn thất như vậy xuống không cần thời gian mấy ngày tử d ự c lôi ưng bộ tộc liền muốn xong đời một chiêu mất mạng có là một chiêu mất mạng đến cùng là gia h o a kia thực lực cường hãn như vậy có đầu mối gì sao hơi chút bình tĩnh một điểm sau khi trưởng lao hướng về bên người mấy cái thành viên hỏi mấy người hai mặt nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí một rất sợ chọc giận vào lúc này chính đang lửa giận ở giữa tam trưởng l a o tam trưởng l a o tại gia tộc hết thể trưởng lao ở giữa thực lực tuy rằng thấp nhất thậm chí có thể nói so với bình thường đệ tử nòng cốt đều phải kém thế nhưng hắn lại có đặc biệt năng lực cùng vị trí Lại nhớ kỹ ở giữa uy tín chẳng những không có bởi vì thực lực bị người không nhìn cùng lạnh nhạt ngược lại nổi tiếng cực kỳ đặc biệt là cái kia thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta nghĩ nổi ra gà một trận rất sợ vào lúc này bị thiên nộ mấy người cẩn trọng nói rằng không không có g i a hỏa kia rất g à o hoạt căn bản c h a không được làm việc rất sạch sẽ là một cao thủ sẽ không so với chúng ta kém bằng không không sẽ phát hiện này mấy cái g i a hỏa đều là bị một c h i ê u mất mặn rồi một trận thở dài đệ một người bất đắc di nói đến hắn là một cái thần cấp sơ giai võ giả khi nào chật vật như vậy c ũ n g bất đắc di quá phía ta bên này cũng tra xét hẳn không phải là long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đều trở lại bọn họ địa bàn đi tới vào lúc này chỉ có long tộc có hai người lưu lại nơi này biên chúng ta giám thị mấy ngày không có hành động gì xác định không phải là bọn hắn đệ hai người cũng là thấp giọng nói rằng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc tự nhiên là bọn hắn tối hoài nghi đối tượng ta cũng nghĩ là như vậy long tộc cùng hát hoàng bộ tộc bây giờ tự vệ cũng không kịp nơi nào còn dám tới đối kháng ta tử d ự c lôi ương gia tộc chúng ta không là trước kia cái kia mặc cho bọn họ sâu xé gia tộc bọn họ không dám tới xúc phạm cái này lông mày cho chúng ta có nhược điểm có thể t r à o một bên ngạo hưng vào lúc này đứng ra biểu thị tán thành không thể bài trừ bọn họ còn có những câu nói này sau đó ít nói gia tăng cường độ cho ta cha nhất định phải cho ta điều tra rõ ràng mấy ngày này khiến người ta không có chuyện gì không muốn đi ra ngoài muốn đi ra ngoài liền ba người một tổ ít nhất bảo đảm có một cái thần cấp tại liệt như vậy sẽ khá hơn một chút khiến người ta thông báo nạt gia tộc chúng nói chúng ta có chuyện tìm bọn họ thương lượng trầm ngâm một chút hôi mặt tam trưởng lão trầm giọng bàn giao đến bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có những này tại tử dực lôi ưng bộ tộc bên này tam trưởng lão nổi trận lôi đỉnh thời điểm nạt trong gia tộc một người trung niên cũng là quát lên như sấm bọn họ nạt gia tộc nội tình không bằng tử dực lôi ương bộ tộc cho nên mấy ngày này tổn thất đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là nặng nề cực kỳ ngày hôm nay lại đã chết hai người như vậy toán hạ xuống dòng giã mười một cá i nhân mười một cá i nhân a trong đó chuẩn thần cấp bốn người đây đã là gia tộc của bọn họ ngoại vi bảo vệ đội một nửa năng lượng bọn hắn hôm nay chẳng khác gì là bị đánh cho tàn phế nửa con tay người đi đi tìm tử dực lôi ương bộ tộc xem bọn hắn dự định làm sao bỏ rơi chén t r à trong tay sau khi nam tử hướng về bên người mấy cái lao giả quát tiếng gào hạ xuống đoàn người cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến người của gia tộc đã bị nghiêm lệnh ra ngoài cho nên nạt gia tộc cũng tiến vào đóng kín trạng thái mấy ngày kế tiếp tựa hồ hơi chút bình tĩnh một điểm bất quá nạt gia tộc và tử dực lôi ưng bộ tộc càng là trở thành mọi người trò cười đương đương hai cái gia tộc đặc biệt là tử dực lôi ưng vẫn tự xưng đệ lục gia tộc lại bị một người cho làm đến chật vật như vậy mức độ đóng cửa không ra đây là khiếp chiến vẫn là trốn tránh dù như thế nào chỉ có thể bị người k h á c khinh bị thôi về phần nhân vật thần bí kiệt nhưng trở thành mọi người nói chuyện say x ư a anh hùng nhân vật bình thường che lại trước một quãng thời gian như sao trổi bình thường s ẹ t qua trời cao cái kia người trẻ tuổi trở thành đương thời sốt dẻo nhất người tâm phúc bị vô số người sùng bái cùng ngưỡng mộ hắc tên tiểu t ử này vẫn đúng là tàn nhẫn lần này hai cái gia tộc xem như là ăn quả đắng ha ha ha long tộc trong phủ số dĩ nạ nghe mấy ngày này tin tức truyền đến cười đến tiền phủ hậu ngưỡng hưng phấn cực kỳ là không sai nhìn những lao già kêu hỏa hiện tại như đấu thua chó bình thường đều ở nhà không dám đi một bước liền biết bây giờ bọn họ buồn bực không biết đón lấy tên tiểu tử này sẽ mang đến cho chúng ta cái gì mới t i n h cảnh tượng cùng tin tức đây trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn lilith cũng là tốt cười nói rằng mấy ngày này xem như là hả hê lòng người thắng lợi một bên ez đ ã cùng hển hai người cũng là nợ nụ cười bất quá nhưng mơ hồ có một ít lo lắng chỉ chốc lát sau vẫn là ez đã đứng ra nói chuyện hai đại gia tộc bên kia diện đối với ngoại giới cười nạo nhưng là thờ ơ không phải là bọn hắn không muốn hành động mà là xác thực không biết nên làm thế nào mới tốt tử dực lôi ư n g phương diện nghe nói là đã bắt đầu hướng về gia tộc thỉnh cầu cứu viện mấy ngày này sẽ có một nhóm cường giả đến chúng ta nếu muốn một cái biện pháp thông báo đại ca mới được bằng không đến thời điểm bị vây quanh thì phiền toái then thùng tối hôm qua quên chuyện chương bốn hiện tại chuyện các loại chờ tất cả cùng đồng thời trên chuyện ngày hôm nay hai chương chương một trăm tám mươi hai đánh lén chúng ta cũng nghĩ có thể tên tiểu tử này cũng coi như là có bản lĩnh dĩ nhiên không lọt một điểm sơ sót hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đến tột u cùng trốn ở địa phương nào vẻ mặt đau khổ sojina bất đắc di nói tử d ự c lôi ư ơ n g bên kia có quy mô lớn động bọn họ cũng thoáng hỏi tham được một chút nghe nói lần này lại đây mấy cái hảo thủ không thiếu thần cấp t r u n g g i a i võ giả trong đó thậm chí có hai cái thần cấp sau giai tự mình tọa c h ấ n có thể nói là đội hình xa hoa xuất động như vậy đội hình cũng thể hiện t ử dực lôi ương bộ tộc gần nhất thật sự là phát điên bị rồ đẹp sợ vỡ mật những này nhân một khi đến sẽ xuất hiện chuyện gì sổ di nạ không phải người ngu hắn cũng đoán được nếu như đụng tới những này nhân tên tiểu tử kia hay là liền thật sự phiền toái hiện tại có thể cầu khẩn chỉ có tên tiểu tử kia tại mấy ngày này khẩn trương thu tay lại hoặc là có thể từ có chút con đường thu được tin tức、Hải. chỉ có thể đi một bước xem một bước gần nhất đại gia cũng chú ý một điểm nếu như có thể tìm tới tên tiểu tử kia t â m tích liền lẫn nhau thông báo một thoáng để hắn khẩn trương thu tay lại nhữ nhữ mày một mặt khác lì lịt cũng là lo lắng nói quên đi không nghĩ tới nhiều như vậy thời gian ba tháng rất nhanh liền phải quá khứ edda i hển hai người các ngươi cũng cần phải trở về bên kia sự t ì n h còn muốn xin nhờ hai người các ngươi chúng ta có thể làm chỉ có đem trước mắt đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng các loại chờ tên tiểu tử này trở lại hắn sẽ không ra sự tin tưởng ta nếu như là dễ dàng như vậy có chuyện người có thể trải qua địa phương kia đi tới nơi này biên mang theo cao thâm ánh mắt l ý lịt thở ra một hơi nói rằng đối với rô đê không biết tại sao trong lòng có một loại khó có thể ngôn ngữ tự tin cùng tín nhiệm ân vậy chúng ta liền đi trước chúng ta sẽ vận dụng làm hết sức lực lượng trợ giúp đại ca yên tâm đi s đã gật đầu một cái hướng về l ý lịt cùng s ô di nạ nói rằng mang theo h n liền hướng về bên ngoài đi đến chuẩn bị rời không ỏ i địa phương h này. k ngoài dự liệu này một quãng thời gian bên trong gia tộc á m nguyệt thành bên trong hẳn là nháo điên rồi đi những này danh ngạch người nào không đỏ mắt người nào không thèm nhỏ rãi đen đuốc ra rời dưới màn đêm á m nguyệt thành lần thứ hai lộ ra nó kiểu mị một mặt xa hoa trụy lạc người đến người đi trà trộn tại trong đám người rộ đẹp có nhiều hứng thú tại trên đường phố cất bước trên mặt mang tới cái mặt nạ kia như vậy củ hấu rõ ràng khuôn mặt nhiều thêm một phần thô bạo cùng thô cuồng đã lại là quá ba ngày ngoại trừ ban đầu ba ngày hắn liên tục đắc thủ ở ngoài này thời gian ba ngày có thể nói là chút nào không có thu hoạch tử rực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc hay là đúng là bị g i ế t sợ cho nên ba ngày nay tới nay đều là không bước chân ra khỏi cửa liền tính tình cờ có người xuất hiện cũng là tốn năm tụng ba thực lực phối hợp cường đại dù i đẹp căn bản không có chỗ xuống tay thời gian ba ngày thật ra khiến hai người này gia tộc gan rớt đi bất quá nhưng cũng là làm cho cả á m nguyệt thành cùng hắc ám nguyên thấy được hai cái gia tộc chuyện cười túi đầu lung tung không có mục đích đi ở trên đường phố j o d e s h tìm kiếm thuộc về hắn mục tiêu bất chi bất giác đã đi tới đêm khuya vô cùng nhưng là không có phát hiện bất kỳ mục tiêu xuất hiện duy vừa xuất hiện một làn sóng là tử d ự c lôi ương bộ tộc chính mình ăn không vô hai cái thần cấp sơ dai cùng một cái chuẩn thần cấp t r u n g dai còn có chuẩn thần cấp sau dai võ giả hắn đi không chiếm được một điểm chỗ tốt tiếp tục như vậy đi tới chỗ tối nhìn phía xa rời khỏi tử d ự c lôi ương một nhóm người j o d e s h nhũ chặt hai hàng chân mày lại tiếp tục như vậy chỉ có thể cho đối phương càng nhiều thở dốc thời gian cùng an bài thời gian tử d ự c lôi ưng gia tộc bên kia ngã cũng thời điểm không chừng còn muốn phái gia cường giả như thế nào đến bên này tiến hành viện trợ nếu như những này nhân một khi đúng chỗ mình muốn ra tay thì càng là khó càng thêm khó sự tình đột nhiên dồ đèn ánh mắt lạnh xuống sắt khí bộc phát hắn thấy được một tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt nạt gia tộc gá đại không có nạt người của gia tộc cũng xuất hiện tương tự là năm người một tổ bất quá nạt gia tộc nội tình hiển nhiên không có tử dực lôi ưng gia tộc phong phú năm người này ở giữa chỉ có một cái thần cấp sơ giai võ giả còn có a đại cái này chuẩn thần cấp sau giai võ giả ba người khác đều là thánh cấp sau giai võ giả không rõ ràng trễ như thế những gia hỏa này vẫn xuất hiện ở bên này làm cái gì lẽ nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao hay hoặc là nói thật sự là đi ra làm việc nghĩ tới đây biên rộ đẹp tâm trạng một thanh kéo dài một khoảng cách xa xa mà nhìn chằm chằm những gia hỏa này tùy tùng đi tới một đội này là mấy ngày này chính mình nhìn thấy nhiều như vậy đội ngũ ở giữa số ít chính mình có thể có có thể ăn đi đội ngũ chủ yếu nhất chính là hiện tại đã áp sát lúc đêm khuya trên đường phố người đi đường rõ ràng ít đi không ít mấy người lại hướng về so sánh với yên tĩnh địa phương đi đến cho d ù đẹp sáng tạo không ít cơ hội uy đức tổng quản ngươi nói tử dực lôi ưng bộ tộc sẽ tán thành chúng ta kế hoạch sao c a o mày a đại d o hỏi t ử d ự c lôi ưng vừa nãy cho ra thái độ không phải rất rõ ràng hắn lo lắng không hoàn thành được chủ nhân bàn giao nhiệm vụ yên tâm bọn họ không thể không đáp ứng không đáp ứng đối với bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì đừng quên hiện tại cái đám này gia hỏa cũng là rào rạt đắc ý tự xưng là đệ lục gia tộc thế nhưng có vẻ như lần này minh vực cũng không hề cho bọn hắn danh n lệch không có danh n lệch tiến vào chỉ sẽ bị người chế nhạo thôi gần nhất lẽ nào không có bị chế nhạo đủ còn muốn tại đại tái bên trên mất mặt hay sao coi như là vì mình bọn họ cũng phải cùng chúng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên mặt trước nhất cái kia tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi lão giả thản nhiên nói gan r ộ n g kỳ quặc làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái qua mấy ngày tử d ự c lôi ương bộ tộc những g i a hỏa kia đã tới rồi n à y một quang thời gian chú ý một điểm chúng ta tận lực không muốn gây sự để tử d ự c lôi ương cùng g i a hỏa kia đ ấ u đi c h o cắn chó một cái lông ta ngược lại muốn xem xem cuối cùng có thể cắn xuống tử d ự c lôi ương bao nhiêu lông cũng để bọn hắn thật tốt bụng đau một thoáng những gia hỏa này gần nhất vẫn đúng là khi mình là đệ sáu tộc càng ngày càng kiêu ngạo rồi hồi tưởng trước đó tại tử dực lôi ương cái kia vừa cảm nhận được tam trưởng lao thái độ cùng n g ự a khí lão giả trong lòng chính là một trận tức giận bất bình nói rằng một đám mắt cho coi thường người khác gia hỏa thôi đáng đời thụ giao hấn mấy người vừa nói vừa cười hướng về nạt gia tộc p h ụ đệ đi đến dồ đ ẹ p xa xa đi ở phía sau nhìn người chung quanh càng ngày càng ít hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng đen tối khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng bên này tại á m nguyệt thành mặt đông mà nạt gia tộc phủ đệ rất không trùng hợp tại phía tây khoảng cách rất xa trải qua không ít ưu ám địa phương cho dồ đẹp có đủ nhiều cơ hội có thể hành động đêm đen phong cao tối nay tựa hồ nhất định cũng là một cái thích hợp giết người buổi tối bầu trời một mảnh đen thui không có một vì sao càng sáng cũng là nút ở mây đen sau lưng không có một tia tia sáng đi tới nơi này cái u ám tiểu đạo trên đưa tay không thấy được năm ngón sở soạn đi tới cũng may thực lực đến cấp bậc này sau khi như vậy hắc á m đối với bọn hắn không tạo được bao lớn nguy hiểm n ạ t r a tộc đoàn người chút nào không có ý thức đến phía sau một cái quỷ mị bình thường âm thanh như ưu hồn bình thường hướng về bọn họ càng ngày càng tiếp cận lại đây tốc độ càng ngày càng nhanh qua trong giây lát khoảng cách mấy người không tới khoảng cách m ộ mươi mét một trận thanh gió thổi qua dô đét đem chính mình tốc độ phát vung tới cực hạn từng bước sinh liên không mang theo một điểm âm thanh thân hình phiêu hốt bất định tại màn đêm che lấp dưới tại hát cám thuộc tính đấu khí dưới sự giúp đỡ cả người như dung nhập đến cái này thiên địa ở giữa giống như vậy quỷ dị cực kỳ khí tức vào đúng lúc này bị bắt thiệp rất tốt không có một tia tiết lộ cả người như dung nhập đến bên trong đất trời bình thường hoàn mị không một tỷ vết phía trước rơi vào phía sau cùng một cái nà gia tộc thành viên chỉ cảm thấy chính mình sau bị truyền đến dùng cả mình quay đầu nhìn lại thời điểm nhưng là trận to hai mắt há mồm muốn muốn nói chuyện nhưng là đã không nói ra được túi đầu nhìn lại nơi c ổ họng máu tươi như nước suối bình thường phiên lan ra không có một tia sinh lợi tất cả đều tại không tới một g i â y bên trong hoàn thành bỏ qua ra hỏa này phía trước mấy người còn chưa phát hiện rô đèn kế tục quỷ mị tùy t u n g đi tới ngay sau đó là đệ hai cái còn có đệ ba cái ba cái thánh cấp sau dai võ giả tại rô đèn trước mặt căn bản không đáng chú ý đặc biệt là tại đánh lén dưới tình huống đều là đơn giản một chiêu mất mạng ba bộ thi thể bình tĩnh đứng ở bị đâm g i ế t tại chỗ không có tiếp tục tiến lên Nặt ra tộc 5 người tộc ra lại mãi vừa vừa đến tận đệ ba cái thành viên ngã xuống trong nháy mắt đó lão giả kia trong mắt đột nhiên tuân ra một trận dọa người tinh quang giống to một tiếng quay đầu nhìn lại bên người a đại lần này a ý thức được không đúng thấy phía sau trong phạm vi mấy trăm mét nằm ba bộ thi thể ngăn ngắn khoảng cách trăm mét ba cái tùy tùng ở sau lưng bọn hắn người dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác bị đánh g i ế t nghĩ tới đây biên hai trong lòng người b ư ớ c ra dùng cả mình đối thủ khủng bố đã để bọn hắn có một ít kinh hồn b ạ t vía bằng hữu nếu tới liền đi ra tâm sự đi lão giả cùng a đại đưa lưng về phía bối đứng ở lẫn nhau phòng thủ hướng về c h ố n g giống màn đêm hô trong lòng nhưng là rất gấp gáp đấu khí trong nháy mắt này bị bọn họ thôi phát đến trình độ khủng bố hết sức căng thẳng làm xong bất cứ lúc nào phát lực chuẩn bị ở trong bóng tối nhìn khẩn trương hai người dồ đẹp âm thầm b u ồ n c ư ờ i cũng không hề dự định đi ra ngoài giải quyết đi ba người bây giờ còn có hai cái một cái thần cấp sơ dai một cái chuẩn thần cấp sao dai hai người liên thủ chính mình trong thời gian ngắn không thu thập được không ăn thua nhất đối phương đánh không lại chạy đi một người là không có vấn đề hắn còn không đến mức sốt ruột đến bây giờ xuất kích bại lộ thân phận của chính mình sự tình phát triển đến một bước này dồ đẹp phản ngược lại cũng đúng là bãi chính tâm tính không nóng n ả y nhìn thấy lúc trước truy sát chính mình a đại một nhóm này nhân cấp tốc diệt vong có đôi khi có một vài thứ so với tử vong càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi đó chính là sự uy hiếp của cái chết mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại tử vong uy hiếp đến từ thần kinh cùng trong lòng căng thẳng đều sẽ để một cái so với tử vong càng gian nan hơn cùng sợ hãi trả thù như vậy trả thù mới là to lớn nhất trả thù nhàn nhạt liếc mắt một cái hai cái như gặp đại địch ra hỏa rồi đèn xem thường cười lạnh một tiếng quay đầu như một vệ về thu thường linh bình lượn hướng bay xa xa bay lượn mà đêm i cái trời điểm dung nhập đến cái này phía chân không nửa phía chỉ thấy không lọt nửa điểm vết tích. đ vết lọt Một đêm này nạt gia tộc tại quỷ mị dưới tình huống bị đánh chết ba cái thánh cấp sau giai h ả o thủ một đêm này an tính ba ngày mặt hồ lần thứ hai bắt đầu dập dởn một đêm này cái kia thần bí sát thủ lần thứ hai tái xuất giang hồ muốn nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ mang đi hướng về vạn ngàn sinh mệnh giờ k h ắ c này nạt gia tộc và tử dực lôi ương bộ tộc ngày tận thế lần thứ hai hàng lâm giờ k h ắ c này sinh mệnh đang khóc linh hồn tại ca sướng chương một trăm tám mươi ba dạ tập đột kích ban đêm nạt phủ đệ mãi đến tận rỗ đẹp rời khỏi một lúc lâu sau khi láo giả cùng a đại tựa hồ mới ý thức tới nguy cơ giải trừ lúc này hai người trên c h á n đã che kín mồ hôi sắc mặt có chút trắng xám tinh thần trạng thái căng thẳng đ ố n g nhiên một thả lỏng hai người như hư thoát bình thường lẫn nhau dựa vào ngồi dưới đất mặc cho gió mát thổi đột kích hai người vù vù thở dốc như sống mới tinh sinh mệnh đối với xa xa ba bộ chính mình chiến hưu thi thể lúc này lại là không có hữu tâm tình đi để ý tới đối với bọn hắn mà nói chính mình sống sót mới là vương đạo g i a hỏa kia rất mạnh nếu như hắn nguyện ý hai người chúng ta nghĩ tới đây cái trốn nút trong bóng tối g i a hỏa dĩ nhiên tại mình và a đại mỹ mắt hạ đánh chết ba cái thánh cấp sau d à i võ giả không mang theo một điểm vết tích cùng động tĩnh không có một tia dây dưa dài dòng như vậy trình độ tối thiểu mình là không cách nào làm được nhanh lên một chút trở lại nói cho ra chủ chuyện này trong lòng như trước nghĩ mà sợ a đại dãy rủa đứng lên cấp nói gấp giờ k h ắ c này hai người cấp tốc hướng về phủ đệ phương hướng nhanh chóng chạy đi mãi đến tận hai người tin tức một lúc lâu sau khi ở trong bóng tối hiện ra một thân ảnh nhìn rời đi hai người khoe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng lập tức cấp tốc tùy tùng đi tới mềm mại cực kỳ không mang theo một tia vết tích cùng động tĩnh hắn chính là rô đen hắn không hề rời đi vốn là dự định rời khỏi hắn tại đi ra không tới một trăm mét liền tại trôi t r ở n g ư ợ c về trở về hai người trước đó đối thoại hắn mơ hồ biết rồi một ít nhưng khác chính mình mặc kệ thế nhưng là biết một chút đó chính là tử rực lôi ương bộ tộc viện quân qua mấy ngày liền muốn đến có thể nói chính mình chỉ có cuối cùng thời gian mấy ngày n à y thời gian mấy ngày có thể giết bao nhiêu toán bao nhiêu còn lại lưu lại chỉ có thể nói bọn họ vận khí tốt nếu quyết định l i ề n bắt đầu từ hôm nay ba người kia bất quá là thử đao đối tượng thôi đón lấy chính h i có thể xem bắt đầu theo những nảy nhân j o d e s rất tự nhiên đã quyết định đem đệ một mục tiêu đặt ở n a r s gia tộc trên người gia tộc này tối bắt đầu trước truy sát chính mình càng chủ yếu chính là gia tộc này thực lực không bằng tử dực lôi ương bộ tộc đối phó lên dễ dàng rất nhiều j o d e s sở dĩ không hề rời đi mà là lựa chọn tùy t u n g mà đi cũng không có đánh giết hai cá i nhân một mặt là không hy vọng kéo dài thời gian để hai người trở lại cao mật sau khi cho n a r s gia tộc càng chuẩn bị thêm cùng phòng bị thời gian như vậy đối với mình đến nói không hề có một chút chỗ tốt ở một phương diện khác sở dĩ thả hai người trở lại có chính mình dự định cùng ý nghĩ vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay bọn họ coi chính mình ra tay một lần sẽ thu tay lại ý nghĩ dưới cố gắng giết một cái có thể giết bao nhiêu toán bao nhiêu tất nhiên muốn tá đi nạt gia tộc nửa cái cánh tay một phen tùy t ù n g dưới dô đè sẩn nấp tại nạt gia tộc ngoại vi chậm dãi chờ đợi lúc này nạt trong gia tộc gia chủ trung niên nổi trận lôi đình thật vất vả thủ vững thời gian ba ngày bây giờ dĩ nhiên lại thất thủ lần nữa hơn nữa còn là trong một tổ hợp dưới thất thủ ba cái thánh cấp sau giai thành viên tuy rằng không đến nỗi rất nghiêm trọng nhưng là tuyệt đối không cho tha thứ những lực lượng này đều là chính mình từng chút từng chút bồi dưỡng lên tổn thất một cái thiếu một cái hắn có thể không đau lòng sao cha cho ta mạnh mẽ cha không thể b u ô n g tha tên c o n kia tên đáng chết ngươi dẫn người đi đem thi thể thu hồi lại chuyện này ta không hy vọng có bất luận người nào biết a đại quản gia hai người các ngươi mang mấy người dọc theo cái kia phạm vi cho ta kém cỏi nhất tung tích ta cũng không tin g i a hỏa kia vẫn đúng là một chút tung tích đều không hề lưu lại ta đi tử rực lôi ưng gia tộc một chuyến không hổ là tộc trưởng trung niên một thoáng làm ra sắp xếp điều binh kiển h tướng nhìn như ung dung cực kỳ nhìn nhiều đội nhân viên cấp tốc rời khỏi nạt gia tộc phủ đệ hướng về bên ngoài đi đến dỗ đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nguyên bản còn muốn tùy tùng giả đi nhặt xác thể cùng điều tra đầu m ố i đội ngũ lại g i ế t mấy cái hiện tại nếu bọn họ không khách khí như vậy cái kia mình cũng sẽ không cùng bọn hắn khách khí tiếp bây giờ chia ra ba đường xuất kích nạt gia tộc còn có thể có bao nhiêu nội t ì n h đúng là mình tốt nhất sao chép thời gian sao nạt gia tộc xào h u y ệ t không biết tin tức kia bị người sau khi biết nạt gia tộc có hay không còn có bộ mặt tại á nguyệt thành tiếp tục phát triển đây bất quá nghe nói gia tộc này bên trong có vẻ như có một lao già tồn tại tất cả đều phải cẩn thận không thể tiết lộ hành tung mới tốt đưa tới lao già kia thì phiền thoái nghe nói là một cái thần cấp sau dai g i a hỏa chờ đến ba đội người đi xa sau khi rổ đẹp hình cùng quỷ mị bình thường lẻn vào đến nạt gia tộc trong phủ một hai đối với tuần tra thị vệ thỉnh thoảng qua lại tại đại viện ở giữa lẳng lặng ẩn núp ở một cái giả sơn mặt sau rô đẹp kiên trì chờ đợi qua khoảng chừng mười thời gian năm phút đại thể hiểu rõ cùng nắm giữ bên này tình huống dưới thân hình lướt ra khỏi như màn đêm ở giữa u linh qua trong giây lát đi tới một cái phía sau đại thụ phía trước một cái tuần tra đội ngũ đã xuất hiện bọn họ chính là dồ đ ẹ p mục tiêu nội viện dồ đ ẹ p còn không dám đi cái kia lão yêu q u á i tại chính mình đi tới không chiếm được chỗ tốt càng chủ yếu chính là bên trong hảo thủ tất nhiên không ít dù nói thế nào nạt gia tộc cũng là một cái không nhỏ gia tộc không có mấy cái hảo thủ đó là không thể nào s a o huyệt nơi nào có tốt như vậy sao cũng là ta ngoại viện chính mình có thể hành động một phen hai người này tuần tra đội do hai cái chuẩn thần cấp sau giai võ giả dẫn dắt còn lại thành viên phân phối mỗi cái đội ngũ có hai cái chuẩn t h ầ n cấp võ giả cùng sáu cái thành cấp võ giả hai cái đội ngũ thực lực đối với n ạ s gia tộc mà nói hẳn là kém không đi nơi nào mình có thể ở chỗ này diệt một đội ngũ thậm chí giết càng nhiều nhân không biết n ạ s gia tộc sẽ như thế nào đây chuyện này tất nhiên muốn cho n ạ s gia tộc bộ mặt mất hết không đất dùng thân đi nghĩ tới đây dồ đèn trong lòng một trận sung sướng đội ngũ trải qua chính mình trước người trốn ở đại thụ sau khi dồ đèn binh khí hô hấp đợi được đội ngũ trải qua trước mặt mình sau khi hắn mới thò đầu ra từ phía sau cùng bắt đầu lần này hắn động tác trở nên có một ít đ ỗ n g n h i n lên như hạ sơn con cọp một khi xuất động cũng chưa có chuẩn bị ẩn giấu chính mình tung tích ẩn giấu là ẩn không giấu được đừng nói bên này là nạt gia tộc phủ đệ địa bàn liên nói nhỏ hẹp hoàn cảnh cũng không có làm cho mình thích hợp chỗ nút kéo dài thời gian càng lâu chỉ có thể cho đối phương càng nhiều cơ hội đến thời điểm nội viện người một khi đến cái kia thì phiền thoái、si. một mũi tên xuyên tim trước tiên giải quyết một cái ngay sau đó tại đối phương vẫn không có phản ứng lại thời điểm đáng long xuất kiếm một mũi tên hạ hai chim lại là hai cái võ giả thích khách lúc này những nhân tài này toán phản ứng lại bất quá dù sao cũng là một ít nghiêm chỉnh huấn luyện hộ viện thành viên phản ứng lại sau khi không có kinh hoàng mà là lớn tiếng hô hoán một tiếng sau khi đem rổ đẹp vây quanh ở tại trung gian rổ đẹp nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội long ngâm ra khỏi vỏ mục tiêu cái kia dẫn đầu chuẩn thần cấp sau g i i võ giả giết cái này nạt ra tộc phòng chừng muốn thịt đau một thoáng cái này dẫn đầu tương đương với cả một nhánh đội ngũ đi xảo quyệt quỹ tích cùng tốc độ khủng khiếp để d ỗ đẹp thân hình biến mất ở tại chỗ còn không cấp phản ứng nơi đi qua ngã xuống hai cái võ giả qua trong giây lát đi tới nơi kia cái dẫn đầu trước người dù sao cũng là chuẩn thần cấp sau giai võ giả cho dù d ỗ đẹp long ngâm uy lực đã đủ để sánh ngang nhau thần cấp chung giai võ giả cấp độ thậm chí có thể cùng thần cấp sau giai võ giả so sánh cao thấp nhưng mà là bị cái kia dẫn đầu cho ra sức ngăn trở cản lại coi thường rô đẹp chiêu thức uy lực coi như là chống đỡ đỡ được thương thế cũng là không thiếu được nhìn hắn như như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài mạnh mẽ nện ở mặt sau giả bên trên ngọn núi liền biết rồi một trong nháy mắt sáu người ngã vào đói bụng rô đẹp trong tay ngũ tử một thương sáu cái t h a n h cấp võ giả chết rồi năm cái còn lại cái kế tiếp còn có hai cái chuẩn thần cấp võ giả còn dẫn đầu trọng thương muốn chiến đấu p h ò n g chừng là không thể nào thét to âm thanh truyền đến xa xa hỏa tinh điểm điểm một nhánh đội ngũ cấp tốc hướng về bên này tới rồi nghe được thích khách la lên những n à y hộ viện thị vệ đều hướng về bên này chen trúc lại đây như vậy cũng tốt nhìn n g ồ n ngang đội ngũ rổ đẹt khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng hư lạnh một tiếng dưới chân bỗng nhiên phát lực một lần hướng phía trước phóng đi như mánh hổ hạ sơn bỗng nhiên nhảy vào đến dương quần ở giữa ám long múa hàn quang tường trận sắt khí ngút trời mùi máu tươi mê man toàn bộ sân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tức giận mắng âm thanh càng là không dứt bên t a i dô đẹp nhưng tâm như bản thạch không nhúc nhích chút nào trong mắt còn lại chỉ có giết chóc trả thù vui vẻ trong nháy mắt này dâng lên liền toàn thân từ ở trong tay võ giả không biết có bao nhiêu tận đến giờ phút này nội viện nơi sâu xa một cỗ cực lớn đến khiến người ta khí thế khủng bố bạo phát mà đến lấy che n g ậ p bầu trời tư thế ghế c u ố n tới để dô đẹp cảm giác động tác khó khăn lên xuất hiện sao hôm nay tới đây thôi ngày khác rảnh rỗi tất nhiên đến đây lĩnh giáo cảm nhận được này một cỗ khí thế dồ đẹp tâm trạng âm thầm cười lạnh thì thào tự nói đột nhiên nổ ra một chiêu kiếm thừa dịp người chung quanh hơi chút c á c h ra trong nháy mắt thân hình linh hoạt cực kỳ như không khí bình thường tuần khe hở liền đi xuyên qua đi ngang qua đồng thời không quên mang đi hai cái sinh mệnh lên xuống liền đi tới thêm vào bên cạnh nhìn sát mặt tái nhợt khỏe môi n ế c lên máu tươi cái kia dẫn đầu hừ lạnh một tiếng tay lên kiếm lạc lần thứ hai mang đi một cái tính mạng cảm nhận được giữa sân cỗ khí tức kia cấp tốc tới gần biết lao già kia rốt cục thì không nhịn được ra tay rồi hắn vội vang nhảy ra t ư ở n g vây đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng liền hướng về phía phương xa mà chạy mà đi tắc tử h ư u trốn lưu lại cho ta qua tầm âm thanh như bình địa sấm sét bình thường chấn động đến mức mỗi người lỗ t a i đau đớn rô đét rời khỏi trong nháy mắt đó một v ệ t bóng đen long hành hổ bộ thoáng hiện tại giữa sân nhìn một chỗ máu tươi cùng thi thể lớn tiếng giống giận lập tức một cái lên xuống biến mất ở giữa sân hướng về mà chạy rô đét truy tầm mà đi đáng chết lao ra hỏa nhìn ngươi có thể đuổi bao lâu trải qua không gian hư vô sắp tới thời gian hai năm tôi luyện tại chuẩn thần cấp thời điểm tốc độ cũng đã có thể sánh ngang nhau thần cấp t r u n g d à i võ giả rô đẹp tại bây giờ thần cấp sơ d à i cái này lĩnh vực ở giữa tốc độ đã đạt đến một cái trình độ khủng bố không kém chút nào cùng phía sau láo giả bao nhiêu hai bóng người một trước một sau cấp tốc chất động rô đẹp mang theo láo giả hướng về ngoài thành nhanh chóng địa lao đi nguyên bản hắn vẫn dự định rời khỏi nạt gia tộc phủ đệ thời điểm lại đi mai phục g i ế t bên kia một cái nhặt xác đội ngũ bây giờ nhìn lại kế hoạch là đã bị nhỡ lao già này vẫn đúng là không dứt có thể thoát khỏi hắn coi như là vận khí đi dô đ e s nhưng là quên mất chính mình g i ế t vào nhà của người khác bên trong giặc cướp bình thường thiêu g i ế t người khác có thể dễ nói chuyện đó mới là quái sự Trước 184, Kinh Tứ Phương Kinh một trước một sau hai bóng người tại dưới màn đêm nhanh chóng tại á nguyệt thành ở giữa qua lại không tới chốc lát thời gian rổ đẹp liền đã đi tới ngoài thành nhìn rừng rậm xem như là thoáng tùng ra một hơi mấy cái lắc mình liền nhập vào rừng rậm ở giữa rừng cây rậm rạp địa thế phức tạp vừa tiến vào rừng rậm rô đẹp nhất thời dễ dàng hơn dưới màn đêm mượn rừng rậm làm hiểm hộ trên căn bản xác định có thể thoát khỏi phía sau lao g i a kia tưởng tượng thấy lao ra hỏa quát lên như sấm r ă n g rớp rô đẹp trong lòng tỏa ra một trận vui vẻ đuổi tới á nguyệt thành ở ngoài nhìn thấy phía trước thân ảnh nhập vào đến trong rừng rậm nạt gia tộc lao giả kia chừng lớn hai mắt không cam lòng dừng bước trong lòng cũng đã là nổi trận lôi đình nếu như nếu có thể vào lúc này hắn nhất định một mồi lửa đốt toàn bộ rừng rậm thế nhưng hắn không dám làm như vậy không thể nghi ngờ chẳng khác gì là xúc phạm c h ú n g nộ bọn họ nạt gia tộc không chịu đựng nổi như vậy lửa giận chớ bị ta bắt được mạnh mẽ chờ bên ngoài khu rừng rậm rạp lao giả trầm dọn g quát hắn chính là nạt gia tộc đời trước tộc trường nay một đời nạt gia tộc tộc trường phụ thân nạt gia tộc ở giữa địa vị tối cao thái thượng này một quang thời gian hắn nhưng là kìm nén một cỗ khí không chỗ phát bây giờ càng là lập tức bị này tên h ấ p y nhân như đạo dây dẫn lửa bình thường dẫn dắt đi ra đứng tại nguyên c h ỗ không nhịn được cao giọng giống giận trước tiên là của mình tôn tử bị một cái không biết nơi nào nhô ra thần bí ra hỏa cho đánh chết n à y thì cũng thôi kết quả khiến người ta đi báo thù thiếu một chút bởi vì cái này thần bí ra hỏa dẫn đến toàn bộ nạt gia tộc rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ ra hỏa kia bối cảnh dọa xuất ra hắn một thân mồ hôi lạnh cũng may cuối cùng gia hỏa kia đưa tới diệt thần lôi kiếp đi đời nhà ma tôn tử cựu xem như là báo nhưng là nạt gia tộc coi như là tránh được vạn kiếp bất phục kết quả cũng là nguyên khí đại thương không nói giao dịch hội bên kia xuất phát để bọn hắn đánh nát giang hướng về trong bụng yết liền nói long tộc cùng hát hoàng bộ tộc hai tên này căm thù để bọn hắn đã rất bất an hiện tại ngược lại tốt đột nhiên xuất hiện một cường giả nhìn chăm chú đệ lên bọn hắn gia tộc này trải qua mấy ngày gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề hảo thủ tổn hại một cái lại một cái ngày hôm nay càng là ngay trước mặt bị người phiến mấy cái tắt hai g i a hỏa kia dĩ nhiên to gan lớn mật ngốc đến chính mình phủ đệ ở giữa diệt không ít nhân đây tuyệt đối là x ỉ nhục tuyệt đối là thiên đại khiêu khích thế nhưng ngay cả như vậy vẫn bị cái kia giả dối g i a hỏa cho trốn thoát ra tức giận làm sao có thể diễn tả bằng ngôn từ tức giận trùng thiên hắn trở thành trong thành vì làm không nhiều như trước lưu luyến ở cái này xa hoa trụy lạc thế giới ở giữa những n à y nhân quan tâm điểm trong đó một hai người càng là đã nhận ra thân phận của hắn chợt to hai mắt suy đoán đến cùng chuyện gì để cái này bế quan mấy năm chưa từng lộ diện quê nhà như vậy nổi giận t h ở phi phò chừng mắt rừng rậm do dự hồi lâu lão giả cuối cùng không cam lòng dẹp đường hồi phủ người kia thực lực không kém điểm này mới từ hắn tốc độ trên liền có thể nhìn ra chính mình toàn lực truy đuổi dĩ nhiên không thể đuổi theo cuối cùng tức thì bị đối phương xa xa mà kéo dài chạy thoát n à y một phần thực lực coi như mình thật sự đuổi đi lên cũng không nhất định có thể có năm chắc đánh giết đối phương huống chi là như vậy trong rừng rậm tùy tiện đi vào nói không chắc liền sẽ phải không vào chắc chịu sẽ một a i phủ. m đêm này nạt gia tộc điên rồi một đêm này khi nạt gia tộc toàn bộ thành viên sau khi trở về đều trầm mặc một đêm này có thể rõ ràng nghe được nạt gia tộc trong phủ đêm khuya truyền đến tiếng gầm gừ cùng tiếng giống giận dữ một đêm này tử d ự c lôi ương bộ tộc cũng không yên ổn nạt gia tộc lúc đêm khuya đưa tới tin tức để bọn hắn cảm giác được bất an một đêm này gió nổi mây phun một đêm này nhất định không bình tĩnh đệ hai ngày ám nguyện thành điên rồi h a cá m nguyên đ i n l ê n rồi cũng không biết nạt gia tộc bị đánh lén tin tức là làm sao chuyển tới ngược lại nhưng là biểu lộ đến mỗi người trong hai nhất thời nạt gia tộc trở thành trò cười trở thành quan tâm điểm cái kêu mai danh nhận tích ba ngày ra hỏa lần thứ hai n h ấ t lên một trận cùng chiều tối ngày hôm qua có người nói một mình hắn đầu tiên là khi ngay ở một cái chuẩn thần cấp sau giai cùng một cái thần cấp sơ giai cường giả trước mặt đánh chết nạt gia tộc ba cái thánh cấp sau giai võ giả sau đó càng là một câu giết vào nạt gia tộc phủ đệ đại chiến một phen kết quả cuối cùng là tiến vào nạt gia tộc phủ đệ sau khi nạt nhớ ký hộ vệ đội cùng hắn phát sinh đại chiến một người hung hãn mà chiến đánh chết nạt gia tộc hộ vệ đội mười một tên thánh cấp bên trong sau giai võ giả còn có hai cái chuẩn thần cấp trung cấp võ giả cùng một cái chuẩn thần cấp sơ giai võ giả mặt khác liền liền một cái chuẩn thần cấp sau giai võ giả đều chết trong đó trong một đêm nạt gia tộc tổn thất mười tám tên thành viên trong đó không thiếu hảo thủ điều này làm cho nạt gia tộc điên l ê n rồi làm cho tất cả mọi người chắc lưỡi làm cho tất cả mọi người kinh t h á n nạt gia tộc không thể nghi ngờ trở thành cho cười đặc biệt là một ít đối địch thế lực càng là bỏ đá xuống giếng cười nhạo cùng xem kịch vui căn cứ c h i tình giả để lộ cuối cùng người kia tại sao nạt gia tộc phủ đệ sau khi tại nạt gia tộc lao thái tổ truy sát dưới lại có thể chạy ra á m n g u y ệ t thành trốn chạy căn bản không có cho nạt gia tộc cơ hội phản kích Bị sao xào huyệt nhưng không hề có một chút tính thực chất phản kích điều này làm cho nạt gia tộc mỗi người còn kém đào một cái khe chui vào đến dưới nền đất đi bộ mặt mất hết tự tôn gặp dẫm lên trước tiêu tiêu ngạo giờ khắc này không còn sót lại chút gì ngay sau đó mọi người lần thứ hai đem ánh mắt chuyển rời đến tử dực lôi ương bộ tộc mọi người đều biết gần nhất xuất hiện người này liền là hướng về phía nạt gia tộc và tử dực lôi ương bộ tộc mà đến bây giờ nạt gia tộc đụng phải nghiêm trọng đả kích cùng trả thù cơ hồ bị đánh cho tàn phế một chân đã không có cái gì uy lực đón lấy chính là tử dực lôi ương sự tình tất cả mọi người đang suy đoán gia hỏa này lúc nào sẽ đối với tử dực lôi ưng bộ tộc động thủ có người nói ngay hai ngày này cũng có người lại nói phòng chừng sẽ không bởi vì tử dực lôi ưng gia tộc bên kia phái tới hảo nhiều c ư ờ n giả g người kia độc thân g i ớ i không có năng lực lần thứ hai đà kích dù sao tử dực lôi ưng không phải là nạt gia tộc như vậy dễ ước hiếp chủ bất quá ngay cả như vậy tử dực lôi ưng như trước trở thành mọi người quan tâm đối tượng còn đối với xuất hiện cái này nam tử thân bí đại gia cũng là suy đoán r ồ n r ậ p biết một ít tin tức người không khỏi đem này chuyện này cùng một tháng trước đó sự tình liên hệ ở chung một chỗ một tháng trước đó hai cái gia tộc liên thủ truy sát cái kia như sao trổi bình thường xẹt qua rô đèn cuối cùng đưa tới diệt thần lôi k i ế p để rô đèn chết oan chết uổng bây giờ t r ả thù lẽ nào lại bắt đầu sao là long tộc vẫn là hắc hoàng bộ tộc hai người này gia tộc và rô đèn quan hệ rất tốt mọi người đều biết hơn nữa cùng tử dực lôi ưng còn có nạt quan hệ của gia tộc không tốt đại gia cũng đều thấy được hay hoặc là nói cái này thần bí trả thù giả là rô đẹp người của gia tộc là cái kia thần bí gia tộc hoặc là cái kia ẩn sĩ cao thủ dù sao có thể ra rộ đẹp như vậy siêu cấp cường giả trẻ tuổi không phải người bình thường bình thường gia tộc có thể làm được trong con mắt của mọi người hắn không thể nào vô sự tự thông mặt sau khẳng định có lực lượng nào đang ủng hộ hắn càng chủ yếu chính là nếu như chỉ bằng vào một mình hắn thì lại làm sao có thể có được long tộc cùng hát hoàng bộ tộc thưởng thức thì lại làm sao có thể có được giao dịch hội đưa cho cùng tử tinh quý khách thân phận đây chính là tử dực lôi ưng bộ tộc đều không có đồ tốt nhưng mà khắp nơi suy đoán giới kiên trì j o đ e p h là long tộc cùng hát hoàng bộ tộc con tư sinh thành viên tựa hồ chiếm cứ thượng phong nói lần này đến đây trả thù chính là long tộc hoặc là hát hoàng bộ tộc ở giữa một cái cường giả đỉnh cao cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai cái gia tộc ăn quả đắng trong lúc nhất thời gió nổi mây phun tất cả mọi người đang nhìn chuyện cười đang đợi chuyện phát sinh kế tiếp á m n g u y ệ t thành trở thành một cái to lớn vòng xoáy trung tâm kha kha tên tiểu t ử kia quả nhiên đủ tàn nhẫn buổi sáng nghe được tin tức sổ g i na ngồi ở hỏi thăm cha cha xách thở dài cuối cùng hưng phân nói lá gan rất lớn không muốn sống thôi đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết nếu không phải bằng vào cái kia biến thái tốc độ ngày hôm qua nạt gia tộc lão già kia đều xuất động còn có thể bị hắn đào tẩu l ý lít ngược lại là so sánh với bình tĩnh tau mày có một ít tức giận nói dô đest những này hành động thực sự quá mức lô mãng cùng hành động theo cảm tính không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ sợ cái gì hắn không chết được yên tâm đi này một quãng thời gian tên tiểu tử này còn có thể có hành động gì đây mọi mắt mong chờ nghi thế nhưng vẫn là hy vọng hắn sống yên ổn một quãng thời gian tốt hơn tử rực lôi ưng cùng nạt gia tộc đã điên rồi chó điên cắn làm người tức giận đến bất chấp hậu quả không bằng cái giá phải trả nghe được lý l í so di nạ cũng là một trận thở dài sau khi bất đắc di nói không ngừng ở cái này trong phủ sổ di nạ cùng lý l t đối thoại tại á m nguyệt thành bên trong cung điện ở giữa ed đã nhìn phương xa bầu trời rơi vào trầm tư những này đã truyền ầm lên rồi tin tức nàng đương nhiên không thể nào không biết thậm chí so với người k h á c càng sớm biết tối ngày hôm qua tại nà gia tộc sự phát sau khi đệ trong lúc nhất thời liền biết rồi cũng may rổ đ ẹ p đào tẩu bằng không nàng nơi nào còn có thể an tĩnh như vậy lông mày hơi đ i n h lo lắng rổ đ ẹ p đón lấy tình cảnh một mặt khác tại hồ nhỏ b ê n ải hện ít có đờ ra khóe môi nít lên một tia ý cười nhàn nhạt vẫn thật là khiến người ta bất ngờ nghi quả nhiên là một cái to gan lớn mật ra hỏa nạt gia tộc phủ đệ dĩ nhiên dám một mình đi bọc đánh là người tài cao gan lớn vẫn là tứ chi phát đạt đầu vóc đơn giản hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nạt gia tộc tử d ự c lôi ưng các ngươi còn có thể như thế nào đây bị khi chuyện cười xem được rồi đi bất quá như vậy cũng tốt vừa vặn suy yếu các ngươi một chút kiêu ngạo cùng thực lực chúng ta người chống lại gia tộc cũng có thể thu được một ít chuẩn bị thời gian sau đó thu hồi tâm tư ải hên thì thảo tự nói không chỉ những này hiểu biết rổ đẹp người một ít không quen thức hắn người lúc này cũng ở tất cả địa phương nghị luận cái này so với một tháng trước cái kia rổ đẹp càng điên cuồng hơn nam tử khắp nơi đều tại một vòng thân là người trong cuộc rổ đẹp nhưng là một chút cũng không để ở trong lòng tại á nguyệt thành ở ngoài nhật nguyệt bên hồ trên nhàn nhã hưởng thụ thác nước dòng nước xiết đêm qua đào mạng đến bên này cảm nhận được lao già kia không có kế tục truy kích hắn ngược lại là đơn giản bình yên dừng lưu lại bên này một buổi tối tu luyện để hắn đ ấ u k h í khôi phục đến trạng thái tốt nhất trên người lưu lại vài đạo tiểu vết thương căn bản không tạo được uy hiếp gì ban ngày cũng không hề dự định kế tục hành động mà là ngồi ở bên cạnh tinh tế quan sát thác nước nước chảy thanh sơn lục dã chương một trăm tám mươi lăm ưu minh sơn hắc hoàng tộc ám nguyệt thành bên trong gió nổi mây phun to lớn vòng xoáy đang không ngừng lỗ mãng tựa hồ muốn thôn phệ tất cả giống như vậy lòng người bàng hoàng khoảng cách đá nguyệt thành bên ngoài mấy trăm km một ngọn núi nhưng là cảnh sắc an lành cảnh tượng nhưng mà an lành ở giữa nhưng là mang theo một loại cảng kinh khủng hơn nguy hiểm trên đỉnh ngọn núi trên là một cái to lớn chỗ trống thỉnh thoảng b ư ớ c lên từng đợt nóng hổi cam ghét đây là một tòa to lớn núi lửa hơn nữa còn là núi lửa đang hoạt động phun trào dâng trào tùy thời đều có bạo phát khả năng bên này đó là hát đá nguyên bên trong một trong bốn dòng họ lớn nhất hát hoàng bộ tộc nơi ở u minh sơn sơn mạch gọi là bắt nguồn từ cái này ngọn núi chính ngọn núi chính tên là u minh s ơ n phong không vì cái gì khác cũng là bởi vì bên này có một cái như u minh địa ngục tồn tại bình thường dung nham lúc nào cũng có thể phun trào mỗi một lần phun trào cũng có thể mang đi đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh mỗi một lần phun trào cũng có thể khiến cho hát cá m nguyên bên trong biến hóa nghiêng trời lệch đất trong lịch sử bất quá là phun trào quá hai lần thôi bất quá nếu như không có hát hoàng bộ tộc c h ấ n thủ hay là phun trào số lần còn muốn tăng cường vài lần bên này khủng bố không phải người bình thường có thể nhịn chịu cho nên đối với rất nhiều h á t cá nguyên người mà nói bên này khủng bố thậm chí không thua gì cái kia địa ngục bình thường tồn tại thần ma chiến trường cũng xưng là tử thần chiến trường thế nhưng đối với người khác mà nói khủng bố cực kỳ địa phương đối với trời sinh đùa lửa hát hoàng bộ tộc mà nói nhưng là một cái cực giai địa phương u minh sơn phong trên cái kia dung nham ở giữa d ợ n g dục không phải bình thường hòa diễm mà là bọn hắn hát hoàng bộ tộc bổn nguyên hòa diễm u minh địa ngục hỏa có người nói hắc hoàng bộ tộc phát nguyên địa đó là trong đó cho nên bên này đương nhiên trở thành đời đời hắc hoàng bộ tộc thủ hộ thánh địa cũng là bọn hắn nơi ở người khác liền tính muốn dựa vào gần cũng không thể nào mà núi lửa áp chế cũng dựa vào hắc hoàng bộ tộc nỗ lực phượng hoàng d ụ hỏa trọng sinh hắc hoàng bộ tộc cũng là như thế hỏa là bọn hắn sinh mệnh bồn nguyên hỏa diễm không thôi phượng hoàng bất diệt ưu minh địa ngục hỏa bất diệt hắc hoàng bộ tộc không ngã đây là một câu lưu truyền rộng rãi nói chính là tại u minh sơn phong bên này hát hoàng bộ tộc chính là vương giả bất tử bất diệt không người địch nổi ngươi thật sự quyết định muốn đi nơi đó tu luyện giờ k h ắ c này tại u minh dưới ngọn núi một chỗ to lớn biệt viện ở giữa bên trong đại sảnh chỉnh tề làm hai hàng lão già vẫn có mấy trung nhân nhân trên cùng là một người trung niên cùng một cái không nhìn ra số tuổi lão giả bầu không khí nghiêm túc cực kỳ tại ở giữa nhất lúc này đứng một nữ tử tiểu tiểu cảm động h u y ể n chuyển cực kỳ nhìn cũng làm người ta không nhịn được thương tiếc cái này một lời nói đó là phía trên nhất lao giả hỏi ngữ khí khá là trầm trọng nếu như lúc này có một ít biết tin tức người ở đây tất nhiên thất kinh đây là hát hoàng bộ tộc nơi ở không sai mà cái này phóng khách liền như hát hoàng bộ tộc ở giữa hoàng cung bình thường tồn tại lúc này có thể ngồi ở bên cạnh người không có chỗ nào mà không phải là hát hoàng bộ tộc đứng đầu tồn tại bất luận cái nào đứng ra dậm chân một cái cũng có thể làm cho cả hát hoàng bộ tộc thậm chí là hát cá m nguyên chấn động chấn động nhân vật ân ta quyết định đi không có một chút do dự đối mặt lão già hỏi d ò thiếu nữ kiên định trở lại không mang theo một tia lùi khiếp mấy năm trước không phải chết sống đều không muốn đi vào sao làm sao lần này nghĩ như vậy đi vào hiện tại u minh sơn không phải là mấy năm trước có thể mấy năm trước nó vẫn đang ngủ say ngươi đi vào mấy người chúng ta lão già làm sao cũng có thể giúp đỡ một điểm bây giờ hắn thức tỉnh chúng ta tất đi quyền lợi áp chế một khi không cẩn thận liền muốn bạo phát ngươi đi vào chỉ có thể dựa vào chính mình cựu tuy tử nhất ta bất tử bất diệt, thế sinh, rằng chúng diện, h đây ở ưu n g m ố sống n dựng cần dục lại, tôi thiểu t r ă minh năm thậm t chí h ờ g i a ngàn năm, nếu n ư thất bại, chỉ có là cái kế tiếp hồn phi phách tán kết không cân nhắc một thoáng. Như như không có, bên trái tôi bắt chỉ hồn phi phách Không nhắc như không Minh bại, bên cái giả nói có lạc cụ. cân có, lao kế Nếu trần rằng, đầu U sơn cái này núi lửa đang hoạt động ngàn năm nhất ngộng ngộng tỉnh bạo phát năm nay đúng lúc gặp ngàn năm thời khác không người nào dám nói có thể tiến vào coi như là bọn họ hát hoàng bộ tộc cường giả đỉnh cao bọn họ cũng không dám tùy tiện xúc phạm nha đầu bằng không ngươi liền đi u minh sơn đỉnh bên kia tu luyện đạt được năm sáu n g à n năm qua chúng ta tộc nhân đều ở bên kia tu luyện u minh sơn bên trong ngũ từ ngàn năm nay bạo phát vẫn bị chúng ta áp chế bên trong bạo ngược cực kỳ không thể tùy tiện tiến vào đem gần ngàn năm đến đã không ai có thể tiến vào bên trong thuận lợi đi ra vậy còn là ngủ say thời điểm huống hồ nó bây giờ đã thức tỉnh càng không ai có thể tiến vào bên trong đừng nói là ngươi coi như là chúng ta những lão da này hỏa tại nàng ngủ say thời điểm cũng không dám tiến vào vẫn chính là ngươi người mang huyết mạch lực thuần khiết huyết mạch sáu ngàn nằm không xuất hiện cho nên mới dám để cho ngươi đang ngủ say thời điểm đi thử xem hiện tại thức tỉnh tuyệt đối không thể một khi xuất hiện nguy hiểm gì chúng ta làm sao như tổ tiên bàn ằ n g h giao ngay sau đó có bài ông lão dẫn đầu cũng là bàn lại nói rằng cũng là tại khuyên can nữ tự yêu cầu ân nha đầu không cần thiết mạo hiểm quá nguy hiểm muốn đi trên đỉnh ngọn núi tu luyện cũng được chúng ta đồng ý vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì chúng ta có thể cứu về được chân núi thì miễn đi bên trong quá nguy hiểm táo bạo cực kỳ gần nhất chúng ta liên hợp áp chế đều cảm giác có một ít vô lực ngươi lại có thể nào dễ dàng tiến vào ngay sau đó còn lại l a o giả dồn dập khuyên bảo ta hắc hoàng bộ tộc dục hỏa trọng sinh hỏa mới là chúng ta bổn nguyên bộ tộc ta bắt nguồn từ ưu minh sơn đ ệ tổ tiên càng là dựng dục với ưu minh địa ngục hỏa ở giữa bây giờ ta đi vào có gì không thể lẽ nào đều quên tổ tiên ta h ắ c hoàng bộ tộc bắt nguồn từ ưu minh đến với ưu minh chỉ có chân chính đã tiến vào ưu minh địa ngục hỏa bên trong đến tán thành mới có thể cũng coi là chân chính h ắ c hoàng thành viên ta đi vào chẳng lẽ không đúng nhìn thấy mọi người đều tại khuyên giới chính mình thiếu nữ có một ít sốt ruột nói rằng mấy câu nói hạ xuống mọi người đều nhữ mày tiếng thở dài một trận tiếp một trận nhiều tiếng không dứt nha đầu không m u ố n tùy hứng ưu minh địa ngục hỏa khủng đố ngươi không biết đời trước đại trưởng lao thiên phú bình n h i ê n chính là ta hát hoàng bộ tộc ngàn năm hiểu ra thiên tài thêm vào có một nhiều hơn phân nửa thuần huyết mạch tiến vào bên trong cuối cùng lại là làm sao tất cả mọi người tin tưởng hắn có thể thành công ỉ vào thần cấp sau giai thực lực nhảy vào kết quả chết oan chết uổng bây giờ còn, còn chưa ò n c dựng dục sống lại người đi có một ít vô lực phía trên nhất lao giả thân thiết nhìn trung gian thiếu nữ trầm giọng nói rằng đúng vậy ta hát hoàng bộ tộc sinh ra mấy chục ngàn năm mấy vạn năm qua có vài người chân chính tiến vào bên trong thế nhân đều cho rằng ta hát hoàng bộ tộc mọi người đều tu luyện với ưu minh địa ngục hỏa bên trong b u ồ n cười lại có mấy người biết huyết mạch không thuần giả đi vào chỉ do muốn chết b u ồ n cười những n à y nhân vẫn cả ngày thèm nhỏ dãi không nớt không biết sống chết thôi bọn họ lại làm sao biết ta hát hoàng bộ tộc vạn năm tới nay đều là tại ưu minh sơn bên trên tu luyện vẫn chưa liên quan đến bên trong ngay cả như vậy không có ba tầng trở lên bộ tộc ta huyết mạch giả như trước muốn chết vạn năm tới nay chân chính đạt đến yêu cầu có thể tiến vào bên trong tu luyện rất ít không có mấy bất quá năm người thôi một tay số lượng tử không biết có hay không buồn cười một trong số đó càng là tổ tiên sau đó đó là vạn năm trước đó ta hát hoàng bộ tộc nhất là huy hoàng thời điểm bà tên t r ư ở n g lão mười nghìn năm qua ta hát hoàng bộ tộc biết điều cũng không phải chúng ta không muốn kêu căng mà là thực lực có giảm xuống vạn năm qua vậy chính là sáu n g h n năm trước lần kia núi lửa bạo phát không cách nào áp chế đã xảy ra là không thể ngăn cản nguy cơ dưới ta hắc hoàng bộ tộc suýt nữa diệt vong tràn ngập nguy cơ bước ngoặt ngươi tổ tiên động thân mà ra bảy phần m ộ ư ơ i huyết mạch nhảy vào trở thành đệ một cái không tới tám phần m ộ ư ơ i huyết mạch tiến vào giả vì cứu lại gia tộc hắn bỏ ra tính mạng mình hay là thái tổ hiền linh tổ tiên có thể thành công ngoài thành gần vạn năm đến thành công đệ một người càng là thu phục u minh địa ngục hỏa cứu lại một hồi nguy cơ sáu n g h n năm qua không người đạt đến bảy phần một ư ơ i trở lên huyết mạch tiền nhiệm đại trưởng lão là duy nhất một người kết quả thất bại cao trung ngươi tuy là vì vạn năm qua huyết mạch tối thuần giả nhưng là ngươi cũng là chúng ta hy vọng duy nhất gần đây núi lửa liền muốn t h ứ c t ỉ n h thực lực ngươi chưa đạt đến yêu cầu mấy người chúng ta lão già vẫn có thể khống chế mấy chục năm ngươi vẫn có thời gian có thể chuẩn bị cùng tu luyện không cần cấp tại nhất thời bên trái lao giả tiếp tục nói lao giả này tại hát hoàng bộ tộc địa vị không chút nào kém cỏi hơn tộc trường nhân xưng ơ tê hái thượng trưởng lão có người nói thực lực đã đạt đến khủng bố cấp độ không phải người bình thường có thể tưởng tượng lời của hắn nói tự nhiên đạt được mọi người chống đỡ hắn huyết mạch bất quá bảy phần mười ta đã đạt đến chín phần mười nắm chặt tự nhiên tăng nhiều có một ít kiêu ngạo ngẩng lên đầu thiếu nữ phản kích nói đồng thời cũng là tự hào cực kỳ không sai hắn là trừ lúc trước cái kia sáng tạo hát hoàng bộ tộc tổ tiên ở ngoài mấy vạn năm qua huyết thống tối thuần người coi như là phía trước năm cái từng thành công người bốn cái là tám phần mười huyết mạch một người là bảy phần mười mà không có một người là chín tầng chín tầng mang ý nghĩa hầu như không cần nỗ lực liền có thể thành công đương nhiên đó là núi lửa ngủ say thời điểm mà không phải hiện tại hiện tại đi vào thực lực không đủ vẫn có khả năng thất bại cũng chính bởi vì thiếu nữ huyết mạch như vậy t h u ầ n khiết tại trong tộc hắn địa vị cũng là đạt đến một cái khủng bố độ cao liền tính tộc trưởng không dám làm gì hắn h ú n g chi tộc trưởng vẫn là của nàng phụ thân ta nhất định phải đi nhất định sẽ thành công các gia gia yên tâm đi lù xị biết đúng mực cùng lắm thì cảm giác không được rồi lui ra ngoài chính là sau nửa năm minh v ư ợ t hành trình ta nghĩ đi không có thực lực không được thời gian nửa năm ta nghĩ đầy đủ làm cho ta trưởng thành đến thời điểm cũng sẽ không cho các ngươi mất mặt mà cứng rắn không được liền bắt đầu đến n g u y ễ n thiếu nữ làm lũng nói rằng đoàn người cưng chiều nhìn tên bé gái này nhưng trong lòng thì không đành lòng c ỡ trách nàng tùy hứng cũng không đành lòng cho nàng đi mạo hiểm từ nhỏ đến lớn nhưng là ngậm trong miệng sợ hóa phùng ở trong tay sợ quăng ngã thương yêu rất nhiều nơi nào nguyện ý thấy hắn làm ra chọn lựa như vậy đây ngươi thật sự quyết định là vì tên tiểu từ kia biết một ít nguyên nhân đại trưởng lão c a o mày nhìn l u c y d o hỏi nghe được đại trưởng lão l u c y s ừ n g sốt một chút lập tức thần tỉnh so với trước càng thêm kiên định gật đầu ân dồ đ ẹ đại ca rất khổ ta phải giúp nàng ta không cần đại ca bảo hộ ta muốn cùng đại ca kể vai chiến đấu đăng nhập tờ giơ uie nụ ạ t o à i ngươi phải giúp hắn chúng ta có thể dùng trong tộc lực lượng thậm chí hiện tại liền phái mấy cường giả đi làm sao lộ ra vẻ mỉm cười đại trưởng lao dò hỏi mọi người cũng là đưa ra một hơi hy vọng cái yêu cầu này có thể hữu hiệu ân phái một người đi bảo hộ đại ca cũng tốt như vậy ta đi ra trước đó hắn sẽ không có nguy hiểm lucy ngược lại là chăm chú suy nghĩ một chút trả lời thoại âm rơi xuống thiếu một chút để mấy cái lao già thổi d â u mép trứng mắt bọn họ muốn phái người đi bảo hộ rộ đẹp có thể không phải bởi vì lo lắng hắn có chuyện chẳng qua là hy vọng l u c y thay đổi chủ ý thôi bằng không người kia nguyện ý phái r a trong tộc cao thủ đi bảo hộ một cái hào người không liên quan bây giờ lù xì trả lời ngược lại tốt để mấy người có một ít kích động đến mức phát điên quên đi lucy ngươi đã quyết định cái kia cứ làm như thế ngươi không nhỏ chính mình làm chuyện gì chính mình hẳn phải biết ta là phụ thân ngươi ta tin tưởng ngươi con gái của ta sẽ thành công nhìn thấy mấy vị trưởng lao rất nhiều nổi giận dấu hiệu ngồi ở phía trên nhất lao giả bên người người trung niên vẫn không nói gì hắn đột nhiên đứng lên thở dài nói rằng tộc trường nhất thời người chung quanh cũng lên ta tin tưởng hắn được rồi chuyện này như thế định xuống đây đi lù xị quyết định chủ ý chúng ta phản đối cũng vô dụng cùng với làm cho nàng trộm đi đi chẳng chúng ta trợ giúp một thoáng như vậy vẫn khá hơn một chút cười khổ nhìn hai hàng t r ư ở n g lão người trung niên bất đắc dĩ nói hải cũng được liền như thế đi chuẩn bị một chút sau bảy ngày cực gâm thời gian bạo động giảm bớt ngươi liền tiến vào mấy ngày này thành thật theo ta làm cho ngươi một ít chuẩn bị sau đó người trung niên bên người cái này nhìn như địa vị mới là cao nhất người cũng là một trận thở dài trước hết để cho là đáp ứng rồi người trung niên yêu cầu các ngươi những n à y nhân cũng đừng nhàn rỗi mấy ngày này nên chuẩn bị chuẩn bị rơi xuống cái gì chính các ngươi nhìn làm lù x ỉ không thể xảy ra chuyện gì sau đó quay đầu nhìn về một các trưởng l a o dùng mệnh lệnh giọng điệu nói rằng đoàn người nhưng cũng là chỉ có thể cung kính đáp ứng hai mặt nhìn nhau chương một trăm tám mươi sáu trở lại sau bảy ngày tại u minh s ơ n đỉnh hát hoàng bộ tộc chủ yếu thành viên đều tập trung vào bên này rối loạn tưng ơ bừng đoàn người tách ra nhường ra nhảy một cái đại lục một cái một bộ hỏa x i ê m y màu đỏ thiếu nữ chậm rãi đi vào lại đây đi tới trên đỉnh núi đối với bên này đủ để để người bình thường tử vong sóng nhiệt dĩ nhiên không có cảm giác bất kỳ không khỏe cô gái nhỏ thật sự quyết định bây giờ hối hận vẫn còn kịp nhìn bên cạnh thiếu nữ mấy vị trưởng lao cuối cùng dò hỏi ngồi cuối cùng nỗ lực quyết định này một quãng thời gian giúp ta chiếu cố rổ đẹp lại ca chờ ta trở lại gật đầu một cái không mang theo một điểm do dự thiếu nữ hung hãn nói rằng cũng được vậy cũng tốt lại quá năm phút đồng hồ ngươi liền tiến vào mấy người chúng ta lão giả hộ pháp cho ngươi còn lại thành viên lập tức rời khỏi bên này trong vòng bảy ngày không cho có người xông vào nơi đây bằng không giết không tha khi thế đột nhiên phát sinh chuyển biến đứng ngạo nghễ tại mặt trước nhất nhìn một nhóm hắc hoàng bộ tộc thành viên lão giả lớn tiếng tuyên bố nhận được mệnh lệnh mấy người trẻ tuổi thành viên một mặt sùng bái nhìn mặt trước nhất thiếu nữ trong đó không thiếu ngưỡng mộ cùng quyến luyến ánh mắt cái kia nữ như thần nữ tử muốn đi hoàn thành một cái bọn họ hát hoàng bộ tộc mấy ngàn năm qua hát hoàng bộ tộc vẫn còn không có người hoàn thành nhiệm vụ bọn họ cũng đều biết cái này nữ như thần tồn tại xuất hiện lần nữa thời điểm hát hoàng bộ tộc tất nhiên hát vang cựu thiên đến lúc đó không cần kế tục làm cho người bọn họ cũng đều biết cái này nữ thần trên vai gánh vác trọng trách nặng bao nhiêu không nói gì toàn bộ mọi người mang theo cuối cùng một k i a c h ú c phúc chậm rãi thối lui được rồi ngươi qua chuẩn bị một chút chờ sau đó ta nói tiến vào ngươi liền tiến vào không thể chị cũng không thể sớm phải tránh đem chuẩn bị kỹ càng tất cả đồ vật liên hệ thiếu nữ trong tay lão g i ả trịnh trọng bàn giao đến cầm đồ vật lucy tại mọi người nhìn kỹ dưới chậm rãi hướng phía trước đi đến đi tới rung nham trên miệng một cỗ mánh liệt sóng nhiệt ghế của tới làm cho nàng đều có một ít không chống đỡ được kiên trì hướng về dưới đáy nhìn lại dưới đáy hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng như dòng sông bình thường phun trào cùng lăn lộn mỗi một lần lăn lộn đều mang đến một trận khủng bố đến khiến người ta nghẹt thở sóng nhiệt không phải bình thường màu đỏ mà là màu xanh sẫm đây chính là ưu minh địa ngục hỏa đặc điểm này m ù i lửa có người nói có thể cháy hết linh hồn khủng bố cực kỳ mà lù s ì vân vân muốn đi vào đó là trong đó đại ca chờ ta rất nhanh ta sẽ trở về chờ ta đến thời điểm lù s ì không lại cần ngươi bảo hộ đến thời điểm lũ xì có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu đến thời điểm không ai có thể lại uy hiếp cùng đuổi giết ngươi ánh mắt kiên định hơi nghiêng đầu nhìn ám n g u y ệ t thành vị trí phương hướng lũ xì nhẹ giọng kiên định nói rằng h á t hoàng bộ tộc chờ ta lúc ta trở lại ta h á t hoàng bộ tộc không biết điều hơn nữa mấy ngàn năm biết điều đã để tử d ự c lôi ưng đều lòng ngông giả thú kế tục biết điều xuống còn phải lập tức quay đầu lại một tiếng cười lạnh thì t h ả o tự nói không sai hắn lần này đi nguyên nhân chủ yếu mặc dù là jodes thế nhưng còn có một cái khác gần giấu nguyên nhân đó chính là gia tộc liền tính bây giờ nàng không có dự định vì rô đès mà tiến vào địa phương này như vậy tu luyện mấy sau mười năm đạt đến thần cấp sau d à i cấp độ có năng lực tự vệ như trước sẽ tiến vào gia tộc cần nàng trưởng thành cùng lực lượng bằng không đ ể hai cái tử dực lôi ưng bộ tộc vẫn sẽ xuất hiện lòng ngông dạ thú nhất định phải tiêu diệt chỉ bất quá bây giờ nàng vì rô đès nói trước mấy chục năm tiến vào mà thôi vì rô đès nàng mạo hiểm tiến vào thôi i đ phía sau đ ố n g nhiên truyền đến giống to một tiếng để lù xì cả kinh phục hồi tinh thần lại đại ca chờ ta nhất định chờ ta môi h ã mở lù xì thì thảo một câu sau khi dứt khoát kiên quyết nhắm mắt lại hướng về bên trong trọn đi trụy xuống trong quá trình móc ra một viên màu đỏ sấm dược hoàn nhét vào trong miệng đây là gia tộc tiêu hao trăm năm thời gian thu thập kỳ chân dược liệu luyện chế mà thành đồ vật đối với nàng có thể sản sinh trợ giúp lù xì nhìn thấy lù xì dứt khoát n g ả y xuống phía sau một h à n h trưởng lão cùng hát hoàng bộ tộc thân cây thành viên không nhịn được lo lắng hướng phía trước phóng đi cũng đã không nhìn thấy lũ sỉ thân ảnh phái người đi bảo hộ r o d e s trong vòng bảy ngày không cho bất luận người nào tiến vào bên này mỗi ngày lưu thủ năm tên trưởng lão thủ hộ hết thảy thành viên bất cứ lúc nào nghe theo điều khiển sau bảy ngày nếu có thể đủ ổn định địa phương này có thể lần thứ hai mở ra sắc mặt thâm trầm nhìn người chung quanh cái kia không nhìn ra tuổi lão giả trầm giọng hướng về mọi người bàn giao đến hát hoàng bộ tộc từ ngày đó bắt đầu ít có triệu hồi ở bên ngoài hết thệ thành viên cố thủ l u minh sơn để một ít biết tin tức này người nghi hoặc không nớt phóng tầm mắt nhìn thân ở á nguyệt thành ở ngoài rô đê hắn cũng không hề dự định lập tức trở về á nguyệt thành ở giữa hắn biết sự tình ngày h ô m qua thế tất để tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc gây chiến bây giờ trở về đi không chiếm được chỗ tốt gì nếu trở lại cũng không có cách nào tại trong thời gian ngăn kê tục hành động không bằng ở chỗ này biên tu luyện một quang thời gian vùng rừng rậm này tuy rằng không lớn thế nhưng n g u ồ n huấn luyện hẳn là vẫn là có thể trong đó có mấy cổ hơi thở dỗ đẹp đến nay như trước cảm giác nghĩ mà sợ hẳn là chính là cái gọi là ẩn nấp cường giả đi âm thầm hạ quyết tâm đợi được chính mình phá tan thần cấp sơ d i a i cái này bậu cửa tiến vào đến thần cấp t r u n g d i a i sau khi nhất định phải đi xem một cái tỉ mỉ thời gian mấy ngày dỗ đẹp trải qua vẫn tính nhàn nhã bất quá một mảnh này rừng rậm gần nhất nhưng chỉ là xui xẻo rồi trong đó không thiếu cường đại ma thú thần cấp sơ g i i gặp phải quá hai con chuẩn thần cấp càng là hơn mười con những ma thú này cũng không phải là bất luận là gia tộc gì thành viên mà là không muốn gia nhập vào tranh cãi ở giữa ẩn nấp giả giờ khác này bọn họ nhưng là trở thành r o d e s t luyện tập đối tượng hai cái thần cấp sơ giai ma thú càng nhưng đã có thể hóa làm hình người đây chính là trung giai hoặc là cấp cao ma thú đặc điểm không giống long tộc hoặc là h á c hoàng bộ tộc cái kia một nửa viễn cổ huyết mạch bộ tộc hóa hình yêu cầu tương đối thấp rô đest tìm tới bọn họ không phải muốn ngươi chết ta sống mỗi một lần điểm đến là rừng không có đánh giết bọn hắn cũng không có cho bọn hắn đánh giết thân phận của chính mình mấy con ma thú tại bị thương tổn sau khi cũng là biết rồi như thế nhân vật có tiếng tăm trốn đều e sợ cho không bằng nơi nào còn dám đến đây mạo phạm thực lực quyết định tất cả liền lại như thế đạo lý cường giả vì làm vương người thua làm giặc thế giới rất hiện thực cũng rất tin cậy đây đủ một tuần sau khi dô đẹp tại một mảnh này rừng rậm hầu như xông ra một cái không nhỏ tên tuổi mạnh nhất gặp phải quá thần cấp t r u n g g i a i ma thú trận chiến ấy hôn thiên ám địa dồ đèn thiếu một chút không có bỏ xuống cuối cùng thế hỏa thu tay lại thế nhưng là để dồ đèn học được rất nhiều thứ h ắ n tựa hồ có một chút xa vào tại như vậy phương thức tu luyện ở giữa cùng ma thú giao thủ không có cảm tình có thể nói tuy rằng không mang theo có sát tâm nhưng là đối phương có thể chẳng phải nghĩ cho nên mỗi một t r à n g chiến đấu la đức đều phải phát huy ra toàn lực vô hình ở giữa để hắn chiếm được lại một lần nữa tăng lên mơ hồ hắn cảm giác mình khoảng cách thần cấp t r u n g d à i có là tiến lên một bước dù sao kéo dài cường độ cao chiến đấu để hắn kinh nghiệm tăng trưởng không ít còn có chính là đấu khí tại trong bất chi bất giác lần thứ hai áp suất một chút đương nhiên sau một khoảng thời gian chu vi một ít cường đại ma thú tất cả đều là biết rồi như thế một cái chiến đấu cuồng nhân tồn tại đặt đến cấp bậc này ma thú cũng đều không phải người ngu là người ngu đã sớm chết sẽ không sống tới ngày nay nay một quãng thời gian chuyện đã xảy ra bị bọn họ biết sau khi đều khoảng chừng đoán được giá hỏa này mục đích cho nên dần dần cũng có một ít thực lực cường đại hiếu chiến ma thú tìm tới cửa mỗi một lần chiến đấu đều là một mảnh hôn thiên ám địa tuy rằng nơi trốn nguy hiểm thế nhưng là có thể sảng khoái tràn trề lại là một tuần lễ do đẹp c h ầ m mê ở trong đó mỗi ngày hai trận chiến đấu hầu như đem ngoại trừ vùng rừng rậm này bên trong cái kia mấy cái khủng bố tồn tại ở ngoài ma thú đều h o n h một lần chiến tích dũng mãnh hai tuần lễ chu toàn tích dĩ nhiên đạt đến hai mươi mốt tháng ngũ phụ thua lần trước hai lần bại bởi cùng một gia hỏa là một con thành niên hắc ma hổ hóa hình người thực lực đạt đến thần cấp t r u n g giai cấp độ còn có ba lần nhưng là thần bí cường giả không nhìn ra nghề chính vô cùng c ư ờ n g đại bất luận tốc độ khắp mọi mặt đều so với rô đẹp c ư ờ n g đại liên tục ba ngày ba lần giao chiến rô đẹp đều là hoàn toàn thất bại nếu như nói cùng hắc ma hổ chiến đấu là lực lượng ngang nhau cuối cùng bại bởi gia hỏa kia biến thái khí lực như vậy thua đưa cho người này nhưng là không có bất kỳ cơ hội phản kích thường thường chỉ là hơn mười chiều cũng đã phân ra thắng bại ba trận chiến sau khi nhân vật thần bí kia chỉ ném câu nói tiếp theo ngươi bây giờ rất yếu sau khi liền rời đi n g ư ờ i này nhưng là sâu sắc thương tích rộ đẹp tự nhận là vô cùng cường đại tâm linh để hắn buồn bực được vài ngày cuối cùng vẫn là tiếp thu cuối cùng một trận chiến đấu sau khi gia hỏa kia lưu cho mình không lớn toán tiếp tục lưu lại vùng rừng rậm này ở giữa bên này hiện tại chiến đấu đã thỏa mãn không được chính mình n ấ cầu bình thường đối thủ hắn đã không có cần thiết kế tục chiến đấu mà cái kia mấy cái khủng bố tồn tại rô d e s hiện tại còn không đại toán đi đụng vào cho nên tìm một người cái mới địa phương là lựa chọn tốt nhất người kia cho rô d e s kiến nghĩa nhưng là ma thần chiến trường mảnh này tử vong chiến trường tràn đầy nguy hiểm thích hợp nhất như hắn vậy tên điên cuồng cái này kiến nghĩa cũng thật là xúc động rô d e s tâm linh hắn cũng đã quyết định quyết tâm cuối cùng về một chuyến á m nguyện thành liền đi thần mà chiến trường một quãng thời gian khoảng cách ba tháng kỳ hạn còn có hai tháng nhiều một chút chính mình ở bên kia tối thiểu có thể rèn luyện thời gian một tháng thành bại ở đây g ơ lên cấp bách tối hôm đó trên trời rơi ra mưa to mưa to phiêu bạc khiến người ta không mở mắt ra được từng chút từng chút đập ở trên mặt hồ tạo nên từng đợt sóng gợn vô cùng đẹp đẽ d à n h d ỗ i muốn dẫn lù xì cái kia cô gái nhỏ sang đây xem xem mưa cảnh d ồ i đ ẹ sâm thầm nghĩ mưa to dưới màn đêm càng là làm cho người ta một loại âm v cảm giác quỷ dị hay là những thương nhân kia lúc này chính đang chửi ầm lên thế nhưng r ô đèn không giống nhau như vậy khí trời nhưng là cho hắn sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo trời cũng giúp ta thu thập xong hết t h ể đồ vật sau khi thừa dịp màn đêm bao phủ cùng mưa to vung vãi r ô đèn thân mang một bộ đen kịt quần áo như dung nhập đến cái này bên trong thiên đ ị a giống như vậy hướng về xa xa lao đi ám n g u y ệ t thành nửa tháng không gặp bây giờ làm sao Ta thứ trở ta hai rổ đẹp lần thứ hai trở về liền để ta ở về để chương á i này đêm mưa c o các n g dâng lên một trăm h ủ biệt đi. ly ca n tám mươi bảy gia tập đột kích ban đêm tử dực lôi ưng ơ t h ư a tuy rằng thân ở đại trong mưa nếu như tỉ mỉ quan sát nhưng là có thể phát hiện những nước mưa kia tại đánh tới rô đè thân thể một cm ở ngoài thời điểm tựa hồ gặp được một tầng ngăn cách giống như vậy chủ động văng ra căn bản gần không được rô đè thân thể toàn thân quần áo như chiếc khô r á o cực kỳ không nhìn ra hắn là tay không đứng ở mưa trong nước thậm chí dây trên cũng không có nhiễm một điểm nước mưa cũng bùn đất quanh thân đấu khí bên ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt không hiểu nhau đem vật sở hữu đều cách trở ở tại bên ngoài đây là rô đè đem đấu khí khống chế đến lô hỏa thuần thanh mức độ biểu hiện ngày mưa dưới á nguyệt thành dòng người rõ ràng ít đi rất nhiều trên đường rộn ràng nhốn nháo không có mấy cái người đi đường viễn còn lâu mới có được trong ngày thường náo nhiệt cho dù có một hai cái người đi đường cũng là vội vã mà qua cũng không nguyện ý tại trong mưa dừng lại lâu tiến vào nội thành bên trong rô đê không có dừng lại lâu liền trực tiếp chạy t ừ rực lôi ương bộ tộc vị trí chạy đi nạt gia tộc tại nửa tháng trước đó mình đã giao hấn đáng chết giết lưu một hai cái chờ đợi mình trở về thu nợ coi như là cho mình lưu một điểm lo lắng không còn lo lắng động lực cũng cũng chưa có tử dực lôi ư n g bộ tộc hôm nay là hắn mục tiêu mặc dù biết đoạn thời gian gần đây đến không ít h ả o thủ thế nhưng muốn giết hai cá i nhân hắn vẫn có cái kia một phần tự tin không lâu lắm liền đã đi tới tử dực lôi ư n g bộ tộc phủ đệ ở ngoài trước cửa đứng hai cái thủ vệ xem ra hẳn là thánh cấp sau dai võ giả ngầm cười khổ muốn là chuyện này bị bên ngoài trên đại lục người biết rồi không biết có thể hay không thành vì làm một cái chuyện cười lớn đây t h á n h cấp sau giai võ giả dĩ nhiên bất quá là lưu lạc tới trong cửa mức độ không biết là đáng thương vẫn là đáng tiếc đi tới một góc thân thể mềm mại một cái nhảy lên rô d e s cũng đã tiến vào đến cái này phủ đệ ở giữa rất khéo vừa lúc không biết là thiên ý vẫn là duyên phận cùng lần trước nà gia tộc giống như vậy hắn lúc này thân ở hậu viện ở giữa giả sơn bên cạnh rõ ràng nhìn thấy tử dực lôi ưng bộ tộc phòng vệ nghiêm mật rất nhiều một mặt là bọn họ thực lực s á t thực cường đại ở một phương diện khác cũng là này một quãng thời gian chuyện đã xảy ra để bọn hắn không thể không cẩn thận lên cho dù là trời mưa xuống tại toàn bộ trong trạch viện vẫn có hai cái đội ngũ không ngừng luân phiên tuần tra để ngừa phát sinh bất ngờ cẩn thận tỉ mỉ để j o d e s h thầm than không phải nạt gia tộc cái kia nhất lưu có thể sánh được trốn ở một cái giả sơn phân tích bên trong mượn màn đêm thu l i ễ m chính mình khí tức đến thời điểm trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện j o d e s h cẩn trọng quan sát những này nhân thực lực tuần tra đội ngũ cũng là ghê gớm d ẫ đẹp âm thầm cảm khái dẫn đầu hai người là hai cái thần cấp sơ giai võ giả mặt sau cùng một mẩu chuẩn thần cấp võ giả tuy rằng đều là sơ giai thế nhưng làm ra nạ gia tộc không biết bao nhiêu lần hơn nữa phải biết bên này mới chỉ là tử d ự c lôi ư n g bộ tộc một cái á nguyệt thành điểm dừng chân thôi tuy rằng bên trong hữu quan với này một quãng thời gian chuyện phát sinh nguyên nhân thế nhưng còn có thể nhìn ra tử d ự c lôi ư n g nội tình phong phú cùng cường đại xác thực không phải bình thường gia tộc có thể sánh ngang nhau truyền cua t ô i nét không có sốt ruột động thủ dô đẹp phủ phục tại nguyên chỗ lẳng lặng quan sát cùng chờ đợi thời cơ thời gian còn sớm không nhất thời vội vã lần này cùng lần trước không giống nhau một đòn sau khi liền muốn lập tức rời khỏi bằng không đến thời điểm đưa tới truy sắt còn muốn chạy đều đi không được m a n mưa dưới á nguyệt thành bên trong một cái khác phủ đệ ở giữa lí lí đứng ở chính mình bên giường ngóng nhìn phía chân trời một trận thở dài trong lòng đối với cái kia rời khỏi nửa tháng ra hỏa có một ít mong nhớ cùng lo lắng không biết g i a hỏa kia đến tột cùng làm sao nửa tháng không có sinh lợi sẽ không có chuyện gì xảy ra đi giờ khắp này mưa to phiêu bạt có hay không có một cái sống yên ổn địa phương đây cũng thật là một cái không cho nhân b ấ t lo g i a hỏa cuối cùng hết t h ả mong nhớ chỉ có thể hóa thành một trận thở dài lo lắng đối diện trước cửa sổ đột nhiên dò ra một cái đầu cười khẩy dò hỏi q u a n người đánh rắm mắt trắng rã đối với sổ gì nạ l ì lịt luôn luôn ôm xem thường cùng khinh bị tư thái cho dù là bây giờ sổ dị nạ đã là thần cấp sau giai võ giả không còn là lúc trước cái kia không gian hư vô bên trong thần cấp t r u n g dai mặc cho nàng bắt bí nhân vật ha ha ha chúng ta băng mỹ nhân gần nhất biểu hiện có thể không tầm thường nghi đặc biệt là cái kia một quãng thời gian kha kha không biết nếu như bị trước đây những n à y người quen cũ nhìn thấy có thể hay không cảm thấy bất ngờ đây không có bởi vì lý l ị c ngữ khí phát sinh chuyển biến đối với như vậy ngữ khí sổ dị nạ cũng sớm đã nhìn quen không trách không có chuyện làm đi ngủ ngươi muốn cái gì ta còn có thể không biết ngươi cũng đang suy nghĩ tên tiểu tử kia cuối cùng ngữ khí lạ kỳ mềm lút ra lì lịch thanh lũ nói rằng hắc tiểu tử kia không nói cũng được không lương tâm lao tử theo hắn đi tới nơi này biên lâu như vậy thời gian rời khỏi hắc cá m nguyên dĩ nhiên cũng không biết cảm kích không biết hắc cá m nguyên bên trong thời gian gần như là đình chỉ không biết ở bên trong tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều không biết ta ở bên trong lại ở lại trên một ngàn năm cũng không chết được đi ra lão tử đột phá không được thần cấp sau giai tiến vào cấp bậc kia liền sống không được một ngàn năm hiện tại ngược lại tốt nói đi là đi một người đi chơi đem một mình ta ném ở chỗ này i n u môi s o z i n a liền bắt đầu đoán giận lên bất quá hắn tựa hồ không có ý thức đến không có ai đã nói với jodes jodes cũng tựa hồ thật không biết chuyện này không gian hư vô thời gian tuy rằng cùng bên ngoài đồng bộ thế nhưng đây cũng là một nơi đặc thù ở bên trong có thể nói không có thời gian khái niệm có thể làm cho một người siêu thoát lục đạo bất tử bất d i ệ t chỉ cần ở bên trong n g ư ờ i thời gian thì sẽ hình ảnh ngắt quãng tại tiến vào một khắc kia n g ư ờ i sinh mệnh cũng sẽ bảo trì tại tiến vào một khắc kia cái kết nhưng là một cá i nhân tha thiết ước mơ địa phương chỉ bất quá chính là tịch mịch khó nhịn một chút thôi bằng không sổ dị n ã bọn họ nơi nào sẽ thật sự ở bên kia sống thời gian một nghìn năm còn trẻ như vậy phải biết bọn họ đồng ý bối người bây giờ tại trong lòng tộc đều thuộc về trường lão cấp bậc tồn tại rồi về phần cái gọi là tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều là trái ngược với long tộc bất ngờ người mà nói còn long tộc sau khi đi vào tựa hồ muốn tu luyện càng là khó càng thêm khó bằng không đại gia nhất định phải tránh phá đầu đi vào không thể nơi nào còn có thể e sợ cho không bằng chỗ thần bí sở di thần bí cũng là bởi vì khiến người ta cân nhắc không ra không gian hư vô chính là một chỗ như vậy về phần s ô di nạ trong miệng thời gian ngàn năm nhưng là long tộc đặc điểm đó chính là một người một khi dựa vào chính mình thực lực đạt đến hóa hình trình độ hóa hình sau khi liền cùng người bình thường giống như vậy bách năm tháng sau khi hóa thành bụi bặm trừ phi đột phá đến cấp bậc kia có được tất có mất đã là như thế vàng không hóa hình sau khi còn có ngàn năm tháng vậy thì quá yêu nghiệt như thế long tộc không còn sớm liền ngang dọc vũ nội ngươi không phải mong chờ rời khỏi cái kia địa phương quỷ quái sao hiện tại ngược lại bắt đầu đoán giận lên liền ngươi người khác không biết ta còn có thể không biết ngàn năm ha ha ngàn năm thời gian có thể làm sao ngàn năm bất quá là một cái định nghĩa thôi bây giờ bách năm tháng có thể làm sao đặc sắc liền được cùng với tầm t h ư ờ n g vô vi không bằng p h ấ n đấu một phen không muốn ngươi có thể trở về đi mắt trắng d ã lị lị khinh bị nói rằng kha kha nói dỡn bất quá tiểu tử kia cũng thật là cũng không tới cái tin còn tưởng rằng hắn chết quên đi ngày mai chúng ta cũng trở về long tộc gia hỏa này trở về cũng không thấy được chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến hai cái sau nửa tháng đại hội luận võ đến thời điểm hy vọng hắn không muốn thất ước và n g không ta không tha cho hắn lúng túng cười cười sổ gì nạ vội vàng giải thích ngươi cũng thay đổi ha ha trước đây sổ gì nạ nhưng là ngang dọc h ắ t cá nguyên t ử ngạo không câu n ệ nơi nào sẽ như vậy bây giờ biết vì làm người khác nghĩ đến ngươi cũng không lại như vậy chèm giết thay đổi thay đổi rất nhiều ánh mắt có một ít dù dương lì lìt cảm khái nói rằng đó là tất yếu nhiều một đám lớn số tuổi còn có thể bất biến vậy thì thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi so di nạ cũng là thổn thức nói rằng hai người một sướng một họa lẫn nhau bình luận cùng trêu chọc bầu không khí cũng không phải sai trong hoàng cung s đã cùng h ẹ n hai tỷ m ỗ i lúc này để tài cũng là vây quanh rổ đẹp triển khai t ỷ t ỷ ngươi nói ra hỏa kia lâu như vậy không có hành động tựa hồ không giống như là h ắ n làm nhi ra hỏa này sẽ không xảy ra chuyện gì đi lẽ nào bị cái kia nạt gia tộc quê nhà trụ cho đánh chết không có việc gì đùa bỡn chính mình cuối sợi tóc ải hển một bộ ngây thơ dáng dấp nói rằng người suy nghĩ nhiều hắn sẽ không ra sự yên tâm đi càng là bình tĩnh càng là khủng bố hắn không có ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy mọi mắt mong trời liền có thể ngược lại là ngươi gần nhất hỏi hắn để tài có thêm nhiều như vậy làm sao động tâm edda ít có t r e o chọc chính mình muội muội đối với cô em gái này nàng luôn luôn không phải rất yêu thích bởi vì cho nàng cảm giác là cái này nhìn như đơn thuần cực kỳ mội mội kỳ thực tâm cơ rất sâu không thích tiếp xúc người như vậy đặc biệt là nàng cũng để phòng chính mình dưới tình huống bất quá bây giờ nhưng là bất đồng bây giờ nhân là một người jodez kéo gần lại hai người chỉ thấy quan hệ đề tài ngược lại là bắt đầu tăng lên không có hứng thú ta h ẹ n muốn người đàn ông chỉ có thể có ta một người phụ nữ mắt t r ắ n g rã ải h ẹ n trực tiếp nói rằng hắc tỉ tỉ ngươi không phải đối với hắn thú vị ma còn có cái kia lù xì nói không chắc còn có người nào nghi đến thời điểm lẽ nào thật sự muốn cộng thị một phu ngược lại hển t r e o chọc edda không hề trả lời edda nhưng là rơi vào trầm mặc bầu không khí lập tức cứng ngắc hạ xuống còn sớm có thể đi đến một bước kia rồi nói sau ta và hắn không có thập làm sao có thể một trận thở dài không hề trả lời cũng không có phủ định edda lời nói làm cho người ta suy nghĩ vô hạn nghe nói lần này đại trưởng láo lại đây là vì chuyện kia đến không rõ ràng ai biết được ngược lại không kém là bao nhiêu gia tộc chúng ta không có một cái danh ngạch không phải là bị người chê cười dù như thế nào lần này không thể thất bại thì cũng thôi bằng không cũng bị người chê cười vẫn hiểm chuyện cười không đủ sao nghe nói hiện tại đại trưởng lao đang cùng tam trưởng lao thương lượng n h ì gia tộc bên kia thú vị tính toán ngày mai sẽ có thể biết làng lặng nằm co tại giả sơn sau khi chính đang rô đẹp dự định động thủ thời điểm nhưng là nghe đến như vậy một phen đàm luận nhất thời để hắn bỏ đi xuất hiện đang động thủ ý niệm hơi n h ư mày tựa h ồ tử dực lôi ương bộ tộc có âm như cùng kế hoạch đây nghĩ tới lê biên d ô đẹp có một ý nghĩ khác chương một t r t ư ơ i tám g a tập đột kích ban đêm tử dực lôi ư ơ n g hạ danh n lệch từ trước mặt mình đi qua hai người rời xa bên này sau khi d ô đẹp hơi nhữ đã dậy chưa ở trong bóng tối thì thảo tự nói bọn họ trong miệng danh n lệch lẽ nào chính là hơn hai tháng sau khi sắp bắt đầu minh vực tư cách chọn lựa cũng chỉ có khả năng này tính lúc này d ô đẹp tựa hồ nhớ tới lúc trước l ý l ị t tự nói với mình tứ đại gia tộc mỗi cái gia tộc một cái danh n lệch còn ma tộc m i như thế nói đến những này nhân muốn tranh thủ hẳn là chính là danh sách này không sai được chỉ có đạt được danh sách này bọn hắn có thể thực sự trở thành danh xứng với thực đệ lục gia tộc bằng không chỉ sẽ trở thành người khác trò cười thôi hướng về phía trước nhìn lại hai người kia đi xa người để rô đẹp trong lòng càng thêm cảnh giác xem ra hôm nay tử d ự c lôi ư n g phủ đệ hẳn là cao thủ như mây cái kia cái gọi là đại trưởng lao thực lực hẳn là tối thiểu tại thần cấp sau giai cấp độ thậm chí đã bước vào đến thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn khoảng cách truyền thuyết kia bên trong cấp độ cũng bất quá cách một kia rô đẹp không thể không cẩn thận liền hai người kia cũng làm cho rô đẹp âm thầm cảnh giác hai người cùng mình giống như vậy một mình đứng ở phiêu bạt mưa to ở giữa nhưng là tích thủy không cách nào thanh thấu h i ệ n nhiên cũng là thực lực cao siêu h ạ n g người thực lực hẳn là tại thần cấp sơ giai đến thần cấp t r u n g giai cái này phạm vi ở giữa tử d ự c lôi ương bộ tộc quả thực vẫn nhân tài xuất hiện lớp lớp trong lòng âm thầm nghĩ thừa dịp cái này tuần tra đội ngũ vừa trải qua j o d e s h cẩn trọng di chuyển như ư u linh mị ảnh bình thường hướng về xa xa bồng bềnh mà đi hắn mau chân đến xem cái kia cái gọi là đại trưởng lao đến tột cùng mang đến tử d ự c lôi ương gia tộc cái gì khẩu dụ dĩ nhiên cần tự mình đến đây nói không chắc có thể thu được đến ý không ngờ rằng hiệu quả mấy cái c h ấ p động dô đẹp mượn màn đêm yểm hộ thuận lợi đạt đến tử rực lôi ưng gia tộc hậu viện ở giữa trước đó chính mình trước đến bên này hành động dự định tạm thời bị gác lại đi hậu viện ở giữa mấy cái có chút cổ xưa gian phòng cùng cái này xa hoa phủ đệ có một ít hoàn toàn không hợp cảm giác nơi sâu xa nhất gian phòng k i a cửa lớn đóng chặt trong phòng truyền r a y ê u ớt k i a sáng hẳn là chính là bên này âm thầm nghĩ đến dô đẹp cẩn trọng thả ra bản thân lực lượng tinh thần dò xét bốn phía trong bóng tối lúc này có hai cái áng cọc hẳn là trong bóng tối thủ vệ đem chính mình lực lượng tinh thần khống chế đến mức tận cùng như một tia dây nhỏ bình thường quan sát này hai tên này một lần hai người đều là thần cấp sơ giai hào thủ lần thứ hai để d o d e s cảnh g i ắ c lên cau mày hai người vị trí mơ hồ phong tỏa ngăn cản tiếp cận gian phòng kia con đường chính mình tùy tiện đi tới tất nhiên sẽ đưa tới này hai tên này chú ý đại trưởng lão mọi người đến đông đủ xa xa truyền đến thanh em yếu ớt nhưng là bị lúc này hết sức chăm chú rô đẹp nghe được tại đấu khi dưới sự giúp đỡ hắn nhĩ lực hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng ân vậy thì vào đi thôi một cái thanh em giản mua thản nhiên nói tiếng bước chân càng ngày càng gần để rô đẹp dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguyên lai、like、còn chưa bắt đầu vội vàng ẩn nấp chính mình hành tung một cái bát tại cái tiểu viện này từ tối góc cái kia một vệ đen kịt địa phương thu liêm toàn thân khí tất cả người dung nhập đến bên trong đất trời không để lại một tia vết tích lại đây lão giả rất mạnh thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ khí thế để d o d e s có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác so với kia thiên truy sát chính mình cái kia nạt gia tộc lão gia hỏa kém không đi nơi nào hai người từ chính mình phía trước đi qua trực tiếp hướng về cái kia gian phòng nhỏ đi đến để d o d e s xác định chính mình phán đoán không có sai lầm lão giả kia trên tay càng là nâng một cái dương nhỏ cực kỳ cẩn thận gián g dấp để d o d e s mơ hồ đoán được bên trong đồ vật không bình thường đ ể trong lúc nhất thời d o d e s đem chủ y đánh tới cái dương này bên trên không biết đồ vật bên trong là cái gì nếu như bị chính mình cầm đi những này từ rực lôi hưng gia tộc gia hỏa sẽ như thế nào đây nghĩ đến hai cái ám cọc tồn tại rô đẹp âm thầm đau đầu không biết lúc này nên như thế nào tiếp cận tốt hơn bầu trời mưa to phiêu bạt lôi tiếng nổ lớn một đạo cự lôi sấm sét giữa trời quang bình thường tránh qua cắt phá trời cao xé rách này một màn hắc á m để rộ đẹp kinh hồn bạt vía sợ mình trong lòng tại sấm sét dưới hiện lộ ra thế nào có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trong đầu truyền đến cái kia quen thuộc t r e o chọc â m thanh để rộ đẹp vui mừng quá đỗi là h i ê n viên kiếm linh ra hỏa này tại tin tức giải như thế sau một khoảng thời gian cuối cùng là xuất hiện nghe được hắn âm thanh rộ đẹp lập tức dễ dàng hơn bung ra chăm chú ninh lông mày vội vàng hỏi ngươi có biện pháp nếu h i ê n viên kiếm linh vào lúc này chịu xuất hiện chịu nói chuyện đây nhất định liền đã có biện pháp ứng đối phí lời bằng không ta tìm ngươi làm cái gì ân trong bóng tối cái kia hai cổ hơi thở không yếu hơn ngươi trực tiếp quá khứ không thể nào nói thẳng đi một tiếng thở dài g i a hỏa này lúc nào cũng trở nên như thế lệ mề lên dương đông k í c h tây bên trong cơ thể ngươi tên tiểu tử kia nắm tới làm cái gì vào lúc này vừa vặn dùng đến trầm ngâm một chút hiên viên trực tiếp nói phần thiên vi cao mày rồ đẹp nghi hoặc dò hỏi hảo một quãng thời gian không có nhìn thấy phần thiên g i a hỏa này từ khi lần trước chính mình bị cái kia cái gọi là diệt thần lôi k i ế p bắn chúng rơi vào trạng thái ngủ say cùng tiêu hóa năng lượng thời gian Tự thương tích, một tràn thiên trong cơ thể, tùy theo cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới hồ hứng chịu phận phần cho cho cũng cường cơ năng lượng đến ngủ là là vào vào đại rơi bộ b dù say, ân y giờ còn đi ra ngoài trước thả ra phần thiên hấp dẫn bọn họ lực chú ý tên tiểu tử này gần nhất tiến bộ không ít là nên thời điểm luyện một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ cần nó ở bên ngoài đưa tới người khác chú ý ngươi liền có cơ hội đi tới gần hiên viên ý nghĩ rất trực tiếp đáng chết g i a hỏa này xuất hiện thân phận ta liền bại lộ lại nói nếu như đến thời điểm người bên này toàn bộ ra đi truy sát đây không phải là xong đời sợ nhất chính là trong bóng tối hai người không đi như thế toi công vẻ mặt đau khổ j o d e s bất đắc dĩ nói phần thiên liền tính thức tỉnh mình cũng không muốn để hắn đi ra mặc dù nói chỉ cần mình còn sống phần thiên một khi đánh bất quá đối phương chỉ cần có thể thoát khỏi một điểm khoảng cách liền có thể trong nháy mắt trở lại chính mình trong cơ thể hơn nữa dựa vào bây giờ hai người thực lực có thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng tựa hồ có một ít tính khả thi thế nhưng phần thiên một khi ra xuất hiện thân phận của chính mình cũng là bại lộ phần thiên quá dễ thấy rất nhiều người cũng biết thân phận của nó nó xuất hiện không phải bằng tại nói cho người khác biết ta dồ đ ẹ p không có chết chuyện gần nhất đều là ta làm đến thời điểm đó mới là một cái phiên p h ứ c còn có chính là lo lắng hai cái ám cọc đến thời điểm dẫn không ra ngược lại là đem trong phòng cái kia mấy lao g i ả đều dẫn ra đến lúc đó toàn lực dưới sự tìm kiếm chính mình nơi nào còn có cơ hội ẩn ấ p yên tâm không xảy ra vấn đề nghe ta không sai được đi ra ngoài trước phóng thích phần thiên bên trong cái kia mấy lao g i ả sẽ không toàn bộ xuất động bọn họ tôn nghiêm còn không đến mức như thế giá rẻ phần thiên thực lực bây giờ cũng bất quá là chuẩn thần cấp t r u n g dai thôi một chút liền có thể để những gia hỏa này nhìn ra Bọn bên họ cọc không đến nỗi gây chiến truy sát. Bên ngoài hai cái hộ Hai gây đội đầy đủ.、Hai、cái cái truy sát, ám vệ phóng đi không không điểm ọ bọn họ lực là chú được. hắn phân tâm là được. Phân tâm trong nháy ý để đ trong mắt tâm tâm c h í h là n ư ơ i hành động thời điểm. Nhớ kỹ. Sớm xét thời gian phong thích ờ thời i điểm, gian sớm nhớ phong h kỹ, xét t phần thiên là sau ự ự chọn l tốt nhất. Phong thích sau Phong s a khi ngươi cần phóng thích đầy đủ lấy ra trong cơ thể đấu khi ở giữa ẩn chứa lôi điện chi lực tử d ự c lôi ương bộ tộc chính là s ớ m xét hệ gia tộc ngươi sấm xét chính là hấp thụ bọn họ sấm xét chín thiên ma pháp ngưng tụ m à thành đồng nguyên đồng tông đến thời điểm liền tính hơi chút bị phát hiện một điểm bọn họ cũng sẽ không quá để ý bất quá cho rằng là có người ra tay đi đối phó phần thiên thôi sẽ không tưởng đến còn lại phương diện đi l i ê n nhìn ngươi làm thế nào thôi đối với dỗ đẹp lo lắng hiên viên rất trực tiếp an ủi có thể hành hiên viên nói rằng đến để dỗ đẹp có một ít động lòng tựa hồ thật sự có một chút có thể được như hôm nay trên sấm xét không ngừng tiếng sấm ầm ầm vừa vặn có thể trợ giúp chính mình che giấu càng nhiều khí tức cùng hành động quả nhiên là thiên thời địa lợi bốn phía quan sát một vòng có thể làm cho chính mình ẩ n nấp quan sát địa phương cũng cũng chỉ có cái kia gian nhà đình tất cả những thứ này đều cần chính mình cẩn trọng hành sự mới được nghĩ tới đây biên dô đ ẹ s cao mày kế hoạch chỉ chốc lát sau liền đáp ứng h i ê n viên kế hoạch thời gian không nhiều người ở bên trong hay là liền muốn bắt đầu hội nghị mình không thể kéo dài l á t mình rời khỏi cái tiểu viện này tử Đến đi ra bên ngoài,、Dodes、không lại ẩn nấp lại ra Zodesh có thể chế tạo bao lớn thanh thế liền chế tạo bao lớn thanh thế có thể hấp dẫn bao nhiêu người liền hấp dẫn bao nhiêu người chỉ cần cùng mình cách nhau trong vòng ngàn mét không cần lo lắng người khác vây quét thú hồn to lớn nhất đặc điểm chính là tùy theo thực lực tăng cường có thể tại nhất định trong phạm vi trực tiếp biến mất ở chủ nhân trong cơ thể bây giờ chuẩn thần cấp t r u n g dai khoảng cách ngàn mét không là vấn đề cái này cũng là rộ đèn đáp ứng h i ê n viên kiến nghị nguyên nhân lớn nhất muốn cờ hờ tê phần thiên sẽ gặp nguy hiểm tin tưởng hắn sẽ không như thế quả đoán đáp ứng phần thiên xuất hiện sau khi lập tức hướng về rộ đèn trái ngược hướng về trùng kích mà đi nơi đi qua hỏa hệ ma pháp không chút khách khí bắt đầu bừa bãi tàn phá nhất thời một cái biển lửa có thích khách hai cái tuần tra đội người vào lúc này đều là hướng về bên này cấp tốc chạy tới toàn bộ trong phủ tử dực lôi ương gia tộc thành viên đều cảm nhận được cô khí tức này toàn bộ hướng về bên này vào tới nhìn cái này dám can đảm tại trong phủ gây sự ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào bên ngoài phần thiên bừa bãi tàn phá hiển nhiên cũng là lan đến gần nội viện phần thiên pháp thuật uy lực quả nhiên không phải nắp khủng bố cực kỳ mấy cái cao cấp pháp thuật để ngoại viện trở thành một cái biển lửa trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh ngay sau đó liền nhìn thấy một v ệ t bóng đen cấp tốc lướt ra khỏi chỉ có một người xuất hiện không có ra ngoài hiên viên suy đoán chương một trăm tám mươi chín thân phận bại lộ oanh với này đồng thời trời cao bên trên một đạo trường long xé rách bầu trời đêm tiếng oanh minh không ngừng này một đạo lôi điện trước nay chưa từng có miệng lớn vội vàng lấy ra đấu khí ở giữa sấm xét nguyên tố năng lượng rỗ đẹp hóa thành một mảnh ta diệp tại biển lửa cùng sấm xét song trọng dưới sự che giấu mấy cái lên xuống tốc độ nhanh đến khiến người ta khó có thể tin sau một khắc cũng đã p h ụ phục ở cái này phòng nhỏ trên nóc nhà động tác bí mật khí tức không chút nào lâu đem đấu khi khống chế đến vô cùng nhuần n h u y n rộ đẹp thành công đánh lấy ra sấm xét thuộc tính năng lượng trợ giúp chính mình vượt qua cửa hải khó bên ngoài phần thiên một trận phá hoại sau khi nên đón kẻ địch cường đại đó chính là từ cái này gian nhà ở giữa lao ra một cái thần cấp t r u n g dài cường giả nhìn thấy nam nhân này xuất hiện phần thiên cũng không phải người ngu cũng không hề nhiều làm lưu lại như một làn khói liền hướng về phụ đệ ở ngoài phong đi tốc độ rất nhanh không thua kém một chút nào một cái thần cấp sơ giai võ giả lập tức liền đem hầu như hết thể võ giả đều để tại phía sau chỉ còn lại hai ba người có thể đuổi tới cái tốc độ này trong đó có thể rút ngắn tốc độ người cũng chỉ có cái kia tuổi chừng năm mươi tuổi lão nhân nghiêm xúc chạy đi đâu một tiếng quát tầm trận to hai mắt bị người như vậy quấy rối lao giả nơi nào sẽ chịu để phần thiên rời đi luôn thế ế p ống chết phải đem phần thiên lưu lại làm sao thiên ý trêu người ngay mắt thấy liền phải đuổi tới đi ngay nhãn nhìn mình công kích liền muốn lạc ở cái này nghiệt xúc trên người thời điểm nó dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mắt đáng chết bị lừa rồi sững sờ sau khi lão giả một tiếng gầm lên hướng về bốn phía kiểm tra mà đi nhưng là đã không có chút nào vết tích chỉ có thể mang theo bên người mấy người thở hồng hộc đứng tại nguyên chỗ lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết hận không thể trắng trận phá hoại một phen tìm lục soát cho ta gia hỏa này không có chạy xa triệu tập tất cả nhân viên lão giả lớn tiếng quát đồng thời chính mình vội vàng hướng về nội viện phương hướng tới rồi chuyện này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi k h ô n g chế so với trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều thân cư tử rực lôi ưng cao tầng vị trí này trên hắn kiến thức so với bình thường nhân nhiều hơn rất nhiều người khác không biết sự tình hắn biết cũng tỷ như nói thú hồn chuyện này bước đầu phán đoán đã để hắn ước lượng đoán được điểm này thú hồn cái này hắc cá nguyên bên trong hầu như không có ai từng trải qua đồ vật hắn biết không phải tử dực lôi ương thần thông quảng đại mà là bởi vì tử dực lôi ương bộ tộc thành viên đông đảo cỗ lìn trong rừng rậm cũng không thiếu bọn họ thành viên v à n g ngoài đối với một ít trên đại lục sự tình bọn họ giải so với những gia tộc khác càng nhiều tử dực lôi ương phủ đệ xem như là lộn xộn mà giờ khác này rô đ ẹ s nhưng là lẳng lặng mà phủ phục tại trên nóc nhà nhìn trong phòng ba cái lao già cùng một người tuổi còn trẻ bốn người này có hai cái rô đẹp nhận thức một cái chính là tam t r ư ở n g lão cái kia cùng mình nhiều lần là địch gia hỏa thực lực chỉ có chuẩn thần cấp sơ giai nhưng lại không biết gia hỏa này làm sao có thể thân hữu cư tam t r ư ở n g lão cái này địa vị cao tử dực lôi ương bộ tộc tựa hồ không hề thiếu cao thủ chẳng lẽ là hắn có cái gì kỳ lạ năng lực một người khác nhưng là tử dực lôi ương bộ tộc thiếu tộc trường chính mình tử địch ngạo ưng gia hỏa này một bộ ngạo nghễ tư thái khá là hưởng thụ xem ra tử dực lôi ương tự lập môn hộ trở thành đệ lục gia tộc sau khi thân phận của hắn nước lên thì thuyền lên thật mất hứng còn có hai cái lao giả một người là trước đó chính mình gặp qua đại t r ư ở n g lão còn có một cái nhưng là nà gia tộc lao giả không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới k h ẽ to mày dô đ ẹ nghi hoặc n g h ĩ đến gia hỏa này làm sao sẽ ra như bây giờ hội nghị bên trên tựa hồ có một ít không hợp tình lý mấy người lẳng lặng tọa ở bên trong phòng ngược lại là không có bắt đầu đàm luận chuyện gì dô đẹp tạm thời từ bỏ trong đầu n g h i hoặc bình tĩnh lại tâm tình ẩn n ú t tại trên nóc nhà tận lực làm được tối bí mật giấu kín dưới đáy mộng bị bỗng nhiên mở ra ngay sau đó trước đó ra đuổi bắt phần thiên lão giả một mặt lo lắng đi tới trong phòng nhìn một chút nạt r a tộc lão giả lập tức tựa hồ muốn nói lại thôi có chuyện gì nói đi đại trưởng lão nhìn thấy người này hơi n h í một thoáng lông mày sau khi nói rằng nạt r a lão giả liền ở chỗ này nhất định là ngượng ngùng để hắn tránh lui như vậy sẽ chỉ làm hai cái gia tộc sản sinh khe hở thôi chuyện lần này tỉnh còn muốn cho bọn họ hỗ trợ lúc này nhất định phải tạo mối quan hệ chỉ có thể để hắn ở một bên b ằ n g thính nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra ha ha nếu không ta lão già đi đầu làng tránh trên mặt đầu tiên là lóe lên một tia không vui bất quá chợt lóe lên không có bị bất luận người nào phát hiện lập tức liền bãi làm ra một bộ hòa ái nụ cười nói rằng quả nhiên không hổ là đã trải qua gần trăm năm tháng lao giả hành động nhất lưu định lực mười phần che giấu tốt lắm chính mình vẻ mặt cùng tâm lý ha ha không cần chúng ta không là người ngoại không có cái gì không thể nghe lục trưởng lão muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phất tay một cái đại trưởng l ã o khách khí nói hướng về phía trước lão giả hỏi chuyện của tui trá tim đen lũ ám vn lúc này j ô đ ẹ p mới biết được nguyên lai、like、lão giả này nhưng là tử rực lôi ưng bộ tộc lục trưởng lão vừa n ã y quay dôi không phải là người cau mày lục trưởng lão trầm giọng nói rằng chuyện cười lục trưởng lão ngươi hẳn là choáng váng không phải là người còn có thể là q u ỷ hay sao một bên ngạo h ưng nghe được câu này liền nở nụ cười lập tức hỏi ngược lại còn lại mấy người cũng là vi nhữ mảy nghi hoặc nhìn lục trưởng lão đối với câu nói này cũng là rất khó hiểu gần như là thú hồn một trận thở dài lục trưởng lão vẻ mặt đau khổ trầm giọng nói rằng một câu nói nói ra ở đây đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người sắc mặt nhất thời đại biến một bên ngạo h ưng cùng nạt gia tộc lão già nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thú hồn. lục trưởng lão cao mày do dự nói rằng nói thật hắn vẫn đúng là không thể xác định nói ra thú hồn thực lực về phần chủ nhân kia thực lực chỉ có thể dựa vào thú hồn suy đoán thôi bởi vì trong tình huống bình thường Chủ người h thực lực có thể、so、với thú hồn làm ra hai nhất â n n ít lực có cái cấp c làm so với ra độ, ũ muốn một cấp đây cũng là bọn họ hiểu ẩn, cũng bọn cấp đây g là họ rõ.、Người、xác định là thú hồn tam trưởng lão nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m lục trưởng lão truy hỏi không sai được các ngươi hay là nhìn chưa ra thế nhưng ta sẽ không nhận sai tuy rằng rất kỳ quái thú hồn thế nhưng ta sẽ không nhìn lầm trước đây ta đã gặp qua mấy lần thú hồn màu đỏ kỳ quái nhất chính là có một cỗ long tộc khí tức lúc sớm nhất ta còn tưởng rằng là long tộc long nộ sau đó mới phát hiện nguyên lai là thú hồn nghĩ tới đây cái hồng màu đen trường long biến mất không còn tăm hơi lục trưởng lao xác định nói rằng long nộ có phải hay không màu đỏ trường xà thứ tầm thường trận to hai mắt lần này không chỉ là tam trường lão liền n ạ o hưng cũng là lo lắng lên hắn trong đầu dần hiện ra một vệ chân dung để hắn đêm không an d ấ c chân dung ân gần như bất quá là hồng màu đen chính là trường xà bình thường ra hỏa n g ư ờ i gặp g ỡ lần này nhưng là đến phiên lục trưởng lão kinh ngạc đáng chết là hắn không thể nào tại sao có thể là hắn tam trưởng lão cùng ngạo hưng đồng thời quát đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nhìn thấy hai người gián g dấp đại trưởng lão vội vã truy hỏi thú hồn là cái gì nạt gia tộc lão già nhưng là một mặt nghi ngờ hỏi thú hồn trên đại lục đồ vật ngay sau đó đại trưởng lão đối với thú hồn tiến hành một phen giải thích mới tính là miễn cưỡng để nạt gia tộc lão đầu này t ử rõ ràng một điểm thú hồn lai lịch Biết sau khi t sau r nghe mắt n o t trên muộn, xuống nguyên mới lai trên đại lấy lục có ầ n như trên nhân chẳng cường hãn n kỳ kia kỳ. phải h vậy vợ. đồ đại Cái lục cực loại là g xong đại trưởng lão đối với thú hồn giải thích sau khi nạt gia tộc lao già kinh hãi dò hỏi nghĩ bây giờ chủ chiến phái chính đang cùng những n à y nhân giao chiến không khỏi có một ít lo lắng dù sao mình nạt gia tộc cũng đi mấy cái hảo nam nhi không đến nỗi thú hồn ít ỏi cực kỳ trừ phi có cơ duyên lớn bằng không hầu như không thể nào thu được thực lực cũng có yêu cầu võ giả ở giữa ngàn người có một người nắm giữ t h ú hồn coi như là chuyện may mắn bằng không chúng ta nào dám tấn công đại lục bọn họ cũng sẽ không tốt như vậy gặm đối với nạt gia tộc lão già lo lắng đại trưởng lão mỉm cười giải thích hai người các ngươi nói một chút đi các ngươi gặp qua cái kia t h ú hồn cùng chủ nhân lập tức lời nói chuyển hướng một bên túi đầu trầm tư một mặt khó mà tin nổi nạo hưng cùng tam t r ư ở n g lão kính chào một lần chính là cái kia dô đèn lúc trước chúng ta vẫn đều cho là biến dị long nộ bây giờ nhìn lại đó là thú hồn cùng lục trưởng lão miêu tả giống nhau như lúc không sai được ra hỏa kia chẳng lẽ là trên đại lục đến người tam trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng không thể nào tại sao có thể là hắn hắn đã chết không ai có thể tại diệt thần lôi kiếp hạ sống sót chuyện không thể nào ta không tin đến mức n à o hưng nhưng là một mặt không tin quát cái kêu ma quỷ bình thường người đàn ông để lại cho hắn quá sâu ấn tượng đặc biệt là độc thân đứng nạo g nghễ tại sấm xét bên trong tràng cảnh hắn đ ờ i này kiếp này cũng khó có thể quên nghĩ đến nam nhân này trong lòng đó là một trận kiên kỵ là hắn dỗ d e s chẳng những là lục trưởng lão đại trưởng lão cũng là không nhịn được thở ra âm thanh nặt gia tộc lão giả cũng là một mặt chấn động đại lục người làm sao tiến vào ta hắc cá nguyên tới đây có mục đích gì cái kia dỗ d e s chẳng lẽ là long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc có hay không biết thân phận của hắn kỳ thực hắn muốn nói chính là nếu như cái này dỗ d e s không có chết chuyện kia thì phiền thoái chẳng lẽ nói gần nhất trả thù người chính là hắn nghĩ tới đây biên giới bì tê dại một hồi khó nói nếu có thể có cơ duyên lớn thu được thú hồn chuyện gì đều có khả năng sự tình ngày mai lại thương lượng đại gia phân công nhau đi ra ngoài tìm tòi một phen ngày hôm nay tất nhiên không thể để cho g i a hỏa này chạy ra bằng không hậu quả khó mà lường được mặt khác phong tỏa tin tức kia không thể để cho bất luận người nào biết trầm giọng thở dài một lúc sau đại trưởng lão cười khổ nói rằng chuyện đến nước này đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nói không chắc liền muốn chọc t h ủ n g trời đoàn người tâm tình đều là trầm trọng vô cùng không có ai phản đối trái ngược với ngày hôm nay hội nghị mà nói chuyện này càng trọng yếu hơn hội nghị ngày mai lại mở không muộn mà người này ngày mai đang tìm liền khó khăn chương một trăm chín mươi đắc thủ tại trên nóc nhà nghe phía dưới mấy người đối thoại dồ đẹp trong lòng bất đắc dĩ thân phận vẫn là bại lộ hiện tại mặc dù đối với phương vẫn chưa thể xác nhận thế nhưng đã hoài nghi đến chính mình trên người sau đó thật sự chính là nửa bước khó đi dưới đây theo đại trưởng lão thoại âm rơi xuống mấy người liền rời khỏi phòng bên trong x u ấ t gia tam trưởng lão lưu lại nơi này b i ê n chờ đợi mấy người trở về ở ngoài người còn lại đều đi ra ngoài tìm tòi cái gọi là gai khách t â m tích trên c h á n đã toát ra mồ hôi dô đẹp đại khí không dám thở một thoáng cảm giác lão giả kia ánh mắt mặc dù chỉ là tùy tiện quét một thoáng nhưng là có thể nhìn thấu hết thể sự vật đây chính là cường giả năng lực sao nếu không phải mình từng có thiên nhân hợp nhất cơ duyên đồng thời lánh hội đến thiên địa h ảo diệu có thể bất cứ lúc nào đem chính mình dung nhập đến bên trong đất trời hay là tại hắn này một đạo nhìn như tùy ý dưới con mắt tất nhiên không thể nào độn hình đi tại một vòng nhìn quét sau khi láo giả cũng không hề phát hiện bất luận là tung tích gì này mới rời khỏi các loại chờ đến lao giả sau khi rời đi rỗ đẹp đã toàn thân nước đ ấ m tại lao giả dưới ánh mắt hắn không thể không thu liễm hết thể khí t ứ c thậm chí liền đấu khí cũng không dám tiết ra ngoài mảy may sợ bị nhận thấy được nước mưa đánh vào người một bộ niêm tại bên trên thân thể khó chịu không thôi tùng ra một hơi có một loại hư thoát cảm giác hướng về chính mình khai ra cái kia một cái khe nhìn xuống cái kia sáng loang cái dương đặc biệt trói mắt tam trưởng lão một mặt sầu dung tọa tại nguyên chỗ tựa hồ đang đang trầm tư cái gì có một ít xuất thần t r ờ i cũng giúp ta nay không khỏi để dô đẹp thầm hô may mắn mấy cái khó chơi cường giả rời khỏi chỉ lưu lại một thực lực bất quá chuẩn thần cấp sơ giai tam trường lão, r o d e s đã thành công một nửa, không nghĩ tới phần thiên một chỗ lại có thể đạt được hiệu quả như thế. bốn phía thả ra lực lượng tinh thần cẩn trọng quan sát, hai cái ám cọc tuy rằng không hề rời đi, chu vi nhưng là không còn những người khác, xem ra hai người này ám cọc là lưu lại nơi này biên thủ hộ cái kia một món đồ. trong phòng chỉ có chỉ có một cái tam trường lão, r o d e s trong đầu cấp tốc bắt đầu chuyển động, suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể vừa đánh chúng, đem cái dương này chiếm được. nhìn bên trong đến tột u cùng ẩn dấu vật gì tốt một phen suy nghĩ sau khi rổ đẹp chỉ có thể c ư ờ i khổ kế trước mắt tựa hồ phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp từ nóc nhà lao xuống đi thừa dịp tam trưởng lao chưa sẵn sàng lập tức nắm bắt tới tay sau khi mạnh mẽ lao ra không thể có một chút sơ s u ấ t tốc độ muốn làm đến nhanh nhất khoảng cách không thể vượt quá năm giây nói cách khác năm giây bên trong nhất định phải hoàn thành tất cả sau đó đào tẩu chỉ có như vậy mới có thể trốn thoát ra còn muốn cầu khẩn cái kia mấy lao g i không có nhanh như vậy rết trở về bằng không đến thời điểm còn không biết làm sao một khi bị vây quanh đối mặt nhiều như thế cường giả chính mình chắc chắn phải chết hít sâu một hơi điều chỉnh một thoáng chính mình tâm tính tỉ mỉ nhìn tình huống chung quanh vì làm mình lựa chọn nhảy một cái hảo đường chạy trốn trực tiếp lao ra nội viện mặt sau đường là lùi không được bên kia cường giả càng nhiều chỉ có thể hướng trước mặt lao ra làm xong tất cả chuẩn bị xem xem thời gian cái kia mấy lao già đi ra ngoài hai ba phút nhất định phải lập tức hành động lại muộn liền thật sự muốn không còn kịp rồi nghĩ tới đ â y biên r o d e s đ ỗ n g nhiên vận từ bản thân bên trong khí ám long nắm chặt đang nói bên trong dưới chân vừa phát lực ầm ầm rơi rụng nóc nhà sinh ra một cái hố to phát sinh ầm ầm âm thanh đặc biệt chói thai ngao phần thiên lần thứ hai bị r o d e s triệu hồi ra đến muốn chống đối hai người kia thần cấp sơ giai cường giả chốc lát tam trưởng lão hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy tình hình r o d e s xuất hiện một khắc kia c h u n g ngây ra một lúc lập tức nhìn rõ ràng rỗ đẹp vẻ mặt thời điểm càng kinh hãi hơn người há mồm muốn la lên đã thấy đến rỗ đẹp trực tiếp đánh về phía cái dương kia tâm trạng hoảng sợ vội vàng nổ ra một trường nỗ lực ngăn cản cút một tiếng quát tẩm vô hình khí thế khuyết tán mà mở cũng không quay đầu lại nổ ra một trường đúng nhau ngay sau đó nặng n ề âm thanh bạo phát mà đến sóng khí lăn lộn bên trong phòng cái bàn ngang dọc tứ tung bay ra ngoài tam trưởng lão cũng là hoảng sợ rút lui ra vài bộ lúc này hai cái ám cọc đã nhảy vào trong phòng nhìn thấy hai người tam trưởng lao rông lớn nói ngăn cản hắn nhanh lên một chút ngăn cản nhưng là đã chậm ôm cái dương không chút khách khí nhét vào đến chính mình pháp thuật túi ở giữa tại phần thiên dây dưa chốc lát ám long đ ố n g nhiên bổ ra vách tường nhất thời chia năm s ẻ bảy rất bá đạo tại vách tường vỡ vụn trong nháy mắt đó d ô đẹt cả người cũng lạ như như chấp giật thoát ra nghịch tặc trốn đi đâu tiếng giống giận dữ qua tầm âm thanh từ hai cái phương hướng chuyển đến đại trưởng lão cùng lục trưởng lão nghe đến bên này động tĩnh đệ trong lúc nhất thời đi về trước sau bất quá năm giây thời gian mà rô đès cũng tại dự liệu ở giữa dùng năm giây phải có được cái dương này đắc thủ sau khi nơi nào còn có thể để ý tới cũng không quay đầu lại hướng về phía trước vọt mạnh một bên tính toán khoảng cách chuẩn bị bất cứ lúc nào thu hồi phần thiên miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý mớn ngao tiếng hét dài rung trời biển lửa một mảnh rô đès sau khi rời đi phần thiên nhất thời phóng thích một cái hệ hỏa t r ù n g cực pháp thuật thành một đạo cao v ấ p tường ấm cản trở phần lớn nhân bước chân chỉ có lục trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người bằng vào đấu khí khủng bố duy trì lao ra tường ấm kế tục truy kích tiểu tử h ư u muốn rời khỏi bên cạnh một bóng người phá không mà đến tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoảng sợ nạt gia tộc lao già cũng là đã vọt tới bên này lần trước cho ngươi đào tẩu lần này đừng hỏng lớn tiếng gầm dữ dội hắn đã nhận ra người này nhưng là lần trước thoát khỏi hắn giờ khắc này tâm trạng lửa giận nảy sinh nửa tháng trước đó đêm ấy tình cảnh lần thứ hai hiện lên hai mắt đỏ đậm lửa g i ậ n ngút trời cúc ngay lấy sạch ngang trời bổ ra một chiêu kiếm kiếm khí như sóng chiều bình thường che n g ậ p bầu trời hướng về nạt gia tộc l a o già bao phủ mà đi sinh sôi để hắn bước chân dừng lại một chút không thể không tiến hành chống lại nhân cơ hội rỗ đẹp bay nhanh mà ra lên xuống tại màn đêm ở giữa như mềm mại u linh bình thường mấy cái liên tục nhảy lên rỗ đẹp đó là đã chạy ra khỏi tử d ự c lôi ưng gia tộc phủ đệ lạ kỳ phía trước dĩ nhiên không có chống lại giả xem ra tử dực lôi ưng trước đó là đối với bọn hắn nội viện quá tự tin cho nên mới đem phần lớn thực lực đều triệu tập đến tiền viện tìm tòi đi nhảy ra phủ đệ sau khi joseph hét dài một tiếng thu hồi phần thiên nhất thời nguyên bản bị bao quanh tràn ngập nguy cơ phần thiên ngay một bọn người trong mắt đột nhiên biến mất quỷ dị cực kỳ tại phiêu bạt mưa to dưới joseph cấp tốc lao nhanh phía sau ba bóng người theo sát không muốn không hề có một chút nào từ bỏ ý tứ xa xa cách xa tử d ự c lôi ương phủ đệ nhưng là liệt hỏa phần thiên một cái biển lửa bên này cảnh tượng không thể thiếu đưa tới toàn bộ á nguyệt thành bên trong chú ý của mọi người xa xa trong hoàng cung nhìn thấy tử d ự c lôi ương phủ đệ phương hướng t hai họa s đạ tâm không khỏi đ ỗ n g nhiên vừa kéo níu chặt hai hàng chân mày lại lập tức trở nên đứng dậy làm bộ liền muốn đi ra ngoài t ỷ t ỷ người đi đâu vậy cửa không mất thời cơ xông tới một nữ tử nhưng là ải ể n c h ặ n lại rồi s đạ đường đi tránh ra không được ngươi là đi tử d ự c lôi ương gia tộc phủ đệ đi không thể đi tôi thiểu hiện tại không thể không có tránh ra ý tứ ải hển kiên định nói rằng tránh ra không nói đệ hai lần mày liêu dù sao ẹ d đã quất lên ngươi là đi cứu hắn chứ bên kia sự tình trừ hắn ra không có ai sẽ làm bây giờ tử d ự c lôi ương phủ đệ bên kia cao thủ như mây có người nói bọn họ đại trưởng lão đều tới gia tộc chúng ta không thể c u ố n vào cái này vòng xoay ở giữa g i a g i a đã hạ lệnh bất luận người nào không thể rời khỏi hoàng cung nửa bước nhìn edda ải h ề n cũng đã lãnh đạm nói rằng hơi hi mắt ra nhìn cái này chính mình đồng bào muội muội edda sắc mặt tường đỏ là ngươi cáo trạng vì gia tộc cũng ngay lần này edda thật sự là nổi giận để một lần dùng như vậy ngự a khí cùng mình muội muội nói chuyện để ai lăn mở ra ngày hôm nay n g ư ờ i nơi nào cũng không cho đi trong ngày thường hồ đồ cũng được ngày hôm nay không được thanh âm giàn u a đ ô n g dưng chuyển đến ngay sau đó không khí một trận bỗng nhiên hai cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại edda cùng h n trước người ra ra ba so với ra ra ta nhất định phải đi ra ngoài hắn không thể xảy ra chuyện gì nhìn thấy hai người edda vội vàng cầu xin nói rằng nếu như rộ đẹp ở đây tất nhiên có thể nhận ra cái kia cái gọi là ba so với ra ra chính là ngày đó từng tới long tộc phủ đệ lao giả edda lần này không thể do ngươi chuyện ngày hôm nay làm lớn tử dực lôi ưng phủ đệ đều bị đốt nói không chắc vẫn có chuyện gì xảy ra chúng ta không thể c u ố n vào bây giờ tử dực lôi ư n g thanh thế cường đại càng l à đặt thành liên minh ngông c u ồ n g tự đại chúng ta vào lúc này không thể đi s u ố i quậy vô lực thở dài tới làm khó dễ nói rằng hắn có gì thường không biết cái kia người trẻ tuổi là ai có gì thường không biết edda ý nghĩ edda nghe lời không nên đi long tộc bên kia sẽ không ngồi yên không để ý đến để bọn hắn đi thôi tên là ba so với lao giả cũng là thấp giọng khuyên giới đến các ngươi một mặt bầu không khí edda lớn tiếng hô chuyện này cứ như vậy định ba so với nhìn edda không thể để cho nàng rời khỏi mảy may nếu như không nghe lời liền đem nàng cho ta trói lại nghiêm sắc mặt lao giả ném câu nói tiếp theo liền xoay người rời đi biết chuyện này nói không rõ ràng edda một mặt bầu không khí nơi nào sẽ xem đến lao giả lúc xoay người cái kia một vệ sầu dung cùng dứt khoát đây tại ba so với xem ngón tay hạ edda nhưng là không có bất kỳ cơ hội nào rời khỏi bên này chỉ có thể cầu xin đồng thời oán nộp chờ ải hển cái này chính mình hảo m ộ i m ộ i thời khắc mấu chốt bán đứng chính mình đồng dạng tại long tộc trong phủ xô d ĩ nạ cùng l ý l ị t hai người ni nhìn thấy xa xa tử d ự c lôi ương bộ tộc bên kia phát sinh tình huống thay đổi sắc mặt nhất thời ý thức được cái gì giống như vậy hai người nhìn nhau hóa thành hai đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó á m nguyệt thành bên trong mấy địa phương tất cả mọi người đem tầm mắt tụ hợp đến tử d ự c lôi ương phủ đệ một đường lao nhanh trong nháy mắt chạy ra đem khoảng cách gần ngàn mét dỗ đẹp sâm thầm tùng ra một hơi chính mình tốc độ đầy đủ nhanh chỉ cần kiên trì một lúc tại kiên trì khoảng cách một m ra khỏi thành ở ngoài liền an toàn tuy nhưng cái kia đại trưởng lao tốc độ khủng bố chính đang rút ngắn cùng mình khoảng cách thế nhưng kiên trì một ngàn m không là vấn đề còn còn lại hai người bọn họ căn bản không đổi kịp chính mình tám trăm l i n m bảy trăm l i n m sáu trăm l i n ba trăm l i n trong nháy mắt liền đã tới hai trăm l i n phía sau đại trưởng lão cự cách mình cũng là chỉ có không tới hai khoảng cách m ộ ư ơ i m rô đẹp trong lòng càng ngày càng khẩn trương mắt thấy liền muốn trùng tới cửa khoe miệng xem như là lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười sau một khắc đ ỗ n g nhiên hình ảnh ngắt quãng tâm trạng biến đổi lớn vẻ mặt đọng lại phía trước nguyên bản mở ra cửa lớn giờ khắc này ẩm ẩm đóng nguyên bản hắc cám địa phương dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên đèn dầu sáng rỡ hơn mười bóng người đột nhiên hiện ra tại mọi người trước mắt sinh sôi chặn lại rô đẹp đường đi chương một trăm chín mươi mốt vây quét tiểu tử nhìn ngươi trốn đi đâu phía sau mấy cái lao giả lúc này cũng là đổi u tới r o d e s trước mặt nhìn r o d e s vẫn duy trì khoảng cách mấy mét một mặt cảnh giác ngược lại là không có dự định lập tức động thủ trước có chặn đường phía sau c ó truy binh giờ khác này r o d e s không ngừng kêu khổ lần này xem như là đùa lớn rồi khó tự trách mình vừa nãy từ giữa viện trùng lúc đi ra cảm giác không đúng chẳng trách không có ai chặn đường chính mình nguyên lai là cố ý mở ra một cái lỗ hổng làm cho mình chạy trốn thôi như vậy xem đến bên này liền là bọn hắn cũng sớm đã bố trí một cái bẫy phía trước xuất hiện hơn mười người đều là tử dực lôi ương bộ tộc hảo thủ cùng một màu cường giả xem ra lần này tử dực lôi ương gia tộc bên kia phái tới hảo thủ vẫn thật không ít tiểu tử làm sao không trốn hư l ệ n h một tiếng đi tới rổ đèn trước mặt nạt gia tộc l a o giả âm lanh nói rằng lần trước đánh lén ta nạt người của gia tộc đó là ngươi đi lập tức nghiến răng nghiến lợi dò hỏi đối với gia hỏa này hỏi dò rổ đèn nhưng là không nhìn thẳng cũng không lớn toán làm sao để ý tới cho rằng không nghe thấy hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến vào lúc này trả lời như vậy vấn đề không trả lời cũng biểu thị ngầm thừa nhận thôi j o d e s nhìn thấy j o d e s đã bị vây quanh cái kia tử dực lôi ưng bộ tộc đại trưởng lão cũng không có dự định lập tức đ ộ n g thủ thảnh thơi nhìn j o d e s sau đó nhẹ giọng hỏi dò vâng theo j o d e s trả lời tất cả xôn xao người ở chỗ này tuy rằng đều chưa từng thấy qua j o d e s bản thân thế nhưng cái tên này ai không biết ai không hiểu nguyên vốn đã bị kết luận tử vong người bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở tại bọn hắn trước mặt làm sao có thể không cho nhân kinh ngạc quả thật là ngươi quả nhiên phúc trạch không cạn diệt thần lôi k i ế p dưới ngươi là tồn tại đệ một người xem ra lần này diệt thần lôi k i ế p cho ngươi thu hoạch không nhỏ đại trưởng lão ngược lại là không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt chỉ là gật đầu một cái sâu sắc nhìn r ô đẹt nói rằng đều là b á i hai người các ngươi gia tộc ban tặng một mặt cười lạnh r ô đẹt châm chọc nói rằng nếu như vậy nhưng cũng là để ở đây mấy người cảm giác không tự nhiên chuyện này là làm sao phát sinh bọn họ ít nhiều gì cũng biết một ít bất kể như thế nào ngày hôm nay ngươi đi không được giao ra đoạt ta đồ vật sau đó đi theo chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ ta bảo đảm ngươi bất tử hơi hi mắt ra nhìn rô d e s đại trưởng l a o trầm ngâm một chút sau khi nói rằng hai người nghiễm nhiên trở thành lúc này trong sân tiêu điểm nghe được lời nói này mọi người cũng không khỏi có một ít n g h i hoặc rô d e s loại người này hẳn là lập tức chém giết mới đúng giữ lại sẽ chỉ là một cái to lớn thái họa tại sao đại trưởng lao muốn nói lời như vậy chẳng lẽ không biết thả h ổ về núi hậu quả chỉ có nạt gia tộc lão già tựa hồ đoán được cái gì bình thường hơi thay đổi sắc mặt quay đầu sâu sắc nhìn đại trưởng lão suy tư không thể nào tay cầm ám long phần thiên xuất thế một người một long n g ạ o lập bên trong đất trời d o đ e p kiên quyết cự tuyệt đối phương yêu cầu kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy hắn biết mình cùng tử dực lôi ưng bộ tộc đã là không chết không thôi kết quả làm cho mình thành thật theo bọn họ đi đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ tự tìm đường chết phấn đấu một thoáng nói không chắc còn có cơ hội đến mức lao giả hứa hẹn hắn chút nào sẽ không để ở trong lòng những này nhân coi như làm thổi lắm không nghe cũng được cái kia là tìm đường chết ngươi sống không quá đêm nay jodest ừ chối để đại trưởng lão quanh thân sát khí đại thịnh nơi nào còn có trước đó nhìn qua yếu đuối mong manh lão giả gián dấp có sống hay không từng chiếm được không phải ngươi nói toán chúng ta nhìn khi sâu một hơi, j o d e s đã điều chỉnh tốt trạng thái lập tức giống lớn nói. Thoại âm rơi xuống không cho đối phương bất kỳ nghĩ lại thời gian liền hướng về phía trước vây chặt chính mình người dết đi tuy rằng bên kia hơn mười người nhưng hầu như đều là thần cấp sơ giai võ giả vẫn có mấy người thậm chí mới đạt tới chuẩn thần cấp hàng ngũ nhân số mặc dù nhiều thế nhưng so với mặt sau ba cái lao ra hỏa mà nói tốt hơn nhiều, j o d e s tình nguyện đối mặt những ra hỏa này. Long â m một tiếng quát tầm tốc độ bạo phát đến mức tận cùng kiếm khí đại thịnh Thác h quang bạo i ể một cả càng người như lại m viên quỷ dị giống như băng quỷ dị sao tiếng qua. Nếu không thức h t ờ vậy thì t Một t i ế quát l ệ n h nhìn thấy dô đẹp đột nhiên biến hóa đại trưởng lao trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nói rằng bên này dô đẹp đột nhiên tập kích uy lực càng là uy mánh cực kỳ long âm bá đạo đến mức nào há lại là trước mắt hắn cái kia chuẩn thần cấp sau dai đồng thời không có chuẩn bị võ giả có thể chống lại tiếng kêu rên t r u y ề n đến một chiêu mất mạng lập tức hướng phía trước kế tục phóng đi nhất thời loạn chiến bạo phát đao quang kiếm ảnh hào không kích thích tiếng hô liên tục đủ loại đấu khí long lánh cực kỳ để màn đêm nhiều thêm một ít s á t thái mưa to phiếu bạn tại kiếm khí đao khí cùng đấu khí tả doanh dưới vòng chiến bên này tựa hồ tạo thành một cái năng lượng lồng giống như vậy đem một mảnh này địa vực bao phủ ở bên trong nước mưa căn bản không cách nào thanh xuyên thấu vào đặt đến mấy người bầu trời cùng chu vi thời điểm liền như chịu đến cường đại ly tâm suất tác dụng bình thường bay thẳng đến bốn phía bắn nhanh mà đi uy lực đều khủng bố cực kỳ một ít đập đến chu vi trên vách tường hạt mưa thậm chí để vách tường sinh ra điểm điểm cái hố sấm sét cựu thiên trên trời tiếng sấm ầm ầm trong một khí trời dưới tử d ự c lôi ưng như hổ thêm cánh pháp thuật uy lực càng là đạt được cường đại chính phúc mỗi một tia chớp đều tỏa ra từng chút từng chút màu trắng kinh người cực kỳ j o s e p cũng không biết là người tài cao gan lớn vẫn là liều mạng một đòn dĩ nhiên thu một ít thực lực bất giác nhỏ yếu dễ giết người liền dứt khoát nào tới căn bản không để ý đập xuống tại trên người mình pháp thuật trong ừ từng n g đạo từng đạo pháp thuật lạc thuật t pháp ở ê n người hắn, nhất thời lan tràn thời t à thân, như một t như bình h điện n lưới ư cái ờ đem đẹp đó, rổ trong bao vây ở trong đó, từng cơ á cái từng i cái điện xà tại từng thân hắn quanh xà b i lội sau đó nhập vào trong cơ thể r o n g cơ t Trong thể cơ đạo k i a m à u đen sấm xét năng lượng cấp tốc lưu c h u y ể n trợ giúp tiêu hóa tràn vào từng cỗ từng cỗ năng lượng khủng bố ma khí trợ giúp không ngừng khôi phục chính mình thân thể không hổ là tử d ự c lôi ương bộ tộc đại t r ư ở n g lão không hổ là thần cấp sau giai đỉnh cao nhân vật khiến dùng đến pháp thuật uy lực hoàn toàn không phải ngạo hưng một loại kia r a hỏa có thể sánh ngang nhau để dỗ đẹp san nhiều vị đắng dừng lại những thời giờ kia bên trong để hắn bị động cực kỳ toàn thân ma túy để hắn linh hoạt độ cùng tốc độ đại đại hạ thấp trên người lưu lại vài đạo sinh thấy tới xương vết thương tan nát cõi lòng đau đớn lôi kéo hắn mỗi một cái thần kinh để hắn ý thức có một ít bắt đầu mơ hồ đáng chết liên diện thần lôi kiếp chính mình cũng chống đỡ tới bây giờ nếu như bị lôi điện cựu thiên như vậy pháp thuật đánh g i ế t đây không phải là muốn làm trò cười cho người trong nghề j o s e p cũng không muốn chính mình chết tại đ â y biên vẫn có nhiều như vậy sự tình không có làm hắn làm sao có thể làm cho mình chết với này d u n g động đến tâm can kiếm khí biến thành thực chất như có sinh mệnh giống như vậy lập tức sản sinh mười tám đạo thực chất kiếm khí hướng về bốn phía bắn ra j o s e p không lo nổi rất nhiều một chiêu này là tiến vào thần cấp sau khi mới lĩnh ngộ lại một chiêu kiếm chiêu để một lần sử dụng không phải hắn không muốn ứng dụng mà làm ộ t chiêu này tiêu hao đấu khí chiếm chính mình toàn thân đều lên một phần ba trở lên không phải vạn bất đắc dĩ l i ề u mạng bước ngoặt rô đê không sẽ chọn ra chiêu này d u n g động đến tâm can danh như ý nghĩa kiếm khí xuyên tràng uy lực không thể so bất luận cái nào kiếm chiêu nhỏ yếu thậm chí càng thêm linh lực cùng toàn phương vị mười tám đạo kiếm khí một khi sử dụng nhất thời như mười tám đạo thiểm điện chạy mấy cái mục tiêu bay đi đứng núi chịu sao chính là một cái khoảng cách rô đê gần nhất tử dực lôi ương bộ tộc hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật oanh kích kết quả còn không cấp phản ứng bị trợt lóe lên kiếm khí xuyên tim mà qua chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất liền có quắp đều không có liền đánh mất khí tước một màn này để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh v y lực như thế như vậy tốc độ có thể nói kiếm đạo đỉnh cao không nghĩ tới còn trẻ như vậy liền có này thành cựu càng là như thế đại trưởng lão tâm tình càng là trầm trọng biết bây giờ ra hỏa này cùng tử dực lôi ương bộ tộc là không chết không thôi quan hệ hôm nay nhất định phải đem người này chém giết với này bằng không ngày khác tử dực lôi ương tất nhiên mãi mãi không có ngày yên tĩnh phá cho ta sắt khí đại khí nhìn thấy ở tại bọn hắn vây công dưới dồ đẹp ra hỏa này lại vẫn có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đánh giết hai cái nhân viên kích thương một người hắn lại làm sao có khả năng ngồi chờ chết t h ầ n cấp sau dai thực lực không phải nắp q u a tầm âm thanh sau khi mấy đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đánh vào mỗi một đạo kiếm khí trên người tiếng va chạm kinh thiên động địa sóng khí một trận cao hơn một trận mỗi một lần đụng nhau đều là lưỡng bại câu thương kết quả năng lượng phân tán hơn mười lần va chạm sau khi dĩ nhiên đem rổ đẹp hết thể kiếm khí tất cả phá giải có thể nói hoàn mỹ thần cấp sau giai cường giả cường đại đã vượt qua rổ đẹp dự liệu thần cấp trở xuống thành viên rời khỏi còn lại thành viên ngăn chặn đường lui bên này giao cho ta cùng nạ lao giả lục trưởng lão phong tỏa lối ra mở miệng phá giải kiếm khí sau khi đệ trong lúc nhất thời đại trưởng lão làm ra trước mắt xem ra tối lý trí lựa chọn nhất thời nguyên bản loạn chiến cục diện trong sáng lên trong sân chỉ còn lại có ba người đối với hắn mà nói giữ lại càng nhiều người không chỉ giúp không được gì ngược lại sẽ vướng chân vướng tay tại hắn dưới mệnh lệnh không có ai phản bác cũng không có ai nghi vấn để trong lúc nhất thời ám đạo yêu cầu bắt đầu lui lại nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề cực kỳ trong nháy mắt liền đằng xuất ra một mảnh đất trống cho ba người tiểu tử thực lực không sai không hổ được gọi là thiên tài có cái kia tư bản ta nạt gia tộc nhân viên chết ở n g ư ờ i người như vậy trong tay không oan bất quá hôm nay sẽ là ngươi ngày tận thế một phen chiến đấu hạ xuống nhìn rô đẹp đạt được thành tích nhìn lại một chút bây giờ bị thương nặng như trước nạo khí dư ầm hắn nạt gia tộc lao già cũng n h ị n không được nữa than thở thiếu niên như vậy tương lai làm sao dự liệu nhưng đáng tiếc chính là bây giờ muốn chết ở đây đi muốn trách chỉ có thể trách hắn chọn sai đối thủ hãy bất sàm luôn đi muốn chiến liền chiến mạnh mẽ phun ra một cái mang huyết nước bọn dồ đẹp trầm dọn g quát lúc này dồ đẹp sắc mặt tâm trầm ám đạo không ổn loạn chiến vẫn khá hơn một chút nói không chắc có thể nhân lúc loạn mở một đường máu hơn nữa mấy cái lao đầu tuy rằng thực lực kinh người thế nhưng làm sao giữa t r ư ở n g nhân số đông đảo đều là bọn hán bộ hạ bọn họ không thể ra tay đánh nhau nghiêm trọng trở ngại mấy người thực lực phát huy bây giờ ngược lại tốt những người này đều thối lui đến ngoại vi mắt nhìn chằm chằm hai người này lao già lần này có thể quyền lợi ứng chiến coi như mình may mắn lao ra hai người vây quét cũng là phải tao nộ đi ra bên ngoài mấy cái hảo thủ căn bản không có cơ hội đào tẩu người muốn chết ta liền đưa ngươi đi chết tử d ự c lôi ưng đại trưởng lão trên mặt không có biểu tình gì q u á t nhẹ hai tay cấp tốc v ạ n mẹo từng cái từng cái quỷ dị phức tạp kết lớn cấp tốc sinh thành thiên địa chỉ thấy năng lượng điên cuồng phun trào một cái to lớn pháp thuật bắt đầu chuẩn bị lẽ nào thiên vong ta cũng không cam lòng rồ đẹt ở trong lòng âm thầm giống giận như vậy thế cuộc hai đại thần cấp sau giai cường giả càng là liên thủ đối phó chính mình chính mình thật sự còn có cơ hội may mắn sống tạm bỡ sao khó thật sự rất khó chương một r ă m chín đỉnh cao quyết đấu đối mặt hai cái lao giả liên thủ r o d e s tâm trạng b u ồ n bã trong lòng không có tới do sinh ra một cỗ thê lương hoàng khí càng ngày càng to lớn hoàng khí đầy dây r o d e s toàn bộ não hải còn lại chỉ có cựu hận cùng giết chóc thế giới biến thành hoàn toàn đỏ ngầu r o d e s vẻ mặt dữ tợn làm cho người ta một loại điên cuồng cảm giác giờ khác này rô đẹp tựa hồ tiến vào lúc trước hắn đệ một lần huyết mạch thức tỉnh loại trạng thái kia cùng cảm giác giờ khác này hắn tựa hồ trở lại lần kia đế đô ở ngoài trong rừng rậm trận kia thảm liệt trong chiến đấu không có ai chú ý tới lúc này rô đẹp trong tay ám long đột nhiên bắt đầu trở nên huyết hồng lên trước kia đen kịt kiếm thể giờ khác này đen kịt chính đang nhanh chóng lui bước những này đen kịt đồ vật hóa thành khí thể theo ám long một cỗ tràn vào rô đẹp trong cơ thể càng ngày càng nhanh mỗi tràn vào đi một ít thân kiếm liền trở nên hồng hào một phần m ũ i tràn vào một ít kiếm thể trên màu đen liền thiếu một p h ầ n mà r o d e s m ũ i hấp thu một ít con mắt thì càng thêm yêu dị một phần tóc cấp tóc biến s á c đã đã biến thành màu đen kịt sâu không thấy đáy làm cho người ta một loại yêu dị hào hiệp như vậy một màn vào thời khắc này rốt cục thì đưa tới chú ý của mọi người giờ khắc này bọn họ mới phát hiện rổ d e s không đúng không thể nào hán hắn làm sao sẽ ma khí người t r u y ể n hắn tại sao có thể là ma tộc nặt gia tộc lão già dù sao cũng là ma tộc thành viên đối với rất nhiều thứ càng thêm hiểu rõ hoàn toàn không phải tử dực lôi ương đại trưởng lão có thể so với đệ trong lúc nhất thời hắn kích động giống to đáng chết ma khí nghịch chuyển không phải là loài người sao không lớn trên đại lục đến người làm sao có khả năng ma khí nghịch chuyển đến cùng là xảy ra chuyện gì lập tức tử dực lôi ương đại trưởng lão cũng là giống lớn nói trong tay kết ấn như trước không có đình chỉ ngược lại ngược lại là càng ngày càng nhanh mặc kệ ngươi là ma là người hôm nay ta cũng phải làm cho người chết với này mà mặt sau sắc gâm t r ầ m giống to cái này người trẻ tuổi càng ngày càng nhìn không thấu quá nhiều bí ẩn mà người như vậy cũng là càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm tuyệt đối không thể lưu Tạc ông trời ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi thực hiện được ngươi muốn ta vong ta thiên không vong hôm nay ta liền l ị c h thiên lại toán làm sao tử dực lôi ương bộ tộc nặt gia tộc nhớ kỹ cho ta chỉ cần hôm nay ta rộ đẹp bất tử ngày khác ta định đem giết về ám nguyệt thành lấy ngươi hai tộc hết thệ thành viên tính mạng Giờ kiếm mà đứng giờ khác này ám long đã không còn là toàn thân đen kịt mà là đã biến thành toàn thân đỏ s ớ m yêu dị đỏ tươi làm cho người ta cảm giác hắn kiếm thể ngay là đang lưu động màu đỏ chất lỏng nhìn thêm hai mắt đều sẽ sâu sắc rơi vào đi vào khủng bố cực kỳ chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng hôm nay đó là ngươi ngày tận thế đừng hỏng có tương lai hư lạnh một tiếng nhìn thấy đối mặt như vậy hiểm cảnh rỗ đẹt vẫn dám kiêu ngạo như thế nạt gia tộc lao già tức giận tăng vọt đại trưởng lão ta ngăn cản hắn ngươi nhanh lên một chút mau chóng giải quyết để tránh khỏi long tộc những gia hỏa kia quá tới quấy rối nghĩ đến long tộc thành viên còn có người ở lại á nguyệt thành bên trong sinh sợ bọn hắn phát hiện bên này tình huống sau khi lại đây từ đó cản trở nạt lao đầu bàn giao nói con mắt huyết hồng quanh thân ma khí vào lúc này thậm chí tại rỗ đ ẻ s ứ p đều không có dự liệu được tình huống dưới điên cuồng bạo động từng cỗ từng cỗ ma khí không ngừng lưu chuyển hấp thu rô đèn trong cơ thể h o à n g khí mỗi hấp thu một ít liền lớn mạnh một phần dần dần tràn ngập hết thể kinh mạch qua trong giây lát rô đèn trong cơ thể kinh mạch tràn đầy từng cỗ từng cỗ cố cốt không bằng âm lãnh lui về bên trong đan điền đấu khí lúc này bị mạnh mẽ dẫn dắt mà ra nhìn thấy đấu khí những ma khí này trong nháy mắt rung hợp đi vào qua trong giây lát bắt đầu l a n lộn cuối cùng hoàn toàn rung làm một thể không phân người ta giờ khắc này đấu khí đã biến thành âm u màu xanh sẫm chưa từng nghe ngửi qua đấu khí tỉ mỉ kiểm tra nhưng là có thể nhìn thấy trong đó như ngân ti một kích cỡ tương đương tồn tại từng cái từng cái tia nhỏ màu xanh lam màu đỏ cùng màu đen ba loại màu sắc cộng đồng tồn tại đơn biểu ba loại đấu khí ngân ti rất dày đặc tại xanh sấm khí thể ở giữa đặc biệt rõ ràng giờ k h ắ c này rô đest trong cơ thể đấu khí bởi vì ma khí cùng oán khí dung hợp lại một lần nữa phát sinh tính thực chất chuyển biến giờ k h ắ c này rô đest rốt cuộc khoảng cách bình thường tu luyện con đường càng ngày càng xa bước vào một cái càng ngày càng quỷ dị tu luyện con đường tương lai đến tột u cùng làm sao không có ai biết liền tính rổ đẹp cũng không biết dù sao chuyện như vậy tình trước nay chưa từng có hắn là đệ một người tất cả đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi có lẽ sẽ tử có lẽ sẽ chịu đựng tiếp thế nhưng một khi chịu đựng tiếp như vậy tiền đồ thế tất vô cùng vô tận hoàn toàn sáng rực không ai có thể dự liệu được hắn đến thời điểm sẽ đứng ở một cái cái dạng gì độ cao bên trên âm phong t ừ n g trận không gió mà bay áo choàng tóc dài bắt đầu tung bay tại trong mưa tung bay nhưng là có chút quỷ dị d o d e s con mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu quanh thân quần áo đã bị đấu khí buốc hơi lên khô giáo theo gió lay động rất hào hiệp cút cho ta d o d e s đã không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì vậy hắn chỉ là bằng vào chính mình ý thức đi làm việc chỉ là căn cứ chính mình ý thức đi tìm kiếm tự mình mục tiêu ám long giờ khắp này đã như chính là d o d e s thân thể một bộ phận không thể phân cách chặt chẽ không thể tách rời ngay nạt gia tộc lão già đi tới rô đ ê c trước mặt một quyền liền muốn oanh t ạ i hắn trên ngực thời điểm sẽ ở đó nắm đấm khoảng cách rô đ ê c trong lòng không tới hai mười cm kỉnh khí đã xé rách rô đêch quần áo thời điểm ngay nạt gia tộc lão già khỏe miệng lộ ra một k i a thực hiện được nụ cười thời điểm rô đ ê c đột nhiên hống xuất ra cái thanh âm này g ầ m lên giận dữ chấn động thiên địa ngũ hành sóng khí lăn lộn mà ra thời gian như rừng hình lại giống như vậy ngay sau đó rô đ ê c một chiêu kiếm bổ r a màu đỏ như máu ám long uy vũ sinh uy trước mắt một cái chắn chính mình nơi ngực Doanh trong o lớn tiếng đứt va chạm ra n a y nghìn cân treo tóc thời điểm, hắn chặn thời tóc treo sợi điểm, lòng ạ i rồi đi tới trong chính mình l nơi m ộ truyền đến đau đớn để dỗ đẹp phun ra một ngụm máu tươi trong mắt hồng quang càng sâu nhân vật chính nhưng là mang theo quỷ dị cười lạnh về phần nạt gia tộc láo giả một mặt hoảng sợ toàn lực một đòn lại bị đối phương ngăn trở đỡ được hơn nữa chính mình bị đẩy lui hơn m ư ờ i bộ n g ư ờ i đi chết một tiếng quát tầm dô đẹp nhưng là đã như bất tử chiến sĩ bình thường lần thứ hai đập tới hoàn toàn không có bị đau đớn ảnh hưởng t r ư ơ n g kiếm múa xe trời đáng long long ngâm như không cần đấu khi chống đỡ bình thường quần c u ộ n không ngừng khiến dùng đến nước chảy mây trôi nối liền cực kỳ dưới chân càng là từng bước sinh liên x ả o rượu cực kỳ trong thời gian ngắn dĩ nhiên đem nà sứ lao g i ả làm cho từng bước rút lui ta bằng vào ta huyết tế thiên địa thu hồn tử lôi khiếu trời xanh hồn lôi xuất hiện lúc này phía sau truyền đến tử dực lôi ưng đại trưởng lão quát tầm âm thanh âm thanh hạ xuống phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt tái nhợt một phần ngay sau đó hai tay múa so tài một vòng tròn tại vòng tròn ở giữa một cái động tác đơn giản hình thành một đạo lôi điện hai tay vung lên này một đạo lôi điện cùng vòng tròn nhập vào phía chân trời ầm ầm ầm hắc vân phun trào thiên địa vì đó thất sắc phiêu bạt mưa to càng kinh khủng hơn sắc trời càng thêm hôn ám đưa tay không thấy được năm ngón tứ phương gió nội mây phun nay một vùng bầu trời càng là hát vân bù đắp lan lộn vô hạn ầm ầm ầm d í t gào chầm chầm âm thanh thẳng vào một cái tâm linh người ta chấn động mỗi người linh hồn mọi người đều là sắc mặt tái nhợt hồn lôi lạc chống một hơi đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này trên mặt tái nhợt lóe lên một tia điên cuồng tay cái trước so tài lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi những n à y huyết dịch không có rơi dưới mặt đất mà là trái với lẽ thưởng trực tiếp trôi về lôi vân bên trong máu tươi dung nhập lôi vân từ từ biến sắc mấy giọt máu tươi nhưng là để lôi vân trở nên có một ít quỷ dị màu đỏ quỷ dị hồng vân ở giữa vài đạo sấm sét màu tím đi khắp không ngừng d u n g hợp áp xúc khí thế ngập trời uy áp để mỗi người kinh hồn bạt vía cho dù là nạt gia tộc lão già như vậy thần cấp sau giai cường giả cũng khó tránh khỏi trong lòng một trận run rẩy đáng chết lao đầu ngươi làm cái gì tức đến nổ phổi chính mình vẫn tại vòng chiến bên trong nhưng là đã bắt đầu thi triển pháp thuật nạt lao đầu kia không nhịn được tức giận mắng bên trong uy lực để hắn run rẩy hắn biết chỉ cần rơi xuống một đạo cũng có thể làm cho mình chết không có chỗ t r ô n nhanh lên một chút triệt lui ra ngoài bên này giao cho ta hay là sử dụng ma pháp này thật sự tiêu hao quá nhiều tinh lực lúc này đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc vẻ v p ả i nói rằng cũng không hề trách cứ nạt lao già xưng hô dù là ai đi nữa trong một dưới tình huống đều sẽ mất đi lý trí tên đáng chết lao tử nhớ lấy hung hung hồ hồ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ nạt lao già vội vàng chuẩn bị đánh lùi làm sao d ô đẹp khổ sở tương bức không một chút nào cho mình cơ hội mắt thấy trên bầu trời lôi vân đã chuẩn bị xong xuôi bất cứ lúc nào liền muốn hạ xuống hắn lòng như lửa đốt bá vương quyền cắn răng một cái trong mắt lóe ra một tia r ứ t khoát thần sắc mạnh mẽ nhìn d ô đẹp bản lĩnh sở trường cũng không lại nghẹn cất g i ấ u bắt đầu buộc phát ra bá vương một quyền chấn động sơn hà một quyền đánh ra thiên đ ị a thất sắc núi sông đổ nát bá vương quyền chính là quyền bên trong bá chủ n ặ n gia tộc chuyển thừa ngàn năm tinh hoa được xưng hắc cá nguyên đệ một quyền pháp nhưng mà nghe đồn nói đã thất truyền ngàn năm không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ tại lao đầu này tử trong tay thi triển ra bà vương quyền vung ra người chung quanh bị này một cỗ khí thế chấn động đến mức rút lui hơn mười bộ mới ổn định dáng người đầy mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc bà vương quyền bà đạo như vậy mau mau tới tên tiểu tử kia phiền thoái xa xa cảm nhận được hai cỗ khí thế khủng bố hai bóng người đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về bên này tới rồi hai người đồng thời không nhịn được kinh hô chư thần kiếm tại m a n h liệt uy áp d ư ớ i tại sự uy hiếp của cái chết dưới rỗ đẹp trong đầu cũng không biết là từ nơi nào đột nhiên bắn ra một chiêu thức như nhẹ giọng thể nghiệm quá vô số lần giống như vậy nắm tay cầm được chư thần chi kiếm chu diệt chúng sinh thần nhân khó thoát chắc chắn phải chết chư thần kiếm kiếm như cái tên chúng thần cũng khó khăn miễn vừa chết ám long chỉ thiên nguyên tố điên cuồng tràn vào ám long bên trong ám long phát sinh trầm thấp h o n g long âm thanh toàn thân hồng quang bạo thiểm chiếu sáng toàn bộ bầu trời khí thế ngập trời kiếm khí phân tán cùng đối diện nạt lao già quyển phong hòa lẫn không gian bên trong phát sinh chít chít chi tiếng ma sát tựa hồ muốn vỡ vụn giờ k h ắ c này nạt lao đầu như bạo lòng rộ đẹp như mánh hổ long hổ chi tranh tất có vừa chết đến cùng ai có thể cười nói cuối cùng cũng không ai biết chu vi những này vây xem người đã chết lặng đỉnh cao cuộc chiến há là bọn hắn bọn tiểu bối này có thể phán đoán cùng phỏng đoán chương một trăm chín mươi ba ngàn mét phế tích giữa bầu trời hiện ra lấy h ắ một đỏ hai cái ảnh hưởng bão long ngửa mặt lên trời thét dài mánh hổ dương nhanh mố vớt thời gian tựa hồ dừng hình lại không gian tựa hồ đọc lại bên cạnh hai người trong vòng mấy trăm mét đã không có bất luận người nào giữa bầu trời cái kia chuẩn bị được rồi màu đỏ lôi vân lúc này cũng là chịu không nổi bắt đầu lăn lộn cùng chút xuống đệ một tia chớp đến mục tiêu nhìn thẳng rô đès đối với cái này lúc này rô đès nhưng là không có tâm tình đi để ý tới càng nhiều chỉ là mặc cho này một tia chớp lạc ở trên người trong tay chư thần kiếm kế tục hướng phía trước bổ tới ầm ầm ầm tiếng sấm ầm ầm màu đỏ hồn dạ tổng lúc nện ở rỗ đẹp trên người để thân hình hắn lay động một cái oanh với này đồng thời nạt gia tộc lao già bá vương quyền đã đi tới trước mắt rỗ đẹp chư thần kiếm cũng không có hạ xuống tiến lên n ê n tiếp hai người đụng nhau thiên địa nổ vang đại đ ị a run rẩy bầu trời vân dâng lên hồng hắc hai đạo hào quang giờ khắc này như hai cái mặt trời bình thường chiếu sáng bầu trời đêm to lớn năng lượng phân tán phá hoại giả chu vi đồ vật hai người dưới chân mặt đất bắt đầu luân hãm cùng vỡ tan như thủy tinh bình thường phá thành mảnh nhỏ chu vi phòng ốc chia năm xẻ bảy liền mảnh vỡ đều khó mà tồn lưu về phần phía trên bầu trời năng lượng thể trùng tới bầu trời trực tiếp chống đối rơi xuống mấy đạo lôi điện sau khi nhảy vào lôi vân nặng nề ầm ầm âm thanh truyền đến lôi vân bị hai cố năng lượng tràn vào kịch liệt lan l ộ t năng lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ nhanh lên một chút t ả n ra ta không chế không được nhanh lên một chút sau một khắc phía sau truyền đến tử dực lôi ương bộ tộc đại trưởng lão kinh hoàng thất sắc giống to âm thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn giờ khắc này càng là bạch đến khủng bố như một tấm giấy trắng giống như vậy quỷ dị cực kỳ hai người va chạm để đại trưởng lão tâm linh run rẩy càng làm cho hắn hoảng sợ chính là dĩ nhiên trong nháy mắt này phát hiện mình đã không cách nào với mình ngưng kết mà ra pháp thuật liên hệ như vậy tình huống chưa bao giờ nghe thấy để hắn sợ lần này thật sự là hoảng rồi nghe được hắn những này nhân nơi nào còn có thể ý thức không tới chuyện gì xảy ra hai cô tràn vào năng lượng không thể so lôi vân ở giữa năng lượng thấp giờ khác này hai cô năng lượng cùng lôi vân năng lượng chống lại dung hợp sau khi ma pháp này bằng đã thoát khỏi đại trưởng lao trường khống nói không chắc lúc nào sẽ rơi xuống lấy phương thức gì rơi xuống lại sẽ lạc ở nơi đâu lần này những này trước kia còn muốn xa xa vây quanh rỗ đèn tử rực lôi ương bộ tộc thành viên nhất thời h o à rồi liền muốn chạy trốn o a n sóng lớn kéo tới tại lẫn nhau động lại mấy giây sau khi rổ đẹp cùng nạt gia tộc lao già giao phong xem như là lộ ra mặt mày hai người chiêu thức đều là khủng bố cực kỳ tồn tại tại ngắn ngủi rằng có sau khi dĩ nhiên lấy cân sức ngang tài kết quả tuyên bố kết thúc làm gánh chịu nhân gánh chịu như vậy năng lượng mạnh mẽ hai người nạt lao già cùng rổ đẹp đều là hứng chịu cường đại thương tích cùng ngoại thương không giống chính là lần này sanh tại chính là nội thương chính mình đấu khi tràn vào đến đối phương trong cơ thể còn đối với phương đấu khí nhưng là thông qua môi giới trào vào chính mình trong cơ thể nay lúc mặc dù tách ra thế nhưng trong cơ thể nhưng là một cái càng kinh khủng hơn chiến trường chiến đấu tiếp tục tại kéo dài hai người ni phân biệt bay rớt ra ngoài mấy chục mét chi hỏa mới tính là miễn cưỡng ổn định lại dáng người còn không các loại chờ thở dốc hai người đều là việc nghĩa chẳng từ nan nhẫn nhị đau xót hướng về mặt sau cấp tốc rút lui mà đi lôi vân đã muốn bộc phát giờ khác này bọn họ nơi nào vẫn có năng lực chống lại lôi vân năng lượng không chạy trốn chỉ có một con đường chết vê anh thiên băng lở đất bình thường tiếng vang làm cho cả á m nguyệt thành tựa hồ cũng đang chấn động cùng run rẩy này một cô năng lượng làm cho cả á m nguyệt thành bên trong mọi người đều cảm giác được một cô kinh hồn bạt vía hàn ý giờ khắc này á m nguyệt thành cửa nam này một vùng đã tụ tập toàn bộ á m nguyệt thành bên trong tầm mắt mọi người không người nào dám tới gần thậm chí mặt nam ở lại giả cũng đã triệt thối lui ra khỏi một mảnh này khu vực chạy trốn tới còn lại địa phương đi rất sợ chịu đến vô cớ liên lụy đánh mất tính mạng không tốt nhanh lên một chút lùi vừa bãi tàn phá năng lượng chuyển đến li lịch bỗng nhiên quát sấm xét vị hàng đã có này uy lực khó có thể tưởng tượng sắp đến sấm xét là làm sao khủng bố hồi thiên diệt địa vẫn là long trời lở đất hay hoặc giả là quân lâm thiên hạ ai cùng tranh tài không có ai biết không được tiểu tử kia vẫn ở bên kia đỏ cả mắt xô di nạ lo lắng quát không được rồi chúng ta quá khứ không làm nên chuyện gì nhanh lên một chút đi bằng không đều muốn tổn ở chỗ này kéo liền muốn hướng phía trước nhào tới s ô di nạ lì lịt lớn tiếng quát lúc này s ô di nạ có một ít điên cuồng tựa hồ một lòng nhào vào rổ đẹp trên người hắn đã l à như thế một người chỉ cần nhận định bất luận đúng sai đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan hướng phía trước nào h tới quyết không lùi về sau hôn đản nhanh lên một chút đi tiếng sấm nổ vang sấm xét đã dò ra một cái đầu mắt thấy liền muốn hạ xuống nhìn thấy rổ đẹp hướng về một phương hướng khác phóng đi lý l ị c lôi kéo sổ d ì nạ liền lớn tiếng quát lúc này quá khứ cũng không kịp chỉ là chịu chết thôi bị lý l ị c như con gà con bình thường lôi hai người nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui đồng thời trong sân tử d ự c lôi ưng bộ tộc còn lại gần như mười người cùng nạt gia tộc lao già cũng là không muốn sống ngoài chiều hướng ra ngoài bỏ chạy ầm ầm ầm sấm xét chuẩn bị xong xuôi sau khi rốt cục trước tiên lộ ra nó tâm tính không phải một đạo phổ thông sấm xét nhìn rõ ràng dáng dấp sau khi khiến người ta tâm trạng hoảng sợ cũng không phải là đại trưởng lao trong tưởng tượng sấm x é t mưa mà là chỉ có một đạo như một người bình thường độ lớn một đạo lôi điện dài đến mấy c h ụ c mét như dao như mãng từ trên trời giáng xuống lược như đại điện ngoác to miệng tựa hồ có sinh mệnh một cái hướng về đại địa lao xuống mà đến tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng vê anh đập trên mặt đất đui c h â n đầy trời phạm vi trong vòng trăm mét đưa tay không thấy được năm ngón ngàn mét sau khi như thủ đoạn một kích cỡ tương đương phân liệt chấp giật khắp nơi bừa bãi tàn phá tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng lập tức đột nhiên ngừng lại to lớn chấp giật khắp nơi lạc ở chính giữa điểm sau khi lập tức tiêu tán trở thành trăm nghìn đạo tiểu chấp giật tại trong vòng ngàn mét bừa bãi tàn phá hai bên nhân cũng không kịp chạy ra trong đó liền đụng phải thôn p h ệ sấm sét hạ xuống sau khi bầu trời khôi phục lại yên lặng mưa to như trước phiêu b ả n nhưng là hiện lộ ra một tia tàng thương cùng bị thương trốn ở bên ngoài ngàn mét sổ di nạ cùng lý lít l hai người giờ k h ắ c này đầy bùi đất đầy mặt hoảng sợ uy lực quá kinh khủng hai người nếu như thân ở trong vòng trăm mét kiên quyết không có sinh tồn cơ hội trong vòng ngàn mét sinh tồn cơ hội cũng bất quá sáu tầng thôi đây là hai người đệ trong lúc nhất thời cho ra phán đoán nhìn nhau từng người nhìn thấy đối phương trong mắt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ tiểu tử kia chỉ chốc lát sau phản ứng đến cái gì giống như vậy s ô di nạ lớn tiếng quát nói liền muốn hướng phía trước phóng đi chờ một chút rất nguy hiểm hiện tại không thể đi vào kéo s ô di nạ li lít c a o mày trầm giọng nói rằng trong sân giờ khắp này như trước sấm sét đan sen một bộ địa ngục cảnh tượng nguy cơ ở khắp mọi nơi không nữa đi vào tiểu tử kia sốt ruột bỏ qua lì lì tay số gì nạ lớn tiếng quát vô dụng chúng ta đi vào cũng không làm nên chuyện gì chớ quên tiểu tử kia nhưng là tại diệt thần lôi kiếp hạ tiếp tục sinh sống ra hỏa sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện chờ đợi xem xem cau mày lì lì nói chính mình cũng cảm thấy có một ít không thể tin thế nhưng vẫn là nói rằng không phải hắn không lo lắng rồi ngược lại so với sổ gì nạ không có chút nào kém thế nhưng nàng so sánh với lý trí biết lúc nào nên làm chuyện gì tùy tiện hành sự không chỉ không làm nên chuyện gì chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn quẻ k h á i k h á i khục hứa la tiếng ho khan truyền đến ba bốn bóng người từ đầy trời bụi trần ở giữa lao da dẫn đầu nhưng là tử dực lôi ưng bộ tộc đại trưởng lão cùng nạt gia tộc lao giả còn có một cái cả người cháy đen không nhìn ra dáng dấp người trung niên cộng thêm một cái chỉ còn lại một chân cùng một cái tay láo giả chỉ có thể dùng một cái thê thảm không nỡ nhìn để hình dung trận này kinh thiên lôi k i ế p sau khi có thể sống sót người chỉ có mấy người bọn hắn lao ra lôi k i ế p người cũng chỉ có mấy người bọn hắn hơn nữa từng cái từng cái xem ra đã đi tới bảy phần mười mệnh thậm chí cái kia đứt tay đứt chân láo già hấp hối lúc nào cũng có thể bỏ xuống hẳn là không sống nổi ta trên đi thu thập những g i a hỏa này trong mắt hàn quang c h ấ p động sô di na lạnh giọng nói rằng không thể có người đến hiện tại không thể động thủ kéo sô di na lì lì q u á t lên xa xa vài tiếng tiếng xe gió chuyển đến mấy bóng người như sáu sao bình thường chạy tới hiện trường ngay sau đó càng ngày càng nhiều không tới chốc lát thời gian đã có hơn mười bóng người đi tới hiện trường nhìn hiện trường r á n g r ấ p mỗi người đều là da đầu tê dại một hồi trong lòng sóng lớn mãnh liệt mỹ mắt không nhịn được nhảy mấy cái tình cảnh xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng người đến có ma tộc người chống lại thâm niên cường giả bà so với lão đầu có áo nguyệt thành ni khắp nơi hảo thủ bọn hắn đều chú ý tới bên này tình huống chỉ bất quá nhưng là đợi được sấm xét hạ xuống sau khi mới dám tới gần thôi nhìn thấy tử dực lôi ương bộ tộc thành viên cùng nà lao già giáng dấp trong lòng lấy làm kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ thanh phong t ừ quá bùi trần tan hết hiện hiện tại mọi người trước mặt tình cảnh càng làm cho nhân mở to mắt không thể tin được nguyên bản một mảnh an lành nam thành giờ k h ắ c này nhưng là tại sấm xét tâm điểm xuất hiện một cái sâu đến mấy chục mét hố to lan tràn trăm mét to lớn trong hầm khói thuốc s ú n g t ừ n g trận chính đang hội tụ trên trời nước mưa trong vòng ngàn mét đã không có đồ vật tồn tại một khu phế tích mặt đất dạn g n ư ớ c từng đạo từng đạo lan tràn mà mở như một tấm to lớn mạng nện để lại đầy mặt đất bụi trần phạm vi ngàn mét đều bị hủy hoại sạch sẽ xa xa n ằ m hơn mười cụ thê thảm không nỡ nhìn tàn chi đoạn hài những thứ này đều là tử dực lôi ưng bộ tộc mang ra đến hào thủ đều là chuẩn thần cấp sau dai cùng thần cấp trở lên cường giả nhìn mình trong tộc thành viên tổn thất như vậy trong mắt đại trưởng lão không khỏi tâm trạng đau thương lần này tổn thất thêm vào trước đó một đoạn tổn thất đã đạt đến tử d ự c lôi ương bộ tộc hết thể năng lượng một phần tư chẳng khác gì là bị phế bỏ nhảy một cái tay phía sau lục trưởng lão càng là hấp hối nhìn cũng không sống nổi nghĩ tới đây biên không khỏi có một ít hối hận truy sát tên n à y người điên d o d h e s s gì nạ cũng không lại trốn vọt tới trong đám người giống lớn đạo sau đó giống như bị điên nhảy vào đến trong đó tìm kiếm lilith cũng là đầy mặt lo lắng nhìn hai người tử d ự c lôi ương đại trưởng lão hận ý sâu đ ộ c nhiên người chung quanh càng là hai mặt nhìn nhau rỗ đèn cái tên này tại không thể quen thuộc hơn lẽ nào thật sự chính là h ắ n chương một trăm chín mươi bốn sinh tử một đường tại khói thuốc súng tràn ngập trong sân s ô d ĩ nạ cùng lì lìt hai người như điên tìm hồi lâu sau nhưng là không có phát hiện bất kỳ rỗ đèn tung tích tâm trạng khó tránh khỏi có một ít thất vọng đống hôn đ ộ n khủng bố chiến trường càng làm cho hai người tâm trạng hoảng sợ trong lúc nhất thời tâm tình chìm đến đánh giá thấp cửa thanh đóng phạm vi trong vòng ngàn mét không có sinh cung tung tích muốn lướt qua tường thành tránh được đi tại như vậy trường hợp dưới hầu như không thể nào cho nên j o s e p còn sống cơ hội cũng là xa vời cực kỳ điểm này hai người đều rõ ràng mang theo một ít thất thần cùng chán nản hai người chậm dại hướng về tử d ự c lôi ương đại trưởng lao đi đến trong mắt tràn đầy sắc khí sắc khí tràn ngập tự nhiên bị ở đây những cao thủ này phát ra xuất hiện s ô di nạ cùng lilith hai người này lòng tộc tàn nhẫn nhân vật ai không biết ai không hiểu mặc dù mới nghe nói là mới từ lòng tộc thánh địa đi ra bất quá ngăn ngắn thời gian hai tháng nhưng là đã bộc lộ tài năng bị những tin tức này linh thông nhân sĩ hiểu rõ bọn họ càng thêm biết hai người kia cùng cái kia rỗ đẹp quan hệ hào đến trình độ nào bây giờ rỗ đẹp mất mạng hai người kia sẽ làm sao người chung quanh dùng đầu ngón chân cũng có thể thoáng đoán được một ít sojina cái này tại lòng tộc liền ương ngạnh không thể tả người đàn ông tại tử dực lôi ương trước mặt sẽ nể tình hiển nhiên không thể nào đi tới tử dực lôi ư n g đại trưởng lao trước mặt hừ lạnh một tiếng tử dực lôi ư n g bộ tộc t r ô n cùng đơn giản một câu nói nhưng là đem bầu không khí đẩy vào đến khẩn trương nhất cục diện sắc mặt trắng bệnh đại trưởng l a o cùng nạt lao già hai mặt nhìn nhau trong lòng âm thầm tê u khổ nếu không phải bây giờ bị thương nặng nơi nào sẽ ngại ra hỏa này m u ố n chiến liền chiến nhưng hôm nay đứng đều có khó khăn bọn họ nơi nào vẫn có năng lực phản kích hừ dô đẹp giết ta tử dực lôi ư n g bộ tộc cùng nạt gia tộc mấy chục người bệnh bây giờ chết đương nhiên thiên làm nhiệt còn có thể sống tự mình làm bậy thì không thể sống được nay đều là chính bản thân hắn gây ra sự tình ngươi tại sao phải tìm chúng ta báo thù tử dực lôi ương thiếu tộc trường ngạo hưng luôn luôn đều là từ ngạo không câu nghệ g a hỏa trước mắt tên người trung niên này kiêu ngạo lời nói để hắn cảm giác tử dực lôi ưng bộ mặt mất hết nơi nào sẽ là lạ đứng ở một bên lập tức đứng ra phản kích ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta cũng không thèm nhìn tới ngạo hưng một chút số gì nạ trực tiếp hướng phía trước đi đến hoàn toàn đem hắn cho rằng là không khí đi tới đại trưởng lao bên người muốn chết như thế nào mình nói bá đạo lời nói khiến người ta trợn mắt ngoắt mồm mở rộng tầm mắt long tộc không hổ là bá đạo gia tộc ngưu tầm ngưu mã tầm mã mấy cái ở chung một chỗ gia hỏa có tương tự kinh người điểm đầu tiên là r o d e s muốn giết người được xưng đệ lục gia tộc tử dực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc bị hắn giết có một ít tàn phế đặc biệt là nạt gia tộc chẳng khác gì là bị phế bỏ một cái tay trong phủ bị đánh giết nhiều người như vậy có thể nói bộ mặt mất hết ngay sau đó là hôm nay hỏa thiêu tử dực lôi ương phù đệ đại chiến tử dực lôi ương bộ tộc cuối cùng để tử dực lôi ương tổn thất nặng nề không biết còn đạt được chỗ tốt gì ngay sau đó lại là hiện tại s ổ di na muốn giết người muốn hai tộc chôn cùng làm một người sống chết không do người chôn cùng quả thật có một ít ư ơ n g ngạnh cùng tiêu ngạo húng chi lúc trước còn có hát hoàng bộ tộc lù xì muốn này hai tộc chôn cùng những ngày vây xem người đều không khỏi âm thầm n g h i hoặc những thứ này đều là người nào đến cùng đều là cái gì tâm làm sao như thế một nhóm người hôn đến cùng đi lần này là có trò hay để nhìn một ít người hiểu chuyện đã mang theo xem kịch vui ánh mắt chăm chú vào tử dực lôi ương bộ tộc người trẻ tuổi kích động là bình thường có một ít chuyện không có cần thiết lật tung mặt hắn là ai vậy các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn không phải là các ngươi long tộc người hà tất vì như thế một người quyển đến cái này vòng xoáy ở giữa liền tính ngươi là long tộc thành viên thế nhưng ngươi tựa hồ không có thể đại biểu lòng tộc giống chúng ta tử d ự c lôi ương bộ tộc t u y ê n chiến đi lộ ra vẻ một tia lửa giận trước mặt mọi người bị một người như vậy uy hát Tiếp, tử d ự c lôi ương đại trưởng lão còn gì là mặt mũi tử d ự c lôi ương bộ tộc uy vọng hà tồn được rồi coi như là cho chúng ta một bộ mặt chuyện n à y hôm nay tạm thời các hạ làm sao s ố g i n a ngươi xem trước một chút cái k i a rỗ đẹp đến cùng có hay không sống sót vạn nhất bởi vì bên này chỉ hoán để hắn có chuyện sẽ không tốt không phải ma có chuyện gì có gì tuy h không ể từ từ nói, m ố n như gấp gáp v ậ nói g giờ khác này một ít nhận thức song phương người đứng ra làm người hòa giải, mười một làm tới phần, khác nhận thức hòa họ chạy này bọn c ít ra thể không h p ả là vì xem đ á n hiện nhau. n Tuy ó h i tại tử dực lôi ư n g bộ tộc đại trưởng lão cùng lục trưởng lão một cái trọng thương một cái tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc mắt thấy liền muốn không được rồi thêm vào tử dực lôi ư n g tổn thất giữa trường thế nhưng tới rồi tử dực lôi ư n g thành viên không ít tuy rằng không có siêu cường tồn tại thế nhưng đối đầu chỉ có hai người sozina cùng lilith một trận đại chiến là tránh không khỏi nếu quả thật như vậy vậy bọn hắn liền chỉ có thể không thể không lựa chọn lần thứ hai tạm thời rời khỏi bên này đến bên này mục đích cũng là vì tra xét trước đó năng lượng đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì mà đến để xem một chút cuối cùng hiệu quả cùng mỹ lực những này nhân có thể không muốn bởi vì việc này dẹp đường h ồ i phủ ân sozina ngươi xem người khác hiện tại trọng thương tại người ngươi cũng không muốn lạc cái kế tiếp bắt nạt người bị thương trôi đi ngày hôm nay cho ta lão g i a một cái bộ mặt làm sao trước tiên các hạ chuyện này ba so với lão già lúc này cũng là đứng ra làm người hòa giải ám nguyệt thành dù sao cũng là bọn họ địa bàn bây giờ nam thành bên này một trận đại chiến sau khi phế tích một mảnh đầy đủ để hắn đau đầu cùng phiên muộn trở lại một hồi cuối cùng sẽ làm sao hắn cũng không muốn để phế tích kế tục mở rộng mấy người khuyên bảo thêm vào bên người lít lôi kéo s ố di nạ hơi chút bình tĩnh một điểm nhìn tử dực lôi ương đại trưởng lão cùng nà s l ã o đầu năm không tuổi trẻ quản ngươi đ á n h giám luận tư cách liền toán gia tộc của các ngươi bên trong cái kia lão già cũng muốn gọi ta một tiếng ca ngươi cho rằng ngươi là ai ngày hôm nay ta sổ di nạ thoại lược ở chỗ này làm sao chính các ngươi nhìn làm hiện tại ta cũng không gây phiền phức cho các ngươi tránh cho các ngươi tử dực lôi ương bộ tộc nói ta bắt n ạ t nhân miễn cho cho các ngươi lưu lại thoại trôi quá ngày hôm nay sinh tử nghe theo mệnh trời hư l ệ n h một tiếng hơi h y mắt ra thân thể nghiêng về phía trước sozina mạnh mẽ nói rằng người thổi dâu mép trứng mắt sozina kiêu ngạo để hai cái thân ở địa vị cao lao giả giận tím mặt nhưng thì không cách nào thành tựu trọng thương tại người bọn họ không có có thể nổi giận lợi thế chỉ có thể nén giận đi l i l i t chúng ta đi nhìn ngày hôm nay tạm thời buông tha những nảy nhân không để ý đến mấy người sự phẫn nộ vẻ mặt sozina nhàn nhạt liếc mắt một cái sau khi hướng về l i l i t nói rằng chúng ta trở lại sắc mặt tái nhợt ho khan vài tiếng tử dực lôi ương đại trưởng lão lòng tràn đầy lửa g i ậ n quát lần này tử dực lôi ương cùng nạt gia tộc lần thứ hai mất mặt hơn nữa còn là mất lớn p h ủ đệ bị phóng hỏa truy sát đối phương tự mình xuất động đồng thời vẫn dẫn theo hơn m ộ ư ơ i cái hảo thủ lục trưởng lão cùng nạt gia tộc lão già cũng là tới kết quả lại là thất bại thẳng hại đối phương sống chết không rõ cạnh mình tổn thất giữa trường hầu như toàn quân bị diện nếu không phải cuối cùng chính mình vận khí tốt thì triển một cái cường lực lồng phòng hộ hay là liền mấy người bọn hắn cũng khó đi ra về phần cái kia rồ i đèn hắn cũng không nhận ra ra hỏa này sẽ tiếp tục hoặc là thân ở tối vùng đất trung tâm phòng chừng cũng sớm đã bị h o a n h thành cặn bà đi mưa to từ từ ngừng lại sau cơn mưa thanh phong từng trận nam thành bên này nhưng là tụ tập mấy chục người hơn nữa còn có người không ngừng tới rồi một trận đại chiến ba cỗ khí thế khủng bố đã đã kinh động toàn bộ á nguyệt thành hơi chút có một ít thực lực người hiện tại đều muốn tìm tòi hư thực không có trơ mặt sô di nạ mạnh mẽ gầm nhẹ trong mắt sát khí đại thịnh nhìn xuống bây giờ không phải là động thủ thời điểm di d a o bộ tộc người mắt nhìn chằm chằm ngươi không thấy được lôi kéo kích động sô di nạ l ì lịt lành lạnh quất lên trước đó sô di nạ kiêu ngạo hắn không ngăn cản bởi vì nàng cũng có l ử a giận ngăn cản sô di nạ ở chỗ này liền đại khai sát giới không phải bởi vì nàng không có dũng khí đó cùng quyết tâm cái ũ n không phải bởi vì những lao kêu hỏa vài câu khuyên lơn, trình diện g giả kêu phải hỏa bởi vài bởi di giao bộ vì vì lao là sau câu mà tộc trước lao lực giả, từng từng cường, cái cái siêu thực kia h h ô n g p ả động thủ thời cơ. Di cơ. o nào bộ bọn. tộc tộc, thế tử kết thật cùng dực cũng nói như ưng minh gia tộc. nếu quả thật khi, ngay ở bọn. Họ diện lôi gia khi, Họ là quả ở rô a tay, tính bọn họ liền h k n muốn g đ ể ý tới c ũ n g không kia, cách nào. có Cái、kia. dô tiểu tử kia lòng như lửa đốt nhìn chung quanh một chút s ô gì nạ quát k h ẽ nói ta cảm giác hắn không có dễ dàng như vậy tử tên tiểu tử kia không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng như vậy bị giết chết diệt thần lôi k i ế p uy lực làm sao không thể so cái kia một tia c h ấ p k é m chứ vậy thì như thế nào hắn còn không phải là sống cho thật tốt này một tia c h ấ p muốn giết hắn khó chúng ta ra đi xem xem hít sâu một hơi đem ánh mắt chăm chú vào ngoài thành lị lị thấp giọng nói rằng hy vọng cuối cùng sẽ ở đó biên nàng cũng biết nếu như có một đường sinh cơ tiểu tử kia khẳng định liền ở bên ngoài cái kia nhanh lên một chút đi tử d ự c lôi ưng gia tộc sẽ không bỏ qua cho hắn nạt gia tộc sẽ không di giao bộ tộc p h ỏ n g trừng cũng sẽ không một ít chúng ta không biết tần núp trong bóng tối người cũng không biết không thể để cho bọn họ trước tiên tìm tới tiểu tử này liền tính rỗ đẹp hoặc là khẳng định cũng là trọng thương đầy dây tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc bị những n à y nhân tìm tới chắc chắn phải chết bọn họ nhất định phải dành thời gian mấy cái lên xuống hai người thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm hướng về ngoài thành phóng đi liên ở tại bọn hắn lao ra ngoài thành trong nháy mắt đó di giao bộ tộc bên kia cũng là có hai cái lao ra xảo r ư ợ u tách ra mọi người tầm mắt lao ra cái này phế tích hướng về ngoài thành lao đi không ngừng bọn họ vẫn có mấy cái địa phương đều có thân ảnh lao ra á m nguyệt thành bên ngoài tựa hồ trở thành đệ hai cái tìm tòi địa phương ngoài thành đen kịt một màu trong rừng cây một bóng người lảo đảo hướng về phía trước chạy mỗi chạy ra vài bước sẽ ngã trên ngã nhào một cái lúc này đã thấy không rõ lắm hắn r ằ n g d ớ p cả người nước bùn đem hắn rung mạo triệt để che đậy lên chỉ có khoe miệng biên mang theo vết máu có vẻ đâm cực kỳ còn có cái kia lúc thỉnh thoảng phun ra một hai ngụm máu tươi biểu hiện người này đã bị thương nặng một k i a hỗn loạn không biết mình đang làm cái gì vậy j o d e s h chỉ biết là muốn mau chóng rời khỏi địa phương này càng xa càng tốt thân thể thương tích khủng bố cực kỳ nếu không phải trong cơ thể ma khí đang không ngừng chữa trị hắn cũng sớm đã treo bây giờ không thể rời bỏ bên này hậu quả cũng chỉ có một cái đó chính là tử h á n biết tử dực lôi ương bộ tộc sẽ không bỏ qua chính mình nạt gia tộc cũng sẽ không còn có một chút chính mình không biết ra hỏa cùng thế lực bọn họ cũng là mỗi người có dụng tâm không thể rơi vào bọn họ trong tay chương một trăm chín mươi lăm t ử vong giấy rùa không sai cái này đi lại tập tên tại trong rừng cây hạ leo lăn đánh đi tới nam tử chính là rổ đèn tại cái kia một cái khủng bố x â m xét dưới hắn cũng không hề liền như vậy chết mà là ở thời khắc quan trọng nhất lợi dụng một cái không gian quyển sách chạy ra bên ngoài ngàn mét bảo vệ một cái mạng nhỏ cái không gian kia quyển sách đó là trước một quãng thời gian tại giao dịch hội mua chiếm được quyển sách không nghĩ tới đồ vật này và hôm nay vẫn đúng là cứ như vậy cứu mình một mạng dồ đèn âm thầm may mắn kỳ thực một k í c h kia x â m xét uy lực tuy rằng khủng bố thế nhưng còn chưa kịp hơn một tháng trước đó trận kia diệt thần l ô i kiếp uy lực thậm chí không tới một phần mười thế nhưng r ô đès đầu tiên là chiến tranh tại trước ngay sau đó bị nạt lao ra một đòn khủng bố bá vương quyền cho đánh cho ngũ tạng lục phủ bị trọng thương trong cơ thể tràn vào lượng lớn hắc á m đấu khí thân đấu khí trong cơ thể cùng ma khí đang cùng cái kia một cố năng lượng làm chống lại căn bản không cách nào trợ giúp chính mình chống đ ơ n sấm xét bằng không r ô đès vẫn đúng là muốn liền trực tiếp đỡ lấy cái kia một cái sấm xét thì lại làm sao cũng là bởi vì như vậy r ô đès hanna không thể chống được cái kia một tia chớp ngược lại là bị trong cơ thể hắc cám năng lượng nhân cơ hội bừa bãi tàn phá cộng thêm chấp g i ậ t tự do năng lượng xâm nhập trong cơ thể suýt chút nữa cứ như vậy chết đơn giản không gian ma pháp quyển sách phát huy hiệu quả tiền nào đồn ấy tốc độ rất nhanh thuấn phát không cần bất kỳ môi giới chính là đáng tiếc những ma pháp kia tinh hoạch một cái quyển trục như thế sử dụng một lần thì không thể lại dùng t vết thương trên người lần thứ hai lôi kéo chuyển đến đau đớn để rộ đ ẹ n hít vào một ngụm khí lạnh suýt nữa không có thảm gọi ra mấy cái khí tức chính đang nhanh chóng tới gần dồ đẹp trong lòng cả kinh ám đạo phiến phức vội vàng chạy về phía trước đi trong lòng thấm hận những g i a hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh chỉ bất quá không biết lần này hướng về phía chính mình đến đến cùng là cái kia một cổ thế l ự ợ đây t ừ dựng lôi ư n g hoặc là những khác hắn không biết chỉ là biết mình hiện tại nhất định phải mau chóng rời khỏi bên này phía sau minh hồ cự cách mình càng ngày càng xa trong nháy mắt cũng đã không nhìn thấy tung tích gì trước hắn rời khỏi địa điểm thiết lập tại chính là minh hồ đây là hắn tiến vào á nguyệt thành chuẩn bị hành động thời điểm vì mình lưu lại một cái hậu chiêu phía trước rừng rậm đen kịt một màu khiến người ta không nhìn thấy bốn phía trắng cảnh lúc đêm khuya mưa to qua đi tựa hồ bịt kín một tầng mỏng manh s ư ơ n g trắng khoe miệng máu tươi không ngừng giật hạ xuống dỗ đẹp sắc mặt trắng bệnh cực kỳ như một tấm giấy trắng giống như vậy trên người dính đầy nước bùn những vết thương k i ệ nhưng là đặc biệt dễ thấy thù thương ám long đã không còn là trước kia là màu đen kịt giờ khác này nhưng là đã biến thành lạ kỳ màu đỏ sẫm như máu dịch phun trào giống như vậy đến tột cùng là tình huống nào rỗ đẹp nhưng là không có thời gian suy nghĩ quá nhiều trước mắt hắn hy vọng chỉ là mau chóng rời khỏi địa phương này chỉ là mau chóng tìm tới một cái chỗ an toàn có thể tách ra những này truy kích chính mình ra hỏa về phần phần thiên nay một trận chiến đấu nó tình huống so với mình cũng không khá hơn chút nào nếu không phải thời khắc mấu chốt chính mình đưa nó thu hồi lại phỏng chừng cũng là đã tại sấm xét dưới biến thành cho bụi đi phòng t r ừ n g lần này thương thế lại cần để cho hắn nghỉ ngơi trên một quãng thời gian mảnh này nguyên bản cũng không bị nhân quan tâm trong rừng rậm giờ khác này chỉnh diễn truy đuổi hí một làn sóng rồi lại một làn sóng người tràn vào một mảnh này rừng rậm hy vọng tìm kiếm một ít đầu mối tìm ra nam nhân kia bao quát sổ dị nạ cùng li liệt ở bên trong chỉ bất quá đại gia mục đích đều tương đồng thôi dô đ e s nhưng là liều mạng chạy về phía trước đi chỉ là hy vọng có thể né tránh những n à y truy kích ra hỏa bóng đen tại trong rừng không ngừng c h ấ p động qua lại linh hoạt cực kỳ phía trước rộ đèn lông mày càng tríu càng chặt thương thế trong mắt ảnh hưởng tới hắn tốc độ qua trong giây lát đã bị kéo gần lại rất nhiều khoảng cách trước hết một làn sóng nhân rộ đèn đã cảm giác được khoảng cách không tới chính mình trăm mét chỉ cần đang đợi chốc lát liền có thể đuổi theo tiểu tử chạy đi đâu phía sau một tiếng gầm lên sinh truyền đến một bóng người cấp tốc phá không mà đến tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng ba lần hai lần cũng đã đuổi tới khoảng cách rộ đèn không tới mười m địa phương cái sau vượt cái trước triển hiện hắn thực lực cương đại